Ai? vương thăng khẽ cười nói kia lữ minh vì sao không tại đông đảo hồng phấn c h i kỷ bên trong tìm một hai vị có thể trường sinh người như vậy thoát khỏi cơ khổ này cái thuần dương tử nghiêm mặt nói như vậy chẳng phải là quá mức không thú vị chút từ từ đường dài chỉ có một hai người ở bên làm bạn kém xa thời khắc tìm kiếm đi tìm nhiều đặc sắc hơn lữ minh ngươi này liền có chút không ổn À? phải không nhiều đặc sắc hơn chính là càng nhiều nữ tử sao đột nhiên một tia ưu lanh khí tức theo vương thăng bên người lướt qua quấn quanh tại thuần dương tử trên người thuần dương tử lúc ấy liền k ẽ run rẩy quay đầu nhìn hướng cửa ra vào sắc mặt lập tức biến đổi phòng khách cửa bên ngoài một đạo quấn t ạ i áo bào đen bên trong thân ảnh lạng lạng mà đứng kia đột nhiên triển lộ ra huy áp làm vương thăng cùng g i a o vân cùng với phòng khách bên trong đông đảo tiên tử nháy mắt bên trong không cách nào động đậy đại năng lữ động tân người quả nhiên tới nơi đây thật sự làm ta đợi thật lâu g i a n giác vài tiếng này bóng đen phía sau xuất hiện nói đạo thiểm điện cùng lúc đó vương thăng lại cảm giác chính mình bị người một phát bắt được bả vai sau đó thân hình liền trực tiếp phao bay lên hào đồ tôn chức chống lên Bần đại o sau đó t ớ cứu giúp năng g chương xong. Chương 680, phản mưu thuần Dương. Chương 678, phản mưu thuần Dương. ư Mưu Mưu ờ i Đại Bản Phản Thuần Phản Thuần n 680, 678, giao thủ cơ hồ chỉ là tại một cái chớp mắt chi gian vương thăng miễn cưỡng có thể thấy rõ chính mình sư tổ động tác nhưng hoàn toàn không cách nào làm ra nửa điểm ứng đối người liền bị thuần dương tự xem như đ ó n g cắt trực tiếp ném về cửa bên ngoài bóng đen cửa bên ngoài áo choàng hạ nữ tử cơ hồ lập tức liền muốn ra tay đem vương thăng trực tiếp xóa bỏ nhưng lữ thuần dương kia thanh hảo đồ tôn đã hô lên nàng đôi mi thanh tú khanh h u nguyên bản quét xuất thủ trưởng hành quay lại trực tiếp t đem vương hừ ă n chống tiện ném g một m ộ tay tay tới đỡ, bóng đen nhẹ h ừ một tiếng dẫm chân một cái nháy mắt bên trong biến mất không còn tam tích hiển nhiên hai vị đại năng truy đổi chiến cũng không phải là vương thăng này cái giai đoạn có thể thấy rõ lực lượng cấp độ tranh l ệ n h quả thực hơi quá nhiều vương đạo trưởng tay trái một c h i ề u giao vân đã là hóa thành vô linh kiếm quy về tay bên trong cầm kiếm sông ra này nơi phòng khách lúc này những cái đó tiên tử nhóm mới hồi phục tinh thần lại một đám sắc mặt trắng bệnh nhưng cũng không quá mức hoảng loạn đâu vào đấy cấp tốc rút lui nơi đây nhưng mà vương thăng còn chưa đi hai bước một đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở hắn phía sau mang theo một bức l ụ i trắng găng tay bàn tay ấn tại vương thăng đầu vai vương đạo trường hơi quay đầu nhìn thấy lại là một t r ư ơ n g lạnh lùng xinh đẹp gương mặt đáy lòng cũng là máy động thuần dương chi đạo ngươi quả nhiên là hắn đổ tôn nay vị nữ đại năng lãnh đạo nói nếu hắn nói sẽ trở lại cứu ngươi vậy ngươi tạm thời liền đi theo láo thân bên người đi cũng đừng có nói lao thân lấy lớn hiếp nhỏ đương nhiên sẽ không để ngươi ăn cái gì đau khổ nói xong nay vị nhìn lên tới chỉ có hai tám vương hoa tiếng nói cũng như sơn ca h u y ể n c h u y ể n đại năng trực tiếp đem vương thăng nhấc lên không khỏi vương thăng nói nửa chữ trực tiếp đem vương đạo trưởng chấn động ngất đi đề vương thăng nay nữ đại năng liếc nhìn đứng ở đằng xa lầu các bên trong tố nương h ử lạnh một tiếng ta đem này tiểu tử mang về ta đ ộ u phụ cấp hắn mười ngày hạ nếu không tới tìm ta coi chừng ta hủy hắn chuyển nhân lợi như thế tóm lại có chút s ắ c lệnh bên trong nhẫm nữ đại năng quay người biến mất tại bóng đêm bên trong tố nương lại là che miệng cười khét h a n h tính đứng yên ở kia cũng không nói thêm cái gì bốn tây thiên vực cực tây nơi một ngụ một m quan lơ lửng tại một viên tĩnh mịch phế tinh phía trên mà tại một quan ngay phía trên một tòa tiên điện lóe ra hảo quang màu xanh nhạt sống hay chết phân giới đúng là rõ ràng như thế kêu một quan phía dưới từng cái từng cái xiềng xích giống như xúc g i á c thăm dò vào nảy viên sao trời bên trong dần dần từng bước xâm chiếm nảy viên phế tinh nhận chứa sinh mệnh lực gia tốc nó tịch diệt phía trên tiên điện bên trong mới vừa dừng lại tu hành không lâu một b ả n huyên thân mang tố lam váy dài đứng tại điện cửa chỗ ngắm nhìn phía đông sư đệ đã trở về thập tam tinh đi chính mình cùng hắn lúc này thật sự là cách xa nhau xa nhất ngón tay xẹt qua môi sư tỷ lại lâm vào hồi ức bên trong giống như một đoán ụ hoa chấm nở u lan bởi vì này phần tưởng niệm mà càng thêm mấy phần mỹ cảm sư tỷ lại không cách nào tĩnh tâm sao một quản huyên phía sau thân mang màu xanh biếp váy ngắn lâm phi g i a o tung bay mà tới ônu hỏi trở lấy một quản huyên cười khẽ lắc đầu xem này vị đã cùng chính mình hết sức quen thuộc đồng môn sư tỷ mội tại thanh hoa đế quân chỉ điểm c h i hạng lâm phi g i a o gần đây không ngừng đột phá tự thân cảnh giới nàng tu hành mấy vạn năm tháng tự thân tích lũy cũng coi như phong phú lúc này nên đón hậu tích bạc phát xem ảnh một tiếp nối là lâm phi giao không cách nào tu hành sinh c h i đạo hoặc là tử c h i nói nhưng nàng bản liền là ký danh đệ tử cũng không dám nhiều hy vọng xa vời cái gì trường sinh có hy vọng n à y là nhiều ít người cầu đều không cầu được cơ duyên sư tỷ tại mong nhớ phu con sao ân m ụ c quản huyên nhẹ nhàng gật đầu dựa vào tại cột đá bên trên ánh mắt toát ra một chút mệt mỏi lâm phi giao vốn định trêu chọc vài câu nhưng thấy m ụ t quản huyên này yếu đuối bộ dáng ngược lại có chút không biết nên như thế nào xuất khẩu chỉ có thể nhẹ buông tiếng thở dài ở một bên lẳng ngồi tiếp thanh hoa đế quân từng lén dặn dò qua lâm phi giao muốn để nàng nhiều bồi bồi m ụ quản huyên miễn cho nàng trong lòng quá mức t ị c h m ị c h đại khái lâm phi giao cũng cảm thấy chính mình tại bốn ngự đại đế trước mặt chỉ có giá trị cũng liền như vậy cùng lúc đó đông thiên vực một sâu một thiện hai đạo kim quan g chính chạy tới nơi nào đó nguyên động hoài kinh cùng vương thăng tân thu tiểu đệ hổ sương chính chạy về thập tam tinh hoài kinh là nghiện nét phạm hổ sương là nghe hoài kinh nói kêu bên trong có rất nhiều có ý tứ người cùng vật lại là lao vương đại ca coi trọng nhất trí địa nghị sớm một chút chạy tới xem có thể hay không trước tiên lập được điểm công lao gặp qua thuần dương tử xem đến bị hạo thiên tháp chấn áp vương linh quan hổ x ư ơ n g cảm thấy chính mình đã thượng một chiếc kiên cố lại tin cậy thuyền hải tặc bắc thiên vực biên t h ủ y tri địa kia viên băng xuyên sao trời phía trên ngồi xếp bằng tại kia hồi lâu vương linh quan thân hình chậm rãi lắc lư h ạ lại lần nữa đứng lên hắn khuôn mặt phía trên toát ra một chút thoải mái toàn bộ người phảng phất cũng đột nhiên trẻ lại rất nhiều mặt bên trên nếp vốn dần dần lưới bước hóa thành nhất danh o a i hùng uy nghiêm trung niên gương mặt sơ tâm đơn giản là nguyện thương sinh không sinh truyền ác nguyện tam giới quy về an bình sinh linh các v ầ này kết thúc yên lành không lấy cường võ thần thông hỏa loạn chúng sinh hiện giờ tiên thánh lại loạn thiên đình vẫn còn phục hưng cơ hội tiên đế mặc dù mất đi nhưng chúng ta còn tại tam giới nhất định lại về trật tự chi h ạ chúng sinh thương sinh n ô n ngữ rơi xuống nay vị đều thiên đại linh quan thân sau chậm rãi hiện ra một đạo màu vàng kim nhạt hư ảnh mà vương linh quan tay phải hư nắm một đem kim roi vào tay theo hắn nhẹ nhàng vung lên lại có một đạo ám kim sắc hư ảnh tự hắn thể nội cất bước mà ra nháy mắt bên trong vương linh quan quanh thân hiện ra đoá đoá tường vân này hai đạo hư ảnh một chính sắc mặt giận dữ một cái mặt mang hiền lành mị cười lại theo vương linh quan tay h áo vung đ ẩ y quy về vương linh quan thể nội như thế ngược lại là thiếu này người cùng lữ đồng tân lớn lao nhân tình vương linh quan túi đầu t h a n nhẹ không chịu được cười khổ nói n ă m đó bị bệ hạ phong c h ấ n thánh linh sau này sẽ trở thành trung hương thiên đình minh chủ sao kia bệ hạ như thế khổ tâm kinh doanh vô số năm tháng đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ là vô dụng công vậy lại hoặc là vì thế người làm áo cưới duyên sinh nguyên nhân đạo sinh nói diện cuối cùng ai cũng chạy không khỏi đại đạo tay này thánh giả tri cảnh có lẽ mới là duy nhất giải thoát nương theo này vị đều thiên đại linh quan tiếng thở dài băng xuyên xung quanh tiếng gió càng phát ra cấp bách nhưng theo vương linh quan đưa tay đ ể ép cả viên sao trời nháy mắt bên trong ăn tính rất nhiều tiên cấm chi điệm hai chiếc đại hào vô ảnh toa phi nhanh tại có chút hoang vù tinh không bên trong hướng k h i ệ u tinh không xa xôi chi môn không ngừng tới gần bốn tí tách tí tách tiếng nước vương thăng chậm rãi khôi phục ý thức còn không có mở mắt đáy lòng liền hiện ra chính mình bị tổ sư ra quả quyết bán một cái c h ư ớ c mắt cái chán liền treo mấy đạo hát tuyến hắn tu vi cũng không bị phong đương nhiên cũng không có bị phong tất yếu tiên thức hướng bên ngoài tản ra vương thăng phát hiện chính mình lúc này là tại một chỗ sơn động bên trong động bên trong bố trí thập phần đơn giản một chỉ giường chiếu một cái bồ đoàn mấy tấm tranh sơn thủy quấn vách đá đều không có nửa điểm trang trí một đạo thân ảnh liền đứng tại cửa động bên ngoài chính là vách đá văn trượng động bên ngoài có một tầng hơi mỏng quang cháo chỉ là xem này người bóng lưng thật sự chỉ có thể dùng kinh diễm hai chữ để hình dung một thân màu trắng nhạt màu trắng b á y dài không có bất luận cái gì hoa văn trang trí lại đưa nàng kia hoàn mỹ tư thái hoàn toàn bày ra ba ngàn tóc đen buộc lên tóc mây toàn thân trên giới lại tản ra một loại tránh xa người ngàn dặm nhưng lần ư b này g l vương thăng còn là có thể nhạy nhóc chút hắn có thể cảm giác được này vị nữ đại năng cao lanh cùng cao n ạ o đối phương ứng làm cũng sẽ không gây khó dễ chính mình chỉ là nghĩ bức nhà mình tổ sư hiện t h â n hừ hiện tại biết ngươi tổ sư là cỡ nào người đi giao vân phân không phân rõ tại vương thăng đáy lòng mắng câu vương đạo trưởng chỉ có thể giả giả không nghe thấy thu hồi vô linh kiếm đi đến cửa động gần đây tiền bối ta lại hỏi ngươi nữ đại năng nghiêng đầu lại mắt bên trong mang theo một chút băng hàn nhưng vương thăng cũng xem đến nàng k i a đôi thập phần xinh đẹp trong mắt màu lam như là huyền băng băng tinh bên trong nở rộ đó hoa lại tựa như nhét hoàn mỹ hai viên lam bảo thạch có linh tính cái kia thay lòng đổi dạ chi người nhưng tại ngươi trước mặt đề cập qua chỉ bằng hai chữ này vương thăng nháy mắt mấy cái coi như chấn định trở về câu không có nay nữ đại năng ngón tay một nắm chặt quay người đối với nơi xa đánh ra một trường chỉ thấy vài trăm dặm bên ngoài một tòa núi cao ẩm van sụp đổ nửa cái đỉnh núi trực tiếp biến mất không thấy hắn lại để đều không muốn đề ta nữ đại năng cắn ngôi có một cái chớp mắt khuôn mặt đúng là đau lòng lại đau bờn tại hắn trong lòng ta thật sự chính là như vậy không đáng giá nhắc tới sao cái kia ân nữ đại năng ánh mắt quét tới lại nháy mắt bên trong khôi phục thành như vậy cao lánh bộ dáng vương thăng nói tổ sư cùng ta gặp mặt lần số kỹ thêm lên tới cũng bất quá thấy ba lần đại đa số thời gian đều tại chỉ điểm vãn bối tu hành đừng nói tiền bối tổ sư cũng không tại ta trước mặt nhắc tới nửa cái nữ tử chi danh phải không hắn ai cũng không nhắc lên sao n à y nữ đại năng khỏe miệng có chút ức chế không nổi d ư ơ n g lên vương thăng không chịu được một tay nâng trán n à y đại lao tâm tư ngược lại là khó khăn liền khám phá tuy theo vương thăng đáy lòng liền cảm thấy nhà mình tổ sư quả thực có chút không quáo phổ như vậy nữ đại năng như thế s i tâm tổ sư lại vẫn như vậy trốn tránh tiền bối vãn bối có thể hay không mạo m ộ i hỏi một câu ngài cùng ta tổ sư quan hệ là ta k h u y ê n tâm với hắn càng từng cùng hắn gần nhau mấy ngày nàng nói này đó lúc giọng điệu lại là thập phần bình thản vương thăng lại nói tiền bối kia ngài có biết ta ra tổ sư tự hồ hắn có rất nhiều giống ta như vậy cái gọi là hồng nhan nữ đại năng nhẹ v u ơ n g tiếng thở dài chậm rãi hai mắt nhắm lại ta không cầu ngày khác sau có thể toàn tâm toàn ý ở ta nơi này chỉ mong hắn có thể cùng ta bên nhau lâu dài Chính là cách cũng thời gian thả hắn đoạn gian bên ngoài ra cũng là là một ra vương ô sự, n h n hắn tóm lại muốn cho ta tin tức khi nào trở về. Lời nói bên trong, nàng cười khổ thanh, nhưng như n g g cho khi khổ tóm ta tức trở lại Lời là là cười về. vậy, ư i ư ờ i thăng ổ sư này lại là vô cùng n là lại vô ậ thật n phận, Vương tâm. chút t Quả quá h có bên trong tỏ đến á giá n Này nữ đại năng lại cao mày nói câu, ta có thể nói h thể đại lại một mày ta câu. cao câu, có đ h ắ n ngươi như nào nói、tới? Vương Thăng, đến, n lại tới. thế thể có à y vị nữ đại năng xem ra là chúng độc không cạn nhà mình tổ sư này là lưu lại nhiều ít tình nợ có thể làm như vậy đại năng đều đối với hắn vừa yêu vừa hận thật sự là làm vương thăng đáy lòng có chút khâm phục đương nhiên cũng chỉ là khâm phục vương đạo trưởng cũng không có hướng tổ sư ra làm chuẩn trí hướng đáy lòng cũng chỉ dung hạ được sư tỷ một người cái này sự tình thượng văn bối có lẽ có thể giúp chút gì không vương thăng nghiêm trang nói câu lại đem giao vân t h ỉ n h ra tới không bằng t r ư ớ c bối ngài đem cùng ta tổ sư chuyện xưa kỹ càng nói tới văn bối hai người đối tổ sư cũng coi như rất có hiểu biết có lẽ có thể giúp tiến lên bối ngài một ít nói thật tổ sư như vậy lưu lạc thiên a i chúng ta vãn bối xem tại mắt bên trong đau tại đáy lòng hắn xác thực nên tìm cái an ổn càng tránh gió làm chính mình dừng lại nghỉ ngơi một chút thật sự nữ đại năng thần sắc k h ẽ động hiển nhiên là bị vương thăng như vậy đơn giản ngôn ngữ liền nói động tâm quả nhiên rơi vào bể tình nữ nhân cho dù lại cường chỉ số thông minh cũng đều sẽ lâm thời giảm mạnh tổ sư gia a tổ sư gia vương đạo t r ư ở n g đ ấ y lòng bình tĩnh cười một tiếng ngươi làm sơn nhất cũng đừng trách hắn làm mười lăm văn bối nhưng lập thệ ngôn tuyệt đối là thành tâm thực lòng nghĩ trợ tiền bối cùng ta tổ sư gia tu thành chính quả trung thành thiền quyên đương hạ chỉ băng tiên nhân nhẹ nhàng thở dài nói lên chính mình cùng thuần dương từ này năm tháng dài đằng đang yêu hận quân quýt si mê khi đó bên ta mới chỉ có thái ất cảnh chương 681, t r ụ c cầm cô túng chương 679, t r ụ c cầm cô túng nghe này vị nữ tiên c h u y ệ n xưa vương thăng cùng giao vân cũng nhịn không được bắt đầu cảm khái một vị nào đó tiêu giao thần tiên cũng không tránh khỏi quá c ạ n ba điểm vô tận tinh không bên trong có rất nhiều hạng ư ờ i tu vi cao thâm nhưng thật ra là không vui hiện thân tại người phía trước liền như này vị chỉ băng tiên nhân nàng nhưng thật ra là một gốc hậu tiên linh căn tu hành mà tới bản thể chính là một gốc cựu khúc rượu băng sen thiên tính yêu thích q u ầ n cụ vẽ hồi lâu phía trước nàng sư phụ cũng là t r ợ nàng biến hóa vị cao nhân nào rời đi kia viên ẩn cư sao trời không biết tung tích dấu vết chỉ băng tiên nhân liền tại kia yên lặng tu hành vượt qua dài r ẳ n g g i ặ t lại xa xăm năm tháng bất chi bất giác nàng đến trường sinh tu đến thai ớt kim tiên cảnh pháp lực cao cường thần thông quảng đại nhưng nàng chưa hề cùng ngoại giới tiếp xúc qua chính mình tại kia viên sao trời bên trên thông thả tự đắc tu hành truy tìm đại đạo thẳng đến ngày đó hắn có chút chật vật theo hư không bên trong đụng ra tới mạng sống như treo trên sợi tóc rơi vào nảy viên sao trời bên trong ta cũng không biết làm sao vậy quyên sư phụ từng nói qua không muốn liên lụy nhân quả xuất thủ cứu hắn chỉ băng tiên nhân nhẹ dọn g thì thầm ánh mắt bên trong đầy là hoài niệm kế tiếp chuyện xưa liền có chút k h u ô n sáo cũ một cái là băng thanh ngọc khiết không dành thế sự mỹ lệ t i ế t tử một cái là trọng thương t h ấ t ý nhưng lại tung hoành bùi hoa nhiều năm tình trường lãng tử nửa tháng t đã là tình tăng thâm trùng cùng hắn mỗi ngày viết chữ vẽ tranh hát khúc tấu nhạc Chỉ b ă nhưng g tiên n â n theo h c a phát h i ệ tu đạo bên n o à nàng i nhiều bởi nhiên còn có như vậy nhiều lạc thú, nhưng cũng như nhưng vậy vậy, tú, đột ả mà giác được một loại chưa bao giờ tương không lòng không giữa cúng dụng, loại tiếp triển liền đối miêu biết liền phát được chưa có cảm xúc. Tích mịch. được, chín đó một năm kìm thể tả. thứ nhất l bao sao, họ chính dụng, sau bọn Kế quen Dù p h o n gần hoa khói hoạt. Nhưng giao tuyết tiêu nguyện, g mà gần nhau mấy ngày sau một ngày chỉ băng tiên nhân tự hai người mới vừa xây xong tiên điện bên trong tỉnh lại nhưng không thấy bên người chi người chỉ có một phong thư tử lưu tại bên gối từ đó thuần dương tử liền lại không trở lại qua mà chỉ băng nhất đẳng chính là m ư ơ i và năm kia thư bên trong sở nói hắn có đông đảo đại sự phải làm cũng không muốn đem ta liên lụy vào n h â n quả nếu là xử lý xong những chuyện lớn đó tự sẽ quay lại tìm ta cùng ta bên nhau lâu dài chỉ băng tiên nhân s i ngốc nghiệm tôi cười bên trong đầy là đ ắ n g chát sau tới ta mới biết được hắn cũng không phải là chỉ là đối ta lưu lại như vậy tự viết cùng ta bình thường nữ tử ít nói cũng có hơn mười người giao vân mắng bội tình bằng nghĩa quả thật nên giết nhưng giao vân lời nói vừa dứt một đoạn băng truy liền để tại nàng chán phía trước giao vân toàn bộ người nháy mắt bên trong tăng cứng không dám có dư thừa động tác chỉ băng lãnh đạm nói này l ờ i nói ta có thể nói đến ngươi lại nói không chừng chính là hắn có muôn vàn không tốt mọi loại không đúng ta cam tâm tình mượn chịu làm gì dùng ngươi tới lắm miệng tiền bối tiền bối chớ nên t r á c h nàng vương thăng nội nói nàng tại trở thành v ã n bối kiếm linh phía trước cũng là sinh linh đã từng có mấy cái t ỷ t ỷ cùng tiền bối tao ngộ gần cho nên đối ta ra tổ sư ra có chút không tâm lòng a chỉ băng lập tức mặt giản ra chút hóa ra là như vậy ngươi mới vừa nói có thể giúp ta như thế nào giúp ta giao vân khẽ hừ một tiếng mà một bên vương thăng thì ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói ta ra tổ sư phẩm tính tin tưởng tiền bối hẳn là có đầy đủ hiểu biết xem ảnh một hắn trừ quá mức hoa tâm bên ngoài cũng không có chút nào không đúng chỉ băng nhẹ d ọ n g trở về câu vương thăng đáy lỏng giao vân nhịn không được nhà danh một tiếng không cứu quả thực vì tinh sợ khốn giao vân ngươi cũng nhiều lý g i ả i hạn vương thăng trầm ngâm vài tiếng lại nói cái tiêu căn cứ tiền bối ngài hiểu biết giống như tiền bối như vậy tại truy tung ta ra tổ sư còn có mặt khác người sao có một người nghe nói là tới tự tiên thành giới tu vi thập phần cao thâm ta mấy lần cùng nàng đụng cái chính diện đã từng giao thủ qua chỉ băng nói trừ cái đó ra mặt khác cùng ta cảnh nộ g gần nữ tử phần lớn tu vi đều rất thấp không đủ thái ớt cảnh không đủ thái ớt cảnh liền là rất thấp kia ta tân tân khổ khổ đã tu luyện này thiên tiên thôi còn là nghĩ biện pháp trả thù hạ tổ sư ra đi như vậy nói đến kỳ thật tiền bối ngài vẫn rất có cạnh tranh lực a nói như thế nào tối thiểu nhất tiền bối ngài tu vi cùng nhà ta tổ sư gần đối ngoại đã có thể thực tế đến giúp ta ra tổ sư đối nội cũng như n g làm chấn áp những cái đó cùng nhà ta tổ sư có liên quan nữ tử một toàn đ i lớn này rất không dễ dàng. rất dễ vương thăng biểu đạt tương đối tương đối v ể n chuyện liền sai chính cung cùng vợ cả này hai chữ không ra khỏi miệng tổ sư này cái người vương thăng hơi lắc đầu nghĩ muốn là vô câu vô thúc tuyệt đối tự do ta lớn mật phân tích hắn s ợ dĩ sẽ thực mau rời đi tiền bối bên cạnh nhưng thật ra là chính mình sợ sợ ân hắn sợ chính mình dừng lại thời gian quá dài sẽ không thể rời đi tiền bối vợ không được rời đi tiền bối chỉ băng tiên nhân lập tức che gương mặt k i a đôi thu mắt hiện ra nhàn nhạt làn sóng ngươi sợ nói nhưng là thật lữ lang hắn hắn thật sự là bởi vì vương thăng nghiêm mặt nói tiền bối đừng có vui vẻ quá sớm càng lại như vậy hướng tới vô câu vô thúc lãng tử tâm tính kỳ thật càng khó đem hắn giữ ở bên người ta này một bên có thể cấp tiền bối hai cái đề nghị thứ nhất là bồi tổ sư cùng nhau lưu lạc thiên a i c h ỉ băng thở dài hắn nếu nguyện ý mang lên ta ta sao phải như thế buồn khổ vương thăng nói vậy cũng chỉ có thứ hai con đường phát huy ngại mỹ lực làm hắn đáy l ò n g từ đầu đến cuối mong nhớ tiền bối tâm lưu ở tiền bối ngài này như vậy hắn đi lại xa cũng cuối cùng sẽ trở về chị băng vội hỏi này nói dễ dàng nên làm như thế nào đến đơn giản giao vân lạnh nhạt nói câu n g u y ệ t lao dây đỏ trói nhân duyên thượng cổ vu thuật một tình cổ ta ra kiếm linh tại nói đùa vương thăng cười nói đừng nói thiên đình đã không có ở đây coi như n g u y ệ t lao dây đỏ còn có tác dụng kia cũng bất quá là có một đoạn nhân duyên danh phận giống ta tổ sư này loại tính cách trên cơ bản liền là thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm trộm không bằng trộm không được rất khó dùng này loại biện pháp cuối cùng vẫn là muốn tiền bồi phát huy tự thân mị lực mới là tự thân mị lực ân vương thăng vỗ tay phát ra tiếng văn bối nói câu mạo phạm lời nói tiền bối ngài có thập phần mỹ mạo lại chỉ phát huy ra sáu phần mỹ lực chúng ta ý nghĩ nhất định phải rõ ràng trước nhất định phải là muốn để tổ sư tới cứu ta thừa dịp này cơ hội làm hắn nhìn thấy ngài làm hắn nhất định phải kinh diễm nhất định phải cảm giác được chấn động căn cứ ta tính ra tổ sư tám thành sẽ phản lại đây theo đuổi tiền bối lúc này chỉ băng nghiêm túc nghe nhất định đừng để ta tổ sư tùy tiện đắc thủ vương thăng trầm đồng du dương nói lời như thế làm chỉ băng nghe được xứng sở càng là không chiếm được càng là nghĩ đến, đến. nam nhân đại khái liền lại như vậy tâm tư dũng câm cố túng t í n h là tình trường phía trên quán sử dụng thủ đoạn ngàn vạn không thể muốn cự còn nên ta ra tổ sư có thể nói là nam nhân trong nam nhân lại là tu thuần dương đại đạo bản tính tiêu sai không bị trói buộc nhưng tiền bối ngài chỉ cần làm hắn vẫn luôn không cách nào đắc thủ ta ra tổ sư tất nhiên sẽ càng phát ra thân hãm mà không thể tự thoát ra được lại thêm các ngươi phía trước có quá một đoạn tình duyên ta ra tổ sư tất nhiên hiểu ý lý sản sinh trên l ệ n h nay cái thời điểm tiền bối ngài liền có thể cấp hắn một chút ngon ngọn làm hắn không cách nào từ bỏ lại vui tại này bên trong sau đó liền như thế như thế như vậy như vậy vương thăng tại đ ộ n g bên trong đ ỉ n h đạc mà nói chỉ băng tiên nhân ở bên hết sức chăm chú nghe giảng thỉnh thoảng còn nhẹ điểm nhẹ đầu ngược lại là một bên giao vân đây là kinh ngạc xem lúc này mặt mày hớn hở vương thăng nếu không là giao vân biết vương thăng là thuần dương tử truyền nhân hơn nữa cùng thuần dương tử không cái gì thù hận hai người quan hệ cũng không tệ hiện tại thật sự sẽ lấy vì vương thăng đối thuần dương tử có cái gì thâm cựu đại hận tóm lại một câu muốn đối phó ta tổ sư như vậy nhân vật tiền bối ngài nhất định phải trở thành này đạo cao thủ cao thủ so chiêu ngáy mắt bên trong liền có thể thấy rõ ràng tiền bối ngài khí chất ngài tu đại đạo hoàn toàn có thể đem chính mình chế tạo thành một cái cao cao tại thượng băng tuyết chúa tể làm ta ra tổ sư triệt để luân hãm vào ngài mị lực bên trong n à y một phen ngôn ngữ nói làm chỉ băng hô hấp đều có chút gấp rút n à y vị đại la kim tiên đột nhiên xoay người bay đến động bên ngoài giang hai cánh tay cảm thụ được thiên địa gian đại đạo sau đó nàng xoay người lại định tiếng nói cụ thể làm thế nào con tỉnh đạo hữu giao ta nếu này sự tình có thể thành ta chắc chắn trọng lễ đáp tạ đạo hữu vương thăng giơ ngón tay cái vừa rồi khí chẳng cũng không tệ tới tiền bối trước tìm xem này loại cảm giác giao vân ngươi cũng đến giúp đỡ cấp tiền bối thiết kế mấy cái hình tượng ngươi thấy qua việc đời như thế nào tôn quý bất phàm làm sao tới lần này chúng ta nhất định phải giúp tiền bối bắt lại tổ sư làm tổ sư ân sau này có một cái ấm áp mà tin cậy càng tránh gió giao vân ở bên nhịn không được trợn mắt một cái cũng là bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến chỉ băng tiên nhân tư thái suy tư nên như thế nào vì này vị đại năng cải tạo hạ ngoại hình khí chất nửa tháng sáu sáu hô chỉ băng tâm địa n h u thực hẳn là sẽ không khó xử ta kêu bảo bối đổ tôn đi hư không bên trong thuần dương tử sờ lên cầm một trận n ắ m l ấ y ngẩng đầu đánh giá mắt nơi xa kia viên băng làm sắt sao trời muốn tìm c h ỉ băng chỉ cần tới này bên trong liền đúng rồi n g ắ m lại vẫn là rất hoài niệm à thuần dương tử nhẹ buông tiếng thở dài năm đó phụng mệnh đi đuổi bắt hai người lao yêu tộc không nghĩ đến bị tình kê trọng thương bỏ chạy nơi đây gặp được tiểu c h ỉ băng ai n h o á n một cái nhiều năm trở lại c h n cũ lắc đầu thuần dương tử lấy ra một chỉ hộp gỗ tại hộp gỗ bên trong thả ra hai con bướm này hai con bướm chậm rãi trôi hướng này viên sao trời Nhìn như bay chạm, trên thực tế đảo mắt liền tiến vào viên băng ngôi sao mắt màu tiến liền viên ngôi nảy băng n a x hắn lam hai m tầng khí quyển bên trong. Thuần、Dương、tử quyển bên Dương khí t h ánh mắt theo này hai con khai, rất nhanh ắ mắt m bướm tìm kiếm lại, liền triển này con rất đã ư vương ợ c tức. thực thăng Trên hắn tế, khí đ sớm quan sát được k i a tòa đứng vững tại nảy viên sao trời cao nhất ngọn núi bên trên băng tinh t i ê n điện vương thăng khí tức liền tại n à y tòa t i ê n điện bên trong hai con bướm phiên phiên bay múa như vào chỗ không người không để lại dấu vết bay qua hai trọng đại trận rất nhanh liền tiến vào tiến điện bên trong a này bên trong ngược lại là xây dựng có chút độc đáo khắp nơi đều là băng tinh băng lăng cảnh sát quả thật không tệ rất nhanh hai con bướm lần theo vương thăng khí thức tìm được vương thăng cụ thể sở tại này hai con bướm bắt đầu ẩn thân không có nửa điểm g ầ n sóng chậm dãi bay h ư ớ n g chính tại đại điện một châu cột đá bên trên ngồi xếp bằng vương thăng vốn dĩ thuần dương tử còn tại quan sát cảnh vật chung quanh suy tư nên như thế nào cứu chính mình đồ tôn thoát khốn nhưng đương hồ điệp bay đến vương thăng sau lưng lúc thuần dương tử chú ý lực nháy mắt bên trong bị phía trước kia đài cao phía trên thân ảnh hấp dẫn bên trong bị phía trước kia đài băng tinh bảo tọa một vị thân mang màu xanh băng váy dài tiên nhân nghiêng dựa vào bảo tọa bên、trên. này vay dài cực điểm lộng lây xa hoa đ ê m này nữ tiên g i a thị phụ trợ càng thêm trắng non thấu triện nàng kẽ nhắm hai trong mắt lông mi thật dài hơi rung động đầu ngón tay nâng không có nửa phần tì vết gương mặt đẹp như thơ như h o a vô cùng m ộ n g ảo nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại giống là cao cao tại thượng bằng chi vương giả đem thế gian vạn vật cũng không nhìn tại mắt bên trong cao ngạo tuyệt hàn thiên hạ không màu nàng tay phải nhẹ nhàng bắn ra kia hai con bướm nháy mắt bên trong nổ nát vụn tùy theo mà tới chính là khoe miệng hiện lộ c ư i lạnh mang theo k i n h thường này là tiểu chỉ băng thuần dương tử trứng mắt như là như thấy quỷ bình thường nhưng trước mắt đều là vùng đi không được vừa rồi chính mình sợ thấy mỹ cảnh chính mình năm đó chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì t ố i đầu liếc nhìn chính mình trên người ăn mặc thuần dương tử dung thân đổi lại một thân mới tinh bạch bảo sửa sang lại cổ áo đổi cái k i ể u tóc cưới mây hướng n ả y viên sao trời bay đi bản chương xong chương 682, hăng hái đạp cadi quay về đồng tiên đãng xí、si、võng chương 680, hăng hái đạp cadi quay về đồng tiên đãng xí、si、võng thuần dương tử một đường tiến lên băng tinh tiên điện bên ngoài hai tòa đại trận cũng không ngăn cản hắn thậm chí còn chủ động lộ ra khe hở làm hắn đi vào cái này khiến thuần dương tử lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hăng hái vọt tới đại điện bên trong sau đó dạo bước về phía trước nhưng mà mỗi đi một bước thuần dương tử đáy lòng nghi hoặc liền nhiều hơn mấy phần thời khắc chuẩn bị lui ra phía sau lưu người đ à i cao phía trên nữ tiên mí mắt hơi khẽ nâng lên tia đôi giống như bảo thạch bình thường đôi mắt đảo qua thuần dương tử lại phảng phất xem không khí đồng dạng chỉ băng tiên nhân mở miệng nói ngươi tới t h u ầ dương tử thở dài chỉ băng ta biết là ta có dựa vào ngươi a chỉ băng lộ ra một chút mỉm cười không cần phải nói lời như thế ta đem ngươi này đổ tồn cầm tới nơi đây sau đột nhiên nghĩ rõ ràng chút cái gì n g ư ơ i dẫn hắn đi thôi liền làm ta lần này chưa từng nhiệt thân sau này ta ngươi cũng không cần lại gặp nhau năm đ ó chuyện xác thực chỉ là một buổi vui thích ta từ lâu bông xuống phải không vậy là tốt rồi thuần dương tử n h ữ n g mày ngửa đầu xem lấy trùng điệp bậc thang lúc sau chỉ băng làm xem đến nàng ánh mắt cũng không xem chính mình lúc đáy lòng nghi hoặc càng nhiều chút chỉ băng tiên nhân nhẹ nhàng khoác tay vương thăng tự đài cao bên trên trôi xuống sau đó nàng liền đứng vậy trên người tiên váy huyển nếu như nước chạy nhẹ nhàng lắc lư kia lộng lấy vật trang sức lại ép không được nàng nửa phần mỹ cảm cất bước đi hướng đài cao sau sườn thuần dương tử hai mắt lại là theo sát chỉ băng xê dịch sau đó chính là đầy mặt nghi hoặc lẩm bẩm thanh vì sao như là đột nhiên đ ổ i cái người tổ sư vương thăng về phía trước không mình hành lễ đệ tử không việc gì làm tổ sư lo lắng ân thuần dương tử ho thanh nói ngươi lại ở chỗ này chờ một chút ta đi xem một chút này vị cố nhân tuy theo thuần dương tử một bước phóng ra thân hình trôi hướng đài cao bên trên giao vân tại càn khôn nhẫn trong bay ra hai người liếp nhau các tự n h ì n xuống ý cười tại vương thăng đáy lòng trò chuyện với nhau giao vân nói n à y vị đại năng làm thật lợi hại ta chỉ là bắt t r ư ớ c năm đó m â u thân thần thái nàng liền nắm giữ rất sống động vương thăng khỏe miệng hơi d ơ lên nói kế tiếp liền xem chỉ băng tiền b ồ i có thể hay không chịu đựng này đạo thứ nhất bế m u ô n canh nhất định phải làm cho tổ sư ra ăn và mới được ngươi như thế nào hiểu như vậy nhiều chẳng lẽ lại ngươi cũng ăn này một quẻ? địa cầu văn hóa nhiều phong phú ngươi cũng hẳn là có sở thể hội ta chỉ là mưa dầm tấm đất xem nhiều một chút văn học giải trí tác phẩm vương thăng lạnh nhạt nói nghị muốn đối phó tổ sư ra này loại cấp bậc vũ trụ l ã n g tử nhất định phải chiêu thần kỳ trí thắng k ý thật cuối cùng còn là tại mới mẻ cảm giác cùng thăm dò dục thượng bất quá chỉ băng tiên nhân có thể tu thành đại la kim tiên ta lại giải thích như vậy nhiều hẳn là có thể rõ ràng trong đó yếu hại giao vân chầm rãi gật đầu sau đó liền biết nửa canh giờ sau thuần dương tử mặt mang mỉm cười xuất hiện tại trước mặt hai người vương thăng còn tưởng rằng chỉ băng đã không cầm nổi nháy mắt bên trong tác không nghĩ đến tổ sư ra mỉm cười kéo dài không đủ ba giây nháy mắt bên trong chán nạn thở dài đi thôi thuần dương t ử k h o á t k h o á t tay đi đại trận bên ngoài ta trước đưa ngươi trở về đông thiên vực đa tạ tổ sư vương thăng cười nói câu xem ảnh một nhưng mà ba người bọn họ còn không lên đường chuyển động thân thể một mặt băng lam sắc tiên quang sau này phương nở rộ một đoá sinh ra chín cánh liên hoa bay đến vương thăng trước mặt hóa thành một chỉ băng bồ đ o ạ n vô duyên vô c ớ năm ngươi dù sao cũng nên có chút nhận lỗi chỉ băng lạnh nhạt nói như vậy tiểu đồ vật đưa ngươi làm cái lễ gặp mặt tiểu thiên tiên ta đối ngươi cũng là có chút bên trong ý vương thăng mặt lộ vẻ xấu hổ cười một tiếng đối với chỉ băng tiên nhân làm cái đạo vai trạo đem bổ đoàn bình tĩnh thu vào nay mặc dù không là hắn phía trước thiết kế kịch bản nhưng lúc này chỉ băng ra này một tay đã là cấp hắn chỗ tốt hoàn thành phía trước hứa hẹn lại để cho một bên thuần dương tử nhiều hơn một phần hy vọng n à y lễ cũng không nhẹ tia chín cánh liên hoa tuy không phải chỉ băng bản thể hoặc là cùng bản thể cùng gốc sen nhưng cũng là chỉ băng tỉ mỉ tài bồi mười mấy vạn dị t r ù n g lúc này hóa thành b ộ đoàn công hiệu cũng là phi phạm đối vương thăng tu hành rất có ích lợi bất quá này đó đều không phải trọng điểm trọng điểm là làm thuần dương tử đột nhiên cảm thấy chỉ băng cấp vương thăng này phần lễ có khả năng cũng là xem tại chính mình mặt mũi thượng tiểu c h ị băng không phải là tại tức giận cố ý như vậy cấp chính mình xem thuần dương tử tâm tư lập tức linh hoạt chút hắn đem vương thăng cùng g i a o vân đưa ra đại trận tự tay mở ra cả à khôn bên trong liền là trước đây hoài kinh cùng hổ sương đi tinh không hảo hảo tu hành không nên suy nghĩ nhiều nếu là có chuyện liền đi ỷ la tiên tinh tìm tố nương nàng có thể tìm tới bần đạo thuần dương tử vội vàng căn dặn hai câu xem này bộ dáng nếu là vương thăng nói câu không đi hắn có thể đem vương đạo trưởng một chân đá trở về vương thăng sắc mặt trịnh trọng nói câu trân trọng sau đó liền dẫn g i a o vân tiến vào càn khôn khe hở bên trong xác nhận vương thăng cùng g i a o vân bình an đến đông thiên vực này càn khôn khe hở cấp tốc khép kín thuần dương tử quay đầu liền muốn bay trở về kia băng tinh t i ê n điện nhưng một bước phóng ra thân hình lại trực tiếp đụng vào đại trận kia trận vách bên trên đại trận không lại mở ra tiểu trí băng vần đạo năm đó chỉ băng hư ảnh xuất hiện tại băng tinh phía trên tiến điện chiếu đến nơi đây dương tinh quan mang đúng là như vậy không dính khói lửa trần gian như vậy cao cao tài tượng thuần dương tử ngẩng đầu nhìn trong lúc nhất thời lại có cảm xúc phun trào lại nghe k i u băng lanh tiếng nói chuyển đến chuyện cũ đã vậy không cần nhắc lại đạo hữu còn thỉnh nhanh chóng rời đi chỉ băng thuần dương tử hô có thể hay không lại cho ta cơ hội giải thích ta chỉ nói ba câu ngươi còn nhớ đến kia năm ta ngươi lần đầu gặp nhau một phiên thâm tình chân thành kêu gọi phía trước đại trận nhẹ nhàng lấp lóe hai cánh cửa hộ mở ra thuần dương tử nhịu nhũng mày lách mình tiến vào bên trong n à y vị đại năng lại không biết chính mình sớm đã đạp lên cái nào đó thiên tiên cảnh kiếm tu thiết hảo kia điều không đường về bốn Đông trước h chiếc vô ảnh toa tại hư không i tại ê bên n vực, vô một toa t o n xuyên g qua, h n gần đây không xa kia viên dương tinh tiến đến.、Vô、ảnh toa khoang thuyền bên trong, vương thăng g đây kia Vô xa toa h h phình í n bụng tại to, kia cười khẽ không thôi. Trước mặt à là giao cũng không cười thôi. vân Trước khẽ m hai người có một chỉ băng kính tấm gương bên trong thuần dương tử chính tại một chỗ đại điện cửa bên ngoài tỉnh cảm g i ạ t rào nói gì đó mà điện bên trong nằm nghiêng người ngọc lại tại thôi động thần thông đem như vậy tình hình ném đến xa xôi thiên vực bên trong vương thăng trước mặt băng kính bên trong hình ảnh biến mất không thấy nay băng kính cũng hóa thành từng tia từng tia linh khí tán tại vô ảnh toa bên trong giao vân cười nói n g ư ơ i đoán chỉ băng tiền bối có thể chịu bao lâu ta phỏng đoán tổ sư ra lần này khó khăn chỉ băng tiền bối điều giáo c h i hồn đã bắt đầu hoàn toàn thất t ỉ n h về sau tổ sư ra c ó chịu vương thăng trải vớt hạ khí thức làm chính mình khôi phục bình thường trạng thái tiên thức bắt đầu quan sát gần đây hoàn cảnh chính mình hiện tại còn không cách nào thật bước vào đại năng đại thần thông giả lĩnh vực nhưng lần này giúp chỉ băng phản công tổ sư thuần dương tử thật sự làm hắn rất có thành tựu cảm giác nói trở lại còn là n g ư ơ i tổ sư tâm tư không chính giao vân lãnh đạo nói làm như vậy nhiều nữ tử vì hắn hao tổn tinh thần mong nhớ cũng nên hắn có nảy một lần bất quá người kêu ba bước đi kế hoạch cũng là tính thập phần cao minh mỗi một bước đều cắt vào người tổ sư bản tính yếu hại vương thăng nắm chặt lấy ngón tay cười nói bước đầu tiên liền là như vậy hở h ữ n g bước thứ hai phong hồi lộ chuyện bắt đầu cấp điểm táo ngọt đánh một vậy muốn ăn ăn không được mới là nhất cao tâm bước thứ ba kỳ thật đối với c h ỉ băng tiền bối tới nói rất khó khăn nàng muốn chủ động công kích tại hai người quan hệ bên trong chiếm cứ chủ động cự tuyệt tổ sư hết t hệ thỉnh cầu còn muốn đem tổ sư xem thành là có cũng được mà không có cũng không sao chi người sách kể từ đó không bao lâu nữa sau này có thể tín nhiệm đại có thể chỗ dựa lại nhiều thêm một vị giao vân suy cười một tiếng ngươi lại là tại tính kế này cái đi qua vương linh quan này một lần ta ngược lại là rõ ràng vương thăng dối lưng một cái nhiều cái chỗ dựa tóm lại là chuyện tốt hơn nữa chỉ băng tiên nhân bản thân điều kiện liền không kém liền là đối mặt tổ sư lúc tính cách quá dịu dàng ngoan ngoãn tổ sư ra là này loại vô câu vô thúc chi người muốn đem hắn tâm lưu lại liền nhất định phải cùng hắn thời khắc ở vào vị trí ngang nhau tính không nghĩ ngợi thêm lại suy nghĩ này đó về sau ta đừng thức tỉnh cái gì nguyệt lao chi đạo c h u y ân giao u vân nhẹ nhàng ngật đầu tiếp nhận vô ảnh toa khống chế quyền hướng kia viên dương tinh gần đây bắt đầu điều tra hay không có ẩn chứa sinh cơ sao trời chỉ cần dò nghe nơi này là nơi nào liền có thể tìm tới trở về thập tam tinh nguyên động tinh lộ vương thăng tựa đầu ở xó xỉnh bên trong nhắm mắt ngủ thiếp đi giao vân thì đối với vương thăng ngơ ngẩn xuất thần sau đó liền lộ ra một chút mỉm cười ngày bình thường gặp ngươi tại hoa khanh trước mặt một mặt đơn thuần không nghĩ đến đ ấ y lòng hiểu được ngược lại là thật nhiều vô ảnh toa một đường phi nhanh giao vân rất nhanh liền tìm được một chỗ tu sĩ tụ tập sao trời nhưng cũng không đánh thức vương thăng làm vương thăng ngủ đủ một giấc bọn họ tại này sao trời bên trên nghe được tin tức vương thăng cũng dùng tinh đồ chế định được rồi đường về con đường đường bên trên đại khái lại có sáu tháng liền có thể đến cổ chiến trường thập tam tinh nhìn lại này một lần chính mình mang theo sư tỷ đi tìm thần một cơ duyên khải linh tinh bên trên ngộ tâm nguyện hư không bên trong đội thần hoa thanh hoa đế quân dùng mấy chục vạn năm bố trí một trận tinh kế từ chết mà sinh từ sinh mà chết sư tỷ bị đế quân mang đến t h ử a kế sinh chi đại đạo tương lai sẽ trở thành đại thần thông giả mặc dù không có này loại trực tiếp thông đạo chính mình như thế nào cũng muốn liều mạng đổi kịp sư tỷ bộ pháp mới được lớn nhất thu hoạch là cùng sư tỷ thành hôn mặc dù chỉ có ngắn ngủi chín ngày triển miên gần nhau nhưng lại làm chính mình đạo tâm lại không t i ế t lối viên mãn sau khi còn có nồng đậm tưởng niệm sau đó vui quá hóa buồn bị vương linh quan tính toán một chút xoắn suýt vương linh quan cấp vương thăng áp lực lớn lao nhưng cũng may này cái đại năng là mâu thuẫn cuối cùng còn chủ động đi tìm thuần dương tử ngăn cản chính mình tiến tới vương thăng rõ ràng giao vân vẫn luôn giấu diếm chính mình kia sự t ì n h lần đầu nghe nói chính mình kiếp trước theo hầu cùng bá h o à n g cùng tam giới cùng tiên đế đều có liên hệ lớn lao đáng tiếc chính mình đời trước còn là cái tầm t h ư ờ n g vô vi chi người bị một cây c h â m bắn chết phỏng đoán năm đó tiên đế đủ hung ác tính kế tử thánh linh thời điểm liền đem s ở có khí vận đều lấy đi đi đem địa tu giới chúng tu sĩ dẫn xuất t i ề n cấm chi đ ị a làm thập tam tinh trở thành bảo vệ địa cầu một đạo tướng sát vương thăng thỏa thuê mãn nguyện cũng là hăng hái một người một kiếm giá vô ảnh toa qua lại đông thiên vực giữa các v ị sao bốn mấy tháng sau kia viên băng làm sát sao trời bên trên băng thiên tuyết đ ị a bên trong cái nào đó quần áo nửa hở anh tuấn nam nhân tại vô lực vớt trước mặt băng cửa chỉ băng chỉ băng ngươi nghe ta giải thích chỉ băng ta vừa rồi thật sự vô ý mạo phạm ta lấy vì chúng ta quan hệ đã khôi phục lại năm đó chỉ băng bản chương xong chương sáu trăm tám mươi ba nhà bị trộm chương sáu trăm tám mươi mốt nhà bị trộm bay ra cẩm hoa tinh nguyên động lúc vương thăng lập tức phát giác ở đây không khí có chút không thích hợp một cổ áp lực cảm giác đập vào mặt mà phía dưới cũng có một đội tiên binh lập tức hướng chính mình chạy tới tựa hồ là muốn kiểm tra hắn thân phận tiên thức đ à o qua vương thăng khỏe miệng cong lên n à y bên trong như thế nào đều là thiên phong cơ sĩ? n à y đoạn thời gian hẳn là phát sinh cái gì này vị đạo hữu còn thỉnh hừ vương thăng hừ lạnh một tiếng mắt bên trong sẹt qua hai đạo kiế quang phía trước bay tới này đội tiên binh nháy mắt bên trong rừng bước bị đột nhiên xuất hiện vì thế dọa liên tiếp lui về phía sau thiên tiên bị áp còn là cái siêu hung thiên tiên h tiên tu sĩ vương thăng đảo cũng không đến mức cùng này đó vì thiên phong môn làm việc v ậ t tu sĩ đ ộ c thủ quay người hóa thành một ánh lửa vận khởi xích vũ lăng không quyết cấp tốc biến mất tại cẩm h ò a tinh bên trên vừa mới kêu người vì sao xem như vậy nhìn quen mắt này ứng coi là ngoại lai thiên tiên đem việc này bẩm báo mặt bên trên mặt khác không cần nhiều quản m ạ n nhỏ làm trọng mấy ngày trước đây mới vừa có hai cái lợi hại nhân vật đi thiên phong tinh bên trên náo loạn một trận hiện giờ lại tới cái thiên tiên này thiên phong môn tựa hồ khống trụ cầm hoa tinh nguyên động vương thăng đáy lòng nổi lên một chút dự cảm không ổn toàn lực chạy tới phong mạnh tinh tiên thức xa xa k h u ế t h tán đi ra ngoài giao vân nói còn nhớ đến cái tia lý thiên diệu còn là lý tinh diệu ban đầu ở thần mục đại trận hiện thất lúc bên người cùng cái thiên tiên cảnh nữ tử đừng là này bên trong xuất hiện biên số t i nói nữ không tử. Sẽ h p chính t t môn môn đã đã soi soi xem h ư g t i sự lúc này sốt ruột cũng không có cách nào giao vân dặn dò hào tinh tử bỏi toán chi thuật có chút ao minh nói không chừng sớm đã nhìn do này sự tỉnh vương thăng l ứng tiếng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này tu vi cao ngự không tốc độ cũng có biên độ lớn tăng lên đặc biệt là tại s í c h vũ lăng không quyết ra chỉ chi hạn vương thăng chỉ dùng gần nửa ngày công phu liền bọt tới phong mạch tinh trên không mới vừa ở đây vương đạo trưởng cái chán liền bạo khởi thập tự gân nhưng hắn cấp tốc k h ô n g chế lại cảm xúc hướng phía dưới sao trời bay đi hắn là v ọ t thẳng đến tinh hải môn sơn môn cùng với tinh hải thành trên không lúc này hướng phía dưới nhìn lại tinh hải môn đã là hóa thành hư không chỉ có một cái hố cực lớn mà tinh hải thành cũng không còn phồn hoa của ngày xưa lúc này đại trận mở ra này bên trong lại là đi đường người giải rác xem ảnh một nguyên bản mấy chục vạn tạ tu lúc này chỉ còn lại có không đủ mấy vạn lưu thủ tinh hải môn rất nhanh vương thăng thân ảnh xuất hiện tại tinh hải môn nguyên bản sơn môn là nơi dùng tiềm hành nặc t u n g pháp môn túi đầu quan sát này cái cái hố nay cái hố cực giống là cự lực xung kích mà thành phía dưới còn có từng mảnh từng mảnh cho tàn cùng phế tích mấy chỗ khu vực còn có thể thấy được khô cạn máu dấu vết cùng thi thể ngày gió vương thăng hai mắt lập tức hóa thành huyết hồng thể nội sắt chúng sinh kiếm ý nhẹ nhàng chiến minh lục đại kiếm ý tất cả đều sao động k h ô n giao thể. g vân thân hình xuất hiện tại vương thăng trước mặt đem vừa muốn quay người vương thăng giữ chặt chưa biết rõ ràng phát sinh cái gì đương vụ c h i cấp là tìm được hoài kinh tung tích của bọn hắn vương thăng định tiếng nói ta đi d i ệ t tiên h phong môn lại tìm hoài kinh bọn họ cũng không muộn giao vân vội nói thẳng nếu bọn họ hiện tại cần gấp ngươi cứu viện lại nên như thế nào ta biết ngươi lúc này l ử a giận trong lòng bên trong đốt nhưng này sự t ì n h nhất định phải bàn bạc kỹ hơn kia thiên phong có thể như thế hủy d i ệ t tinh hải môn hẳn là đến cường viện không bằng trước đi thành bên trong tìm hiểu lại đi phượng lên môn tìm tòi hư thực nếu bọn họ thật sự tao nổ bất chắc người đi hủy diệt thiên phong ta tất không sẽ ngăn cản chỉ là linh xanh một người cũng đủ để cho thiên phong hóa thành tử tinh vương thăng quyền phong nắm chặt giao vân lại là một bước cũng không nhường trong lát vương thăng hít một hơi thật sâu túi đầu liếc nhìn phía dưới hố to tiểu mục kiếm tản mát ra yếu ớt sáng lời đem sao động sắt chúng sinh kiếm y ấ n sùn dưới xoay người vương đạo trưởng trực tiếp hướng tinh hải thành rơi đi làm xem đến trên đầu thành tung bay thiên phong cờ xí cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài một chuyến nhà bị trộm cái này là vương đạo trưởng lúc này phiền lòng nhất chỗ nhưng giao vân nói không sai lúc này trước phải biết phát sinh cái gì xem hay không có cần chính mình kịp thời chạy tới cứu viện địa phương càng quan trọng là đi xác nhận k i a tôn đại phật hay không bình yên vô sự lạc ở cửa thành phía trước vương thăng sắc mặt xanh xám đi thẳng về phía trước thủ ở cửa thành phía trước hai người thiên phong môn c h â n tiên đồng thời nhữ mày bọn họ vẫn là cảm thấy vương thăng có chút quen mắt lại nhất thời gian không có thể nhận ra này vị đại danh đỉnh đỉnh bì t ạ c c â u người đến người nào vương thăng năm ngón tay trái mở ra đối với mặt đất ấ n áp từng tia từng tia điện quản bắn ra như là xiềng xích bình thường đem thủ vệ trăm nhiều tiên binh trực tiếp kích mất đi đ ê m này hai người chân tiên nháy mắt bên trong phong trấn tay trái phía trước dò xét rút về bên trái kia danh trung niên nam nhân nháy mắt bên trong bị kéo xuống vương thăng trước mặt là là ngươi này người hai mắt trợn tròn phận thanh hô bị tặc c â u vương thăng lãnh đ ạ m nói nói tinh hải môn phát sinh cái gì này trung niên nam nhân cắn răng mắng hử ngươi chính là giết bần đạo lại như thế nào bần đạo cùng ngươi không đội trời chung vương thăng gật gật đầu hơi chút gia tăng chút tiên kiếp chi lực truyền vận lôi quang lập tức đem này người b á khỏa b ộ c phát ra thôi sáng vô cùng sáng n g i tha ta một mạng t i ê n trưởng tha ta một mạng ta nói ta tất cả đều nói vương thăng một lát sau vương thăng tiến vào tinh hải thành bên trong tại thành trung bàn xoáy một vòng sau đó trực tiếp xé rách đại trợn hướng cổ chiến trường phương hướng bay đi căn cứ cái kia thiên phong môn c h â n tiên bàn giao nay cái tại vương thăng lần trước rời đi phía trước đã là hoàn toàn suy bại c h i tượng thiên phong môn còn thật sự làm ra yêu thiêu thân mà làm tinh hải môn rơi xuống như vậy trình độ trừ chính yếu nhất hung phạm thiên phong môn còn có bội bạc phượng lê môn sự tình phát sinh tại ước chừng một năm trước đó bản là hòa bình vô sự một ngày ậ phượng Tam t i n các nơi n đều h là v ư lê, lê, môn môn lê, lê môn biến đi mất nhưng thật ra là có dấu hiệu bọn họ trước tiên mấy tháng bắt đầu đem các nơi đường khẩu tài nguyên lui về đem trú đóng ở các nơi tiên binh lui về cũng yêu cầu môn bên trong trên trên dưới dưới đem các tự thân hữu người nhà gọi đến phượng lê tinh bên trên từ phượng lê môn ra mặt vì bọn họ an ra n g ủ lại nhưng như vậy cử động đều là bí ẩn tiến hành phượng lê môn trên trên dưới dưới cũng không biết nói phát sinh cái gì sự tình chỉ là tuân theo môn chủ mệnh lệnh hành sự mãi cho đến hôm đó phượng lê môn hai viên sao trời quỷ dị biến mất tại cổ chiến trường bên ngoài sở hữu người mới ý thức được phượng lê môn đi tám chín phần mười là bị bọn họ sau l ư n g kia vị đại năng mang đi thập tam tinh bên trong tán tu tự nhiên là cao hứng đi một cái đại tông môn cổ chiến trường bên trong tài nguyên điểm liền có thể phân cho bọn họ nhiều một chút nhưng đối với tinh hải môn tới nói này lại không khác đại nạn lâm đầu thiên phong môn không qua nửa tháng liền triệu tập đại quân binh áp phong mạch tinh làm vương thăng cảm giác gan tâm một chút là thiên phong môn bổ nhào vào tinh hải m ô n lúc nơi đây đã là người đi nhà trống mà tinh hải môn còn tại nhà mình tiên môn âm thiên phong một đ ê m bố trí nhất trọng tuyệt sát đại trận tại thiên phong môn có mấy ngàn tiên binh xông vào tinh hải môn sơn m ô n lúc dưới mặt đất che giấu hải lượng linh thạch hóa thành trùng thiên linh khí trực tiếp bạo phá tinh hải môn sơn môn hô to liền là này một tạc làm ra tới mà tinh hải thành bên trong tán tu lại là tại thiên phong môn quy mô tiến công phía trước liền đạt được tin tức cấp tốc rời xa chỗ thị phi này sau đó thiên phong môn bắt đầu tại cổ chiến trường bên trong vây quét tinh hải môn thế lực nhưng cổ chiến trường thực sự là quá mức rộng l ớ n chút cho dù thiên phong bên kia nhiều hơn rất nhiều thần bí cao thủ trợ trợn cũng vô pháp bắt được tinh hải môn cái đôi nhỏ vương thăng tại tinh hải thành bên trong dạo qua một vòng không phát hiện phi luyện từ đạo trường tung tích của bọn hắn lường trước hẳn là cùng nhau chuyển rời lúc này vương thăng lựa giận cũng coi như có thể hoàn toàn ngăn chặn người không có việc gì liền tốt sơn môn không có xây lại một cái cũng liền là hắn hiện tại nhưng là có vài chục vị trường sinh tiên đạo tàng tại thân tu mười c á i t ă m cái tinh hải môn hoàn toàn không là vấn đề liền là phượng lê môn đại năng có chút quá mức vương thăng thấp giọng nói câu như thế sau này lại cũng không cần đối với hắn có nửa điểm hảo cảm cùng chờ mong này người hành sự cũng không tránh khỏi quá bản thân chút giao vân cũng như thế bình luận không biết là nào vị thiên đình tiền bối có lẽ là bởi vì thiên đình chi biến mà tính tình có biến hóa thiên phong môn vương thăng cười lạnh thanh hóa thành một chỉ h ỏ a phượng xông vào cổ bên chiến trường giới nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi hành tung hắn đầu tiên nghĩ đến liền là kia tôn đại phật cũng cấp tốc chạy tới hắn một đường đi một đường dọ xét phát hiện cổ chiến trường bên trong quả nhiên có rất nhiều thiên phong môn tiên nhân tại bốn phía điều tra mà đại phật bởi vì chỗ vắng vẻ cơ hội tại một góc khác này một bên ngược lại là không có nhiều thiên phong tiên nhân tung tích lại nửa ngày sau vương thăng giá vô ảnh toa bay đến đại phật phía trước lại đột nhiên nghe được một tiếng truyền âm vô ảnh toa bên trong nhưng là phi ngữ nghe được thanh lâm đạo trưởng này một tiếng chào hỏi vương thăng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống hắn lập tức thu hồi vô ảnh toa cùng giao vân cùng nhau về phía trước đại phật ngón chân mở ra một chỗ môn hộ vương thăng cùng g i a o vân lập tức bay vào đại phật bên trong lập tức từng tiếng kêu gọi từng đạo bóng người xuất hiện tại vương thăng trước mắt ở chỗ này dừng lại chi người làm thật không ít thăng ca ngoa tạo thăng ca thật trở về kia cái dăm cho thiên phong môn ngày lành đến đầu a di đà phật b ị trưởng lão a người có thể tính trở về bọn họ thiên phong khinh người q u á đáng khinh người q u á đáng ta tinh hải môn vạn năm cơ nghiệp nha ha ha ha ta đã nói rồi phi ngự cũng liền này mấy ngày khẳng định gấp trở về sách các vị đừng có kích động làm vợ tới trước liền nghe gầm lên giận dữ kia vừa muốn bay tới lâm viên trường lão phi luyện tử chờ người bị kia khôi ngô tráng hán đoạt trước một bước trực tiếp ngăn tại phía sau này n g ư ờ i không là hổ xương lại là người phương nào chỉ thấy đại hán này bị vào chính mình tu vi cao nhất trực tiếp bổ nhào vào vương thăng trước mặt lấy ra một chỉ q u có xếp tại vương đạo trưởng bên người nhẹ nhàng quạt đại ca ngựa xe vất vả lữ đồ vất vả tiểu đ ệ cho ngài làm cái đệm vương đạo trưởng phủi hắn liếc mắt một cái có việc liền nói linh xanh nàng người đâu đại ca ngài xem ta này một ngày không gặp như là ba năm đương nhiên là đối với n g ả i như cách bà thu vương thăng ngón tay đối với bên cạnh một chút linh xanh thân hình cùng với h à o quang màu xanh nhạt chậm rãi ngưng tụ thành nhìn về phía trước rất nhiều người ảnh hơi có chút r ủ ro ẻ hổ x ư ơ n g lập tức b u ô n g tha vương thăng đi qua cười hh t hai tiếng đi linh xanh ta cùng ngươi giới thiệu này bên trong kia quần da hỏa mặc dù tu vi thấp nhưng láo thú vị bản chương xong chương sáu trăm tám mươi b ố giao vân n ũ mẫu chương sáu trăm tám mươi hai giao vân n ũ mẫu phượng lê môn rời đi phía trước từng p h á người đi tìm ta tiên cấm chi địa cửa ra vào lô sâu tri hạ mười mấy đạo nhân ảnh ngồi vây quanh một vòng phía trước tới nơi đây tinh hải môn tu sĩ chỉ có lâm n g uyên ly thường cùng hào tình tử chính mang theo số lớn tinh hải môn môn nhân đệ tử trốn tránh tại mặt khác khu vực làm lâm n g uyên phía trước tới nơi đây là ly thường làm đảm bảo phi luyện tử bọn họ cân nhắc lúc sau cũng coi như tán thành lâm n g uyên ly thường sư đồ hai người mang theo lâm n g uyên tới nơi đây nay kỳ thật cũng có tương đối lâu dài cân nhắc đem tinh hải môn vững vàng cột vào địa tu giới này không mới vừa xuất phát trên chiến hạng sau này cũng có thể đem tinh hải môn xem như địa tu giới một mặt đối ngoại cờ xí hoặc là nói nguy trang ở chỗ này chi người có mấy ngày trước đây mới vừa gấp trở về sau đó đại náo thiên phong tinh hổ x ư ơ n g cùng hoài kinh có thanh lâm đạo trưởng vương thăng dùng không yêu quyết khống trụ thứ nhất yêu nguyên long nao g thiên hiện giờ long liệt không có lâm n g uyên này đó có thể dùng chiến lược còn có liền là long liệt không đồ đệ băng lộ địa tu giới chuẩn bị chiến đấu tổ trương tự cuồng phạm thoàn thoản phi luyện tử cao thủy hành hai vị đạo trưởng liêu v â n trí thi thiên trương này đối cá mẹ một lứa lúc này tất cả mọi người tại nhìn vương thăng vương đạo trưởng nghiễm nhiên đã thành nơi đây tuyệt đối người tâm phúc hắn vừa trở về nơi đây không khí liền trở nên nhiệt liệt không ít nguyên bản lo lắng lâm nguyên giờ phút này cũng là không h i ể u tự tin lên tới bọn họ đại khái giảng thuật trước sự tại này bên trong nghe được phiên bản so vương thăng theo thiên phong môn kia danh chân tiên khẩu bên trong nghe được nhiều rất nhiều chi tiết không sai lâm nguyên lão nhân thở dài kia phượng lên môn tới chúng ta sân môn là nhất danh thân mang áo giáp nữ tiên nàng tu vi cao t h ầ m ngược lại là thập phần k h á c h khí nàng chỉ nói là muốn gặp ngươi một mặt cùng ngươi trao đổi ngày sau chi sự chúng ta nói ngươi không tại lúc sau nàng mặt lộ vẻ thất vọng báo cho chúng ta một câu chuẩn bị sớm liền trực tiếp rời đi chúng ta hộ sơn đại trận thậm chí đều không thể ngăn trở nàng thân hình đây là phượng lê môn sau lưng đại năng cái nào đó lợi hại thủ hạ vương thăng trầm ngâm vài tiếng phượng lê môn liền như vậy đi không sai tính cả sao trời cùng nhau rời đi chúng ta tông môn bên trong na gì trận pháp cũng theo đó sụp đổ lâm viên nói bất quá chúng ta phái trú tại phượng lê sơn môn hai vị trưởng lão cùng đông đảo hộ pháp thiên binh đều bị chấn động ngất đi tỉnh lại lúc đã ở cổ chiến trường bên trong hiển nhiên bọn họ là bị kia người lưu lại phi luyện tử nói còn tốt lúc ấy phi ngữ ngươi không tại tinh hải môn không phải chỉ sợ muốn bị này người bắt đi giao vân ở bên nói này đó người không khỏi quá không giảng đạo nghĩa hai chữ về sau còn là cùng phượng lê môn sau l ư n g thế lực giữ một khoảng cách đi hoài kinh cũng nói như thế câu chúng ta cùng bọn hắn b ả n liền là hai người qua đường vương thăng s ở lên cằm trầm ngâm hai tiếng đại sư hồ sương các ngươi đi thiên phong môn đi một lượn kêu bên trong nhưng có lợi hại nhân vật có hai cái nửa bước kim tiên hồ sương mở miệng nói ta lúc ấy đi theo hoài kinh đến nơi đây một thấy đại ca ngươi quê nhà bị người phá hủy kia lại áp theo trong lòng khởi giận hướng gan một bên sinh Đương hạ liền lôi kéo này vị đại sư đánh qua hoài kinh khỏe miệng cong lên ngươi lúc ấy tựa như là hô hào lao t ử trước tiên diệt này cái thiên phong không phải là một cái công lớn h ổ x ư ơ n g lập tức cười hắc hắc da mặt d à y cũng không sợ vạch trần xung quanh lập tức vang lên tiếng cười khẽ vương thăng nói nói rõ chi tiết nói hai cái nửa b ư ớ c kim tiên còn là này loại kẹt tại thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong sai nửa b ư ớ c không cách nào bước vào trường sinh cảnh c h i người hoài kinh nghiêm mặt nói này hai người là một nam một nữ hẳn là một đôi phu phụ ta nghe hắn nhóm cứ gọi thiên phong môn thiếu môn chủ làm cháu rể xem ảnh một căn cứ chúng ta quan sát thiên phong môn môn chủ cũng đã thoái vị toàn bộ thiên phong môn bị đột nhiên xuất hiện hơn mười cái thiên tiên cảnh cao thủ khống chế ngày đó chúng ta ra tay bị này đó người vây công còn may là hổ x ư ơ n g khẳng đánh một đường b à o ra hiện tại liền bất đ ộ n g hổ x ư ơ n g vô lùi ta đại ca trở về linh xanh m g ồ i tử cũng tới làm linh xanh hướng bên kia một tấu nửa canh giờ liền diện bọn hắn nguyên một viên sao linh xanh nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú vương thăng vương thăng nói nếu không phải bất đắc dĩ tri cảnh linh xanh không cần ra tay a linh xanh có chút thất lạc đáp lời vương thăng lại bổ sung ngươi tồn tại đã là ta cuối cùng một đạo đ ó n sát thủ nếu là tùy tiện liền triển lộ ra ngược lại có chút không đẹp linh xanh lập tức lộ ra nhàn nhạt tươi cười ngồi tại vương thăng bên người nhu thuận như người thăng ca t h i thiên t r ư ơ n g lập tức một trận nháy mắt ra hiệu này vị là ai vậy thăng ca ngươi giới thiệu một chút nha nàng là linh xanh tính là ta tùy tùng vương thăng cười nói làm phía trước linh xanh chiến tích là d i ệ t không sai biệt lắm sáu bảy mươi cái trường sinh tiên gần ngàn thiên tiên đám người cùng nhau giật mình linh xanh còn lại là cột mị rũ mắt cũng không nói chuyện được rồi chúng ta nói nói diệt tiên h phong chi sự vương thăng vô vô tay đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến chính mình trước mặt hiện giờ tiên h phong sau lưng vô luận là có cái nào cỗ thế lực hay không thành một cỗ thế lực khác khối lỗi coi như đem này c ỗ thế lực nhổ t ậ n gốc cũng định cuốn không đến bọn hắn nay không chỉ là ta cùng thiên phong môn đ ơ n đoán tinh hải môn cùng thiên phong môn đ ơ n đoán cũng là địa tu giới đi ra phía ngoài tất yếu bộ phận hiện nay thập tam tinh hẳn là đổi d ọ n g mười một sao trời sau này chỉ có thể tồn tại hai cỗ chặt chẽ đoàn kết thế lực tinh hải môn tại mình địa tu giới tại ám cổ chiến trường chính là chúng ta chân chính căn cứ mười một ngôi sao sẽ phải là chúng ta sau này hướng ra phía ngoài phát triển s ú c giác mặc dù ta cảm thấy này mười một ngôi sao tài nguyên đã cũng đủ để chúng ta giảm s ó c thật lâu vương thăng lời nói hơi chút dừng lại ánh mắt tại trên mặt mọi người lần lượt x â y dịch ta vừa rồi lời nói này nhưng có người phản đối đám người tất cả đều lắc đầu thanh lâm đạo trưởng ở bên ôn thanh nói đi ra một chuyến phi ngữ ngược lại là có biến hóa không nhỏ so trước đó càng có khí khái g i á n g vẻ cạnh cơm tóm lại vô dụng vương thăng thở dài hơn nữa ta cùng sư tỷ ước hẹn đợi này một bên thế cục ổn định không yêu cầu ta ta liền đi tìm nàng đoạt tụ phạm t h o ả n t h o ả n nhỏ giọng nói phi ngữ đạo trưởng bất ngữ tiên tử nàng thật là cùng tiền thế sư phụ tu hành đi sao ân vương thăng cười gật gật đầu t i ế p qua vài vạn năm sư tỷ liền có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo thành v i đại thần thông giả chân chính khi đó ta phỏng đoán đều muốn làm nàng cái nuôi nhỏ đúng rồi ta cùng sư tỷ đã thành hôn lúc ấy thanh hoa đế quân cấp thời gian tương đối vội vàng chúng ta liền đơn giản cử hành hôn lễ đem các vị tên đều viết tại giấy bên trên tính là xem lễ sau này có cơ hội ta cùng sư tỷ chắc chắn lại bổ sung một trận đến lúc đó các ngươi còn muốn đến dự mới được xung quanh chi người đều lộ ra hiểu ý mỉm cười nhưng tu vi hơi thấp mấy người vẫn hơi xúc động mấy vạn năm thật sự quá xa xôi chút cũng không nhất định một hai muốn mấy vạn năm vương thăng nghiêm m ặ t nói sau đó xem tình huống đi nếu như thanh hoa đế quân bên kia có thể ổn định lại sư tỷ cũng có cơ hội trở lại t h ă m một chút sau đó ta viết một phong thư tử còn muốn thỉnh trương giáo quan hỗ trợ dùng dụng cụ truyền trở về này sự t ì n h phải kịp thời nói cho ta sư phụ mới được được rồi trương tự còn cười đáp ứng thanh sau đó vương thăng liền đem chủ đề dẫn tới đối thiên phong toàn diện khai chiến thượng chúng ta này một bên cao thủ chỉ sợ có chút không đủ lâm viên lão nhân như thế nói câu hồ sương suy cười một tiếng cười nói ta cùng đại ca đi giải quyết kia đôi vợ chồng già mặt khác tùy tiện ứng phó ứng phó liền đi qua không thể chủ quan khinh địch vương thăng ngón tay tại trước mặt điểm nhẹ h ò a một đường ra tới ngồi tại kia rơi vào trầm tư đám người trong lúc nhất thời cũng dừng lại thanh vang l ặ n g lặng chờ đợi vương thăng lấy ra một chỉ ngọc điệp xem bên trong từng đạo tục danh sau đó đem ngọc điệp đưa cho giao vân vương thăng nói ngươi cùng hoài kinh đại sư thương lượng một chút tìm cái tin cậy chi người lại đây âm thầm trợ trận đi tu vi không cần quá cao có trường sinh cảnh liền có thể quan trọng là không thể ra nửa một chút lầm lỗi hảo giao vân đáp ứng một tiếng đối hoài kinh làm động tác hai người cùng nhau đi bên cạnh trương tự cùng c a o mày nói nếu là tìm cái tu vi so với chúng ta đều cao người lại đây có thể hay không huyên tân đoạt chủ không sẽ vương thăng nói thiên đình chúng tiên thần lúc này có thể còn sống sót phần lớn đối thiên đình trung thành cảnh, cảnh đang tuyển người lúc chú ý chút liền là hiện giờ chúng ta muốn chuyển biến ý nghĩ đã phải gìn giữ địa tu giới độc lập tính lại nhất định phải mượn thiên đình còn s u ấ t lại chi thế lúc này ta sau lưng có rõ ràng người ủng hộ liền là tứ ngự đại đế chi nhất thanh hoa đế quân cùng với ta ra tổ sư gia này hai vị ứng coi là đứng ở ta nơi này một bên bọn họ đối địa tu giới cũng ôm thập phần thiện ý đương nhiên hiện nay chúng ta thực lực khoảng cách này cấp độ còn kém quá xa nay cần thời gian đuổi theo hắn lời nói vừa dứt giao vân cùng hoài kinh đã thương lượng ra kết quả cấp vương thăng một cái nhân tuyển lâm du tiên tử năm đó giao trì nữ tiên hầu hạ tại vương mẫu nương nương bên n ờ i đối vương mẫu trung thành cảnh cảnh từng đi theo tử vi đại đế phản công tiên thành giới sau tử vi đại đế chiến bại lâm du tiên tử ẩn cư ở đông thiên vực nơi nào đó chọn n à y vị tiên tử cầu viện chủ yếu có này phẩm tính tu vi vũ lĩnh khoảng cách xa gần chờ mấy phần suy tính đặc biệt là n à y vị tiên tử là một tay đem giao vân n u ô i lớn tính là giao vân nửa cái nhũ mẫu cùng giao vân cảm tình cũng coi như thâm hậu đương hạ vương thăng liền đem việc này giao phó cho giao vân cùng hoài kinh để cho bọn họ lập tức lên đường thỉnh này vị lâm du tiên tử tới vì bọn họ chống đỡ bãi nhưng vương thăng lại dặn do, thiên đình phá diện đối với không ít người tới nói đều là một lần cự biến này người coi như phía trước các ngươi lại như thế nào yên tâm cũng muốn bí mật quan sát tinh tế suy tính một phiên giao vân đáp ứng thanh cười nói người yên tâm chính là đi qua vương linh quan chi sự ta cũng rõ ràng rất nhiều một cái trường sinh tiên đủ sao hoài kinh có chút lo lắng hỏi một câu vậy là đủ rồi vương thăng nói này sự tình muốn tiến hành theo chất lượng từng bước một tới sau này đợi địa tu giới có trường sinh cảnh thái ất cảnh cao thủ lại nói âm thầm triệu tập thiên đình bộ hạ cũ chi sự a di đạo phật hoài kinh nghiệm câu Phật Hiệu, ràng. Thiểu Tăng câu rõ、ràng. vương thăng lại hỏi, vẫn như i cũng lựa chọn ổn thỏa nhất kế sách hắn đem cố linh trà lao hầu cũng thỉnh ra tới đối thanh lâm đạo trưởng nói kế tiếp này đoạn thời gian từ linh xanh cùng này vị lao hầu cùng nhau ở chỗ này hiệp trợ đạo trưởng chấn thủ giới môn ta cùng hổ tiến đến tìm tinh tụ thiên phát ta thể một Thanh hai. cùng coi cùng cũng có xương đến môn như phong môn hiện bọn xương ứng bọn hổ hải hợp, họ, phạm, hổ phó họ xâm mô quy lâm đạo trưởng chậm rãi gật đầu nói nơi đây ta tới c h ấ n thủ chính là làm này vị tiểu cô nương mặc dù ngươi đi đi không cần vương thăng xem linh xanh nàng tại này bên trong ta cũng không cần mong nhớ nơi đây sinh biến long liệt không vội nói chủ nhân còn thỉnh làm lao nô theo hầu tả hữu ra sức châu ngựa nhưng vương thăng cười nói câu hồi lâu không thấy ngươi ngược lại là tinh thần rất nhiều long liệt không ngẩng đầu cười cười lúc này cả người hắn gầy gò rất nhiều nhưng hai mắt bên trong thần quang lại xuất hiện tu vi mặc dù so trước đó yếu tam phân nhưng toàn bộ người tinh khí thần lại nói tới các vị còn có cái gì sự tình muốn cùng nhau thương lượng đám người cùng nhau lắc đầu tiết hảo vương thăng vỗ tay phát ra tiếng chia ra hành động bản chương xong chương sáu trăm tám mươi lăm vô trung sinh hữu hòa tộc chi ký ức chương sáu trăm tám mươi ba vô trung sinh hữu hòa tộc chi ký ức này phiến hôn tạp thiên đình tướng sĩ cùng phản thiên đình đại quân huyết nhục cổ chiến t r ư ờ n g trải qua hơn mười vạn năm vẫn như cũ không được căn bình vương thăng mang theo hồ sương long liệt không hai viên đại tướng tại cổ chiến trường một châu nguyên phượng lê môn cấm địa bên trong tìm đến trốn tránh tại nơi đây chúng tinh hải môn môn nhân đệ tử sau cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra nơi đây chỉ có một số nhỏ hộ pháp phần lớn đều là tinh hải môn trưởng lão cùng với các vị trưởng l ã o đệ tử tại thiên phong môn quy mô xâm phạm phía trước hào tinh tử suy tính ra điểm đại h u n g lại một phong thần bí phong thư cũng được đưa đến tinh hải môn bên trong nhắc nhở bọn họ sớm làm đề phòng nay phong thư phỏng đoán liền là trước đây đầu nhập thiên phong môn làm tuệ lâm đưa lại đây hào tinh tử lúc này làm ra quyết định đem môn bên trong c á c vị mời tới hộ pháp tạm thời tàn mất cho bọn họ một phần trọng lễ hứa hẹn ngày sau tinh hải môn tái khởi sẽ mời bọn họ khôi phục lúc này trước vị sau đó lại đem môn bên trong tạp dịch ngoại môn đệ tử từ từ không quan hệ khẩn yếu c h i người đều đ ã phát đi tinh hải thành bên trong đi theo chúng tán tu cùng nhau rời đi như thế ngược lại là bảo đảm không có gian tế hôn tạp tại đào vong đại đội nhân mã bên trong sau đó bọn họ tiến vào cổ chiến trường bên trong dựa vào hào tinh tử thuật b ó i toán vẫn luôn an ổn nấp chỉ cần này phê trưởng lão đệ tử còn tại tinh hải môn căn cơ liền sẽ không bị dao động tổn thất đặc ạ lại o tàng Thăng trở về, tinh ngày liền Vương môn đám người sau lạ. kiếm hải đám m về về, dù sớm lâm đã theo truyền tin nhân láo viên biệt ê n trong được đến t được n nhưng chân chính nhìn thấy Vương Thăng, không trưởng đều là không hiểu động. tức, thấy ít kích Đặc hiểu láo là đều i b là ly thường nàng đong đưa đuôi rắn tự nơi xa hư không bay tới nhìn thấy vương thăng lúc sau nguyên bản có chút lạnh lùng xinh đẹp gương mặt lập tức k huệ miệng giơ lên tại vương đạo trưởng mặt mấy lần trước muốn nói lại tôi h cuối cùng chỉ là nói câu bình an trở về liền tốt ly thường lúc này có thể nhìn ra tiệu tụy rất nhiều hiển nhiên là vì tinh hải môn buôn ba vất vả đưa đến nhưng vương thăng hiện thân ly thường trên người áp lực lập tức ít đi rất nhiều tuy không có như địa tu giới đám người như vậy đem vương thăng làm làm chủ tâm cốt cũng cảm thấy chính mình kế tiếp có cái dựa không cần một mình phân chiến phó trưởng môn môn bên trong tổn thất như thế nào người không có tổn thất tài vật hao tổn rất nhiều ly thường nói khẽ chỉ là nếu vẫn luôn không có chỗ ở cố định nhân tâm tóm lại là tan họ không cần phải lo lắng vương thăng tại ngược bên trong lấy ra một ít chữ vật pháp bảo đưa cho ly thường nói cấp đại gia phát thêm chút linh thạch cùng đan dược này đó đều là ta tại bên ngoài nhận được tính là một phen phát tài ân các vị trưởng lão môn nhân đệ tử nguyện cung g ấ p đội liền là sống quá này hai năm chúng ta liền có thể phản công tiên h phong sư phụ đã nói cho ta ngươi làm người đi tìm cường viện ly thường nhẹ nhàng thở dài chỉ là như vậy từ đầu đến cuối là cảm thấy như là bại bởi thiên phong đồng dạng một bên có trưởng lao tức giận bất bình nói câu còn không phải kia phượng lê môn bội bạc không tồi n à y phượng lê môn đầu tiên là tìm đến chúng ta kết minh sau đó trực tiếp phủi mông một cái đi người làm chúng ta một nhà đi đối kháng thiên phong môn n à y không phải là muốn d i ệ t chúng ta cả nhà thiên phong mặc dù ác ác không kịp p ư ợ n g lê một nửa vậy chúng trưởng lão lập tức một trận dùng ngòi bút làm vũ khí vương thăng ở bên cũng có chút nghiêm túc nghe hắn kỳ thật cũng muốn mắng vài câu phượng l ê môn quá mức hỗn đản nhưng mắng cũng chỉ là đồ nhất thời miệng lưỡi nhanh nhẹn không cái gì tác dụng quá lớn các loại người mắng một trận lại hàn huyên một trận chúng trưởng lão cũng cắt tự cáo lui đi vùng cấm địa này lâm thời đảo bới động bên trong nghỉ ngơi đi trưởng môn tại nơi nào vương thăng nói ta trước đi b á i kiến trưởng môn đằng sau trò chuyện tiếp đi theo ta đi ly thường nhẹ vương tiếng thở dài quay người lúc đuôi rắn nổi lên nhàn nhạt tiên quang hóa thành một đôi linh lung chân ngọc tiêm tiêm mang theo vương thăng bay đi một chỗ ngóc ngách nhìn thấy hào tinh tử trưởng môn cảm giác đầu tiên liền là xem ảnh một nay vị thiên tiên cảnh l ã o giả giờ phút này càng giản mua không ít hào tinh tử trưởng môn hốc mắt h ắ m sâu vương thăng tiến vào này nơi lẫm lúc hắn hai mắt mới từ trước mặt tung bay quẻ bàn bên trên dịch c h u y ể n khỏi đối vương thăng lộ ra ôn h ò a ý cười bị trưởng lão ngươi cuối cùng trở về t r ư ở n g môn vương thăng trầm giọng nói kế tiếp không cần cưỡng ép thi triển quẻ bốp chi pháp nếu thiên phong chi người tìm đến chúng ta mấy người ra tay đủ để chống cự bọn họ thế công không cần phải lo lắng hào tinh tử nhẹ nhàng thở phào một cái căn cứ quẻ tượng biểu hiện ngươi mặc dù trở về lại không phải quy mô phản kích chi thế b ầ n đạo cũng không đến mức sẽ bước tiên sư theo gót này đó năm cực ít vì người khác b ó i toán tích lũy không ít số phận hơn nữa ngươi trở về b ầ n đạo cũng liền không lo lắng khí vận chi sự vương thăng cười lắc đầu cũng không nói thêm cái gì trường môn tạm thời nghỉ ngơi đi vương thăng nói cho ta ba năm thời gian ta chắc chắn làm thiền phong nỗ lực đại giới từ đó làm tinh hải môn hương thị phồn vinh hào tinh tử đỡ dâu cười khẽ nhìn chăm chú vương thăng nói vận đạo chờ hôm đó đã đến không bằng liền sấn này cơ hội ta ngươi đem việc này nói rõ n g ư ơ i kia địa tu giới tiềm lực b ầ n đạo có biết một hai chỉ là không biết sau này ngươi muốn thế nào sắp đặt tinh hải vương thăng trầm ngâm vài tiếng nghiêm mặt nói kỳ thật văn bối vẫn luôn có rất nhiều ý nghĩ theo thời gian không ngừng biến hóa n à y đó ý nghĩ cũng tại không ngừng biến hóa thẳng đến gần đây văn bối mới định ra sau này đường xá tinh hải môn t u y ệ t không sẽ biến thành địa tu giới phụ thuộc bởi vì một số đặc thù nguyên nhân ta càng hy vọng tinh hải môn có thể trở thành bên ngoài thượng thế lực cường đại làm địa tu giới tại tương lai và năm vài vài năm đều là trốn tránh tại tinh hải môn c h i hạ một cỗ lực lượng ta biết trưởng môn ngài có lo lắng cũng có đông đảo lo nghĩ nhưng ta chỉ có thể dùng tính mạng làm này đảm bảo sau này nếu có địa tu giới c h i người dám can đảm có ý đồ với tinh hải môn ta thứ nhất cái không sẽ tha cho hắn có n g ư ờ i này phiên lời nói vần đạo s ắ c thực an tâm không ít hào tinh tử cười nói kêu bị trưởng lao sau này nhưng sẽ còn tiếp tục làm ta tinh hải môn trưởng lão tự nhiên vương thăng liếc nhìn một bên l ặ n g lặng đứng thẳng l y thường cười nói ta nhưng là đi qua phó trưởng môn kiểm nghiệm thu vào môn bên trong lại không phạm cái gì sai lầm trưởng môn cũng không thể vô cơ khu trục mới đối ly thường khoe miệng động đậy khe k h ẽ hạ ở bên nhịn không được hừ một tiếng hào tinh tử cũng là đại cười vài tiếng tự thân tinh thần khôi phục rất nhiều đợi tận mắt nhìn thấy hào tinh tử nhập định nghỉ ngơi lúc sau vương thăng cùng ly thường mới từ động bên trong ra tới vương đạo trưởng an bài long liệt không cùng hổ xương cùng nhau đi bên ngoài hỗ trợ cảnh giới tuần tra long liệt không tu vi cảnh giới là thiên tiên cảnh hậu kỳ tiên thức dọ xét thập phần xa xôi mà hổ xương chiến lực kinh người này một long một hổ phối hợp lại cũng không tệ hôn đánh tổ hợp tại mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong dạ bước ly thường hỏi tới vương thăng sư tỷ chi sự vương thăng cũng nói đơn giản hạ sư tỷ gần đây tình hình sau đó vương thăng liền trầm ngâm vài tiếng hỏi tới chính mình đ ấ y lòng để ý chi sự phó trưởng môn gọi ta ly thường chính là kia ly thường vương thăng nhíu mày hỏi nói lần trước ta đi ngươi tộc điệu bên trong sở thấy những cái đó tranh tưởng đều là hoa hoàng nhất tộc tự cổ lưu truyền chuyện xưa sao ân ly thường nhẹ nhàng gật đầu nhân tộc thói quen dùng bút mực chen tại truyện ký chuyện xưa chúng ta thì yêu thích đem này đó chuyện xưa khắc vào vách đá bên trên vinh thế không hủy làm hậu nhân ghi khắc vương thăng lại hỏi có thể hay không vì ta nói rõ chi tiết một nói các người đ ố i nữ hoa đại thần cuối cùng nơi hội tụ ghi chép ly thường mai xuống đầu ngươi vì sao đối với chuyện này đột nhiên cảm thấy hứng thú n à y cái vương thăng cười khổ thành nói ta tại bên ngoài sông s á o lúc nhận biết một cái bằng hữu hắn có thể là cùng hoa hoàng đại thần có một tí xíu liên quan ta giúp hắn hỏi một chút kỹ năng mới vô t r u n g sinh hữu a ly thường lại là trực tiếp tin không nghi ngờ gì nàng đại vương thăng cùng chính mình quanh thân bố trí một tầm cách đâm pháp trận ôn nu nói này nhưng thật ra là chúng ta nhất tộc sở thủ hộ bí mật nhưng lúc này ngô tộc tàn lụi mà lại là đối ngươi nói này đó cũng vô sự ngươi còn nhớ rõ những cái đó tranh tường bên trên ghi chép vì sao hoa hoàng bệ hạ sẽ nhịn đau lưu thả chúng ta nhất tộc bên trong đại đa số cao thủ sao bởi vì dẫn phát viễn cổ dung chuyển ân thủy tổ kết thúc vô tự nàng toàn tâm toàn lực đi giữ gìn tiên t h n h giới trật tự cùng bình ổn làm vô số sinh linh có thể tự do tự tại sinh tồn thủy tổ mắt bên trong sinh linh đều là bình thường mê người không sẽ dùng sức mạnh cường đại nhỏ yếu tới phân chia bọn họ ta nói này đó là cùng thủy tổ nơi hội tụ có quan hệ cái kia vương thăng nhắc tay phát biểu hoa hoàng đại thần tại b ổ thiên lúc sau có phải hay không đối thế gian phân loạn tình huống cảm giác được đau lòng cho nên không t i ế c dung chuyển đạo t ắ c chi hải thừa nhận vô số đại đạo phản vệ đem tự thân ý chí viết vào đại đạo diễn biến bên trong liên là định ra tiên thánh giới loạn cục chúng tướng hủy diệt thiên đ ị a đem quy về trật tự bên trong phân chia tăng i ớ i làm vạn vật ngay ngắn trật tự sinh trưởng cùng tồn tại ly thường lập tức hơi kinh ngạc làm sao người biết thượng a kia cái bằng cổ lúc đạo tác tri hải lực lượng đã vượt xa viễn cổ thời kỳ thủy tổ mặc dù cường đại nhưng nàng gặp đại đạo tri lực cũng tất nhiên sẽ đem nàng đánh l ủi thường nhẹ thở nhẹ một cái thủy tổ ứng coi là vất lạc này là chúng ta không muốn nhắc tới chi sự xin lỗi ân ly thường nhẹ nhàng lắc đầu nhưng chúng ta biết thủy tổ là vì chúng sinh mà vẫn lạc thủy tổ ứng coi là không có tiết với vương thăng đáy lòng cũng là rất nhiều cảm k h á i hắn lại hỏi kia、yeah, thánh linh hai chữ ngươi nghe qua sao ly thường lập tức gắt gao nhữ mày chừng vương thăng ngươi như thế nào cái gì sự tình đều biết ta cái kia bằng hữu đối bí văn tương đối cảm thấy hứng thú theo cuối cùng đi theo thủy tổ mấy vị trưởng lao sở nói thủy tổ đem sẽ dùng tự thân cuối cùng lực lượng d ự dục ra một cái đi mở tích tam giới thánh linh ly thường lời nói nhất đốn thấp giọng nói này sau đó mặt ngươi liền không cần biết được liên lụy đến thiên đ ỉ n h cũng cho ngô tộc mang đến thai họa ngập đầu đến mức này sự tình chúng ta đều không thể khắc vào vách đá bên trên chỉ có thể tại huyết mạch trí nhớ bên trong lưu truyền vương thăng xích lại gần ly thưởng nhỏ giọng hỏi có phải hay không tiên đế âm cái k i a thánh linh một đ ê m ân người quả thật đều biết tiên đế như thế nào âm vương thăng nhỏ giọng thầm thì nói cụ thể nói nói thôi giao vân đã bị ta chi ra đi cầu viện này sự tình ngươi liền làm bí mật nói cho ta chính là ta xác định vững chắc thủ khẩu như bình ly thường lập tức có chút rợ khóc rợ cười xem như là làm tặc bình thường vương thăng đột nhiên phát hiện bởi vì vương thăng chủ động dựa đi tới hai người lúc này cách quả thực quá gần chút bản chương xong chương 686, lâm du tiên tử chương 684, lâm du tiên tử tại ly thường an b à i xuống vương thăng tìm một chỗ nơi yên tĩnh bế quan tu hành hắn phải thừa dịp này đoạn thời gian hảo hảo tìm hiểu một chút đại đạo hậu kiếm tranh chiếm được càng nhiều sắt chúng sinh kiếm ý m ả n h vỡ sau đó dùng đang đánh ngã thiên phong môn đại chiến bên trong ly thường sẽ vì hắn tự mình thủ quan nếu yêu cầu chuyển rời đ ộ i chỗ cũng sẽ trước tiên thông báo vương thăng nhập định phía trước vương thăng sửa sang lại ý nghĩ lúc này liên quan tới hoa hoàng nhất tộc chuyện s a tuyến đã mười phân rõ ràng hơn nữa tính là trước sau hoàn chỉnh phía trước vương thăng liền có chút buồn b ự c vì sao hoa hoàng nhất tộc sẽ đưa tới thiên tiếp sẽ đối thiên đình như thế không hợp nhau thậm chí còn muốn làm lịch thiên hữu cử chỉ động khai sáng vô thượng công pháp muốn đem tam giới hóa về h ữ n n ộ n kỳ thật này là hoa hoàng nhất tộc tại đối thiên đình tiên chiến vì lập tung tiên đế hạo thiên làm ra chống lại đối với h a hoàng nhất tộc thủy tổ nữ h a đại thần lưu lại thánh linh không đơn giản là sáng lập tam giới duy trì vô tận tinh không cùng bình ổn định chân mệnh c h i chủ tiêu càng là nữ hoa lưu trên đời này một điểm cuối cùng cốt đủ. bọn họ chờ tháng năm dài đằng đắng tại thượng cổ chờ đến tiên đế hạo thiên quật khởi mà không phải bọn họ nhất tộc thánh linh đổi a i đều nuốt không trôi này khẩu ác khí cho nên hoa hoàng nhất tộc quyết ý phản thiên kết quả lại là bị đại đạo chấn áp nay trong đó có thiên đình tiên đế theo bên trong làm dẫn cũng là n à y vị tiên đế lợi dụng chính mình tam giới chúa tể quyền hành phát động đối、hoa、hoàng nhất tộc thiên tiếp hoa hoàng nhất tộc cũng từ đó bị thiên đạo sở vứt bỏ sau đó kia sáu mặt bia đã liền rơi vào tiên đế tay bên trong tiên đế tập được vô thượng huyền công ý đồ đưa thân thánh giả t r i lưu dước lấy tam thanh lão ra hiền linh bị chỉ điểm một chút bạo hiển nhiên hoa hoàng nhất tộc cũng không biết chính gốc cầu cụ thể tin tức vương thăng trầm ngâm vài tiếng tùy theo nhịn không được cười lên hắn kỳ thật cũng chỉ là hiếu kỳ cho nên hỏi ý ly thường vài câu sợ được đến đáp án t u y ệ t đại đa số tin tức đều là tại xác minh phía trước chính mình đã biết tình báo đem này đó để ở trong lòng vương thăng lấy ra cái kia vỏ kiếm giữ tại tay bên trong Cảm thụ được thụ này bên t đó, đó sự tình nói leo dễ dàng kỳ thật yêu cầu dườm già trình tự cần đại lượng quy hoạch cùng với tương đối tương đối dài dòng thời gian nhưng cũng may tiên h cấm chi địa trong ngoài năm tháng tốc độ chạy bất đồng chính mình ở bên ngoài lãng cái một vạn năm về nhà vừa vặn có thể phụng dưỡng cha mẹ này m mẹ cha bảo ư n tốt xấu cũng là tiếp cận nguyên sơ đại đạo tồn tại nhiều ít cấp chút coi trọng cần mau vào chút vừa vặn rất tốt vương thăng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng liên tục nói lần sau nhất định rất nhanh liền đầu nhập vượt quan đối chiến bên trong mấy tháng sau vương thăng lần đầu tiên bị tỉnh lại theo tinh hải môn đám người rời cái địa phương né tránh thiên phong môn nhất ba điều tra vương thăng mặc dù có loại muốn đi ra ngoài trực tiếp đánh một trận xúc động nhưng vì đại cuộc suy tính chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn xem ảnh một đợi thế cục bình ổn xuống tới tinh hải môn mượn trưởng môn hảo tinh tử thuật bói toán lại lần nữa né tránh một kiếp vương thăng tiếp tục xuyên vào đại đạo hộp kiếm bên trong sắt chúng sinh kiếm ý mảnh vỡ đã nhiều hai khối nay kiếm ý mạnh hơn chút vương thăng đối với nó lĩnh nộ g cũng ngày càng tinh thâm đã có thể nếm thử khống chế này phần sắc ý đem này hóa thành đối tự thân kiếm đạo tam phúc kiếm là giết người minh đ nếu lựa chọn s á t chúng sinh thành đạo liền nhất định phải học được khống chế chính mình s á t ý tự thân càng là cường hành càng không thể khinh khải s á t cơ liền như vậy vương thăng chuyên tâm l ĩ n h ngộ s á t chúng sinh kiếm ý một năm linh ba tháng giao vân cùng hoài kinh cũng ra tốc chạy tới bọn họ muốn tìm kia vị tiên nhân chỗ ẩn cư sao trời bốn a di đạo phật nơi đây chưa từng nghĩ còn có như vậy đại tự hư hoài sao nổi danh nhất phật môn đại tự hư hoài đại phật tự phía trước hoài kinh hòa thượng một mặt thỏa mãn niệm phật hiệu một bên giao vân mang mạng che mặt nhịn không được q u ệ c q u ệ c khỏe môi vốn dĩ bọn họ là muốn đi trực tiếp tìm kia vị ẩn c nhưng hoài kinh phát hiện nơi đây có một tòa đại tự lúc sau một hai phải t r ư ớ c tới tạm biệt chư phật thật giống như nay vị đại sư đời t r ư ớ c không được cung phụng tại la hán đường bên trong đồng dạng nhưng tại này đại tự bên trong bọn họ cũng coi như có chút ngoài ý muốn thu hoạch biết được nơi đây tiên đạo thế lực phân bố mặc dù chuyện này với hắn nhóm hành động tới nói cũng không có cái gì tác dụng đại sư hiện tại có thể hay không đi làm chính sự tự nhiên tự nhiên hoài kinh cười đáp lời chủ động thúc ra một đoá mây trắng mời giao vân cùng cưới đợi hai người rời đi nơi đây sau hoài kinh đột nhiên truyền thanh nói t i a tự bên trong cũng có hai vị phật môn cao thủ l ã n cư muốn hay không muốn mời bọn họ cũng rời núi a giao vân nhẹ nhàng nhữ mày đại sư cùng bọn hắn liên lạc với cũng không có chỉ là phát hiện bọn họ khí thức hoài kinh cười nói sự tình có nặng nhẹ ta cũng không dám tùy tiện bại lộ tự thân hành tung mặc dù ta đối phật môn đại sĩ cũng rất có lòng tin nhưng tóm lại là không thể hỏng rồi hiện giờ như vậy hảo cục hảo cục giao vân hỏi ngược lại đại sư sở nói hảo cục là ý gì dĩ nhiên là chỉ phi ngữ hoài kinh nhẹ nhàng ngông tiếng thở dài đi vào vô tận tinh k h n g sao phi ngự vẫn luôn tại do dự cũng vẫn luôn đang trốn tránh tiểu tăng kỳ thật thực lý giải hắn hắn cũng không muốn làm cái gì người lãnh đạo chỉ là muốn vì địa tu giới làm chút sự tình cầu một cái an tâm sau đó qua chính mình tiểu nhật tử đối với cái này kỳ thật điện hạ hẳn là càng hiểu mới đối ân giao vân ánh mắt lập tức trở nên nhu h ò a chút ta vẫn luôn không muốn bức bách hắn đi vì thiên đình phục hồi vất vả nhưng này con đường là không tránh thoát hoài kinh nói cũng may lúc này phi ngự đã nhận thức đến này một điểm lại là lúc không muộn cộ chiến trường xung quanh cũng không có quá cường thế lực kế tiếp liền là một đoạn hoàng kim phát d ụ c kỳ mà địa tu giới thiếu nhất thời gian chỉ cần đi ra tiên cấm chi địa liền có thể được đến trình độ lớn nhất làm dịu kế tiếp chỉ cần chờ phi ngữ bước vào trường sinh cảnh giao vân l ặ n g lặng nghe lại là thoáng có chút xuất thần hoài kinh vô v ô c h ù i lùi đầu cũng không tiếp tục nhiều l ạ i n h ả y cái gì này vị công chúa điện hạ một trái tim cũng không có ở chỗ này hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mây trắng quá ngàn p h ò n g sơn thủy lại xoay chuyển tâm du hai người dựa theo ngọc điệp phía trên chỉ dẫn tìm được một chỗ thế ngoại đảo nguyên bình thường n cốc này bên trong không có trận pháp linh khí cũng không nhiều nhưng cảnh sắc nghi nhân cây xanh hoa hồng chi gian tô điểm vài tòa nhà tranh t ư ờ n g hòa khí tức nên diện mà đến nếu như không biết này bên trong lần cư một vị trường sinh tiên mặc cho ai tới đều chỉ sẽ cảm thấy này bên trong chỉ là mấy cái thợ săn tạo thành tiểu thôn s ố n g nhỏ chính là có ngọc điệp ghi chép tin tức giao vân cũng không nhịn được lấy thêm ra ngọc điệp liếc nhìn hoài kinh buồn buồn nói liền là ở chỗ này ân liền là ở chỗ này giao vân nhẹ nhàng gật đầu đi xuống xem một chút đi theo cửa vào sơn cốc đi vào đừng có hủ đến nơi đầy phạm nhân a di đ ạ phật hoài kinh nghiệm câu phật hiệu theo lời mà đi hai người tự cốc khẩu tiến vào nơi đây rất nhanh liền hấp dẫn hai tên thiếu niên chú ý bọn họ chạy tới hỏi hai vị là từ đâu mà tới tới nơi này làm gì sau đó liền thân thiện mời bọn họ này hai cái người khả nghi đi nhà bên trong làm khách giao v â n bản là đáp ứng xuống nhưng rất nhanh nàng bước chân dừng lại nhìn hướng cốc bên trong chỗ sâu nhất kia nơi nhà gỗ nhà gỗ phía trước có vị nhìn lên tới bốn năm mươi tuổi phụ nhân thân mang một m ạ c áo vải đầu bên trên mang theo chói khăn đỡ k u n g cửa nhìn hướng giao vân hai mắt bên trong ngấn lệ chất động thập tam điện hạ là người sao giao vân túi đầu lấy xuống mạng che mặt khoe miệng nhẹ nhàng nhét t ậ n lực làm chính mình duy trì tươi cười nặng nề mà gật đầu kia phụ nhân bộ pháp có chút lào đảo lao đến chạy hai bước lúc sau phảng phất nhớ tới chính mình biết pháp thuật trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn xuất hiện tại giao vân trước mặt đem kia hai cái thiếu niên dọa hóa đá tại chỗ điện hạ thật chính là ngươi Ngươi còn sống phụ nhân run r i ọ n g hô hào sau đó lại nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng giao vân quỳ xuống giao chỉ lâm du bãi kiến thập tam công chúa điện hạ điện hạ bình an vô sự thuật tiện đ i ệ này h là. là ta thu dưỡng hai cái nghĩa tử hậu tự lâm du tiên tử ôn thanh nói câu sau đó liền xem hai người các tự về nhà đừng có chạy trước khắp nơi đi chơi luồng địch này hai cái thiếu niên cũng là biết cấp bậc lễ nghĩa cùng kêu lên áp là tổ lãi lãi. điện hạ Lâm Du tiên bên trong. Bên trong t một một đa số khổ điện hạ lâm du không chịu được ôm giao vân một trận khóc dỏng nô tỷ chưa thể bảo vệ tốt điện hạ làm điện hạ chịu nhiều đau khổ thật sự không mặt mũi nào lại đi thấy nương nương giao vân chỉ có thể ấm giọng an ủi hoài kinh ngồi ở một bên trên ghế trúc lẳng lặng ở lại xem này một bên không ngừng tự thoại cũng không có kết thúc yên lặng lấy ra một bản bị phiên nát thư tịch một trăm khoản kinh điển nhất máy rời thông quan bách khoa toàn thư cuối cùng này một bên tự nửa ngày tình cũ sau lâm du tiên tử khôi phục tự thân khuôn mặt lắc mình biến hóa trên người một mạc váy háo hóa thành váy lụa khinh sam cũng hiện lộ ra chân chính khuôn mặt cũng là cái có phần đẹp t i ế t tử chỉ là nhiều hơn rất nhiều thành thục ý vị điện hạ ngài lần này tới tìm nô t h nhất định là có chuyện quan trọng điện hạ cứ việc mở miệm chính là nô tỷ này cái tính mạng chính là vì điện hạ mà lưu vẫn luôn đợi chính là ngày hôm nay giao vân nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói ta nghĩ thỉnh du di xuất quan phụ tá ta kia vị kiếm chủ lâm du lại lần nữa quý đất lần này lại là giao chỉ tiên tử nhóm thường xuyên dùng lễ tiết quý đất mà không túi thân làm hạ thấp người trạng nô tỷ lĩnh mệnh tự làm hảo hảo phụ tá điện hạ sáu kiếm chủ lâm du nhữ mày xem giao vân điện hạ này là như thế nào hồi sự n g à i sao còn có cái kiếm chủ ngày vạn kim thân thể sao có thể nhận kiếm chủ một bên hoài kinh lập tức cười k h a thanh nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện một cỗ uy áp liền trực tiếp khóa định hắn trên người ghế trúc nháy mắt bên trong p h á thoái hoài kinh đặt mông ngồi tại mặt đất bên trên đây là kinh ngạc xem lúc này tốt h nhiên mà giận lâm d u tiên tử này là trường sinh cảnh có thể có uy áp bản chương xong chương sáu trăm tám mươi bảy không lưới không thân duy c h u i kiếm chương sáu trăm tám mươi lăm không lưới không thân duy c h u i kiếm nhà gỗ nhỏ bên ngoài hoài kinh đại sư một mặt bất đắc di che lại sưng ơ lên tới hai má hồi tưởng đến chính mình tại đại lôi âm tự bên trong tiêu dao vui sướng nhà tử nhịn không được hít mũi một cái phi ngữ n à y trận đòn độc là thay người chịu a hoài kinh thở một hơi thật dài nghe nhà gỗ bên trong truyền đến lời nói nhỏ nhẹ thanh chậm rãi cấp khuôn mặt tiêu s ư n g phong bên trong lâm du tiên tử thoáng có chút xấu hổ thấp giọng nói lại không biết này vị là phật môn la hán truyền thế mới vừa mới xuống tay mất nặng nhẹ bên cạnh giao vân một trận dở khóc dở cười chính mình vừa rồi cũng liền ngăn cản chậm nửa câu còn tốt không là thật kiếm chủ đi theo cùng nhau tới nơi đây lâm du tu vi xác thực là tại trường sinh cảnh chỉ là đã đến lằn danh đột phá nói lên tự thân tu vi lúc lâm du lại nói đại khái là bốn năm trăm năm trước Chẳng cách không vẫn luôn nào biết tại sao, điện ộ t phá bình cảnh l ê bên n trong định nô chuẩn cảng, tiếp bị đột phá. Có lẽ tối tăm tỷ đợi i phá. bị bị đ chờ Có có lẽ làm số, sớm kỹ hạ tới tìm. thiên mất, ta Giao nói, giao người gì, cung vẫn khó dù chỉ phủ, đều đã lời à ngày xưa thân hiếu, sau này là. thân không cần lấy nô tự cho mình、là. Điện lấy xưa sau tự hữu, cho hạ buộc l ấy lại là có thất lễ giáo lâm du mặt lộ vẻ nghiêm túc thiên địa cương thường đều có định số tam giới mới có thể b an cư hương thịnh thiên đình làm vì vạn linh giám thị chính là vạn linh chi làm gương mẫu cho dù hiện giờ lâm vào k h ố n cảnh này đó quy củ lại vẫn là muốn thủ giao vân tươi cười để lộ ra một chút buồn bã thấp giọng nói d ù gì, thiên đình đã không có ở đây lâm du đôi mi thanh tú khẽ nhữ nhìn chăm chú trước mặt điện hạ nàng vẫn như cũ như cùng ở tại giao chỉ như vậy không có gì thay đổi nhưng xung quanh cũng đã không phải vòng lâu t i ế n tác mà là rách nát nhà gỗ nhẹ nhàng thở dài lâm du cũng chỉ có thể thấp giọng nói s ắ c thực không có ở đây t ử vi đế quân đều vẫn lạc thiên đình cũng liền không có phục hồi cơ hội du di ta có một số việc nghị chậm rãi nói cùng ngươi nghe nhưng này hành mục đích liền là tương thỉnh ngươi rời núi tương chợ giao vân nói năm đó tiên cấm c h i địa ngươi còn nhớ đến k ê u bên trong phát hạ h o a t r ù n g lúc này đã bắt đầu mọc dễ nảy mầm thiên đình cũng không phải là không có phục hồi cơ hội điện hạ cũng không tử vi đế quân như vậy nhân vật chúng ta ta k ê u kiếm chủ chính là tử vi đế quân truyền nhân duy nhất giao vân ôn nhu nói không chỉ như vậy hắn đã tiếp ổn thiên đình khí vận tu hành không đủ ngàn năm đã là thiên tiên tu vi ta càng là tận mắt nhìn thấy hắn từ không tới có chống giông nộ g ra được thiên kiếp k i ế m ý trừ cái đó ra hắn càng là hiện nay đã là tuyệt thế đại năng lữ thuần dương truyền nhân đến từ chết mà sinh khống chế từ c h i đại đạo thanh hoa đế quân duy trì hắn chính là sau này phục hồi thiên đình cơ hội thỉnh du di rời núi chính là bảo hắn tu hành đến trường sinh chi cảnh a lâm du cao mày nói thật sự là như vậy nhân vật chính là như thế điện hạ ngài lại sao có thể nhận hắn làm chủ này có gì không thể giao vân ánh mắt giờ phút này trở nên có chút ôn h u vì hắn kiếm linh nhưng cũng là vô cùng tốt sự tình tóm lại là có thể đi theo hắn bên người lâm du thần sắc k h ẽ động lại là đã rõ ràng cái gì điện hạ nhân phẩm này tính như thế nào ngẫu nhiên có chút không q u á quyết trừ cái đó ra cũng không quá nhiều khuyết điểm giao vân nghĩ nghĩ lại bổ sung mà lại rất là kính giả yêu trẻ còn phí không ít tâm lực giải quyết nhà mình tổ sư thuần dương tử tuổi già lúc hạnh phúc như vậy đại sự suy lâm du tiên tử che miệng c ư ờ i khẽ kia chữ thiên số một l ã n g tử còn có thể l ã n g tử hồi đầu hay sao nay cái ngược lại là không có giao vân cười nói này sự tình chúng ta tại đường bên trên nói h ắ n chỉ là đem một vị s i tâm tại thuần dương tử đại năng chỉ điểm thành có thể cùng thuần dương tử tình trường so chiêu cao thủ thôi t làm thật là một cái kỳ nhân xem ảnh một cửa bên ngoài chính xoa mặt thanh tú hòa thượng nhịn không được phiên á phiên b ạ c nhãn hóa ra phía trước giới thiệu p h i n g ữ như vậy nhiều danh tiếng tư chất ngộ tính như thế nào phi phạm cũng không bằng n à y đoạn chiến tích càng có sức thuyết phục nói n à y đoạn chuyện xưa đường bên trên cũng là có thể nghe một chút tựa hồ có phần có ý tứ nửa ngày sau lâm du thu thập xong nhà gỗ đem cùng nhau sinh hoạt kêu mấy hộ phạm nhân hô đến phụ cận cấp bọn họ một chút vàng bạc cùng nơi lấy tiền để cho bọn họ dọn đi phản tục thành bên trong đừng có tại này hoàng sơn g ã linh tiếp tục n ụ lại sau đó lâm du tiên tử tế lên một đám mây trắng kiểm tra mấy lần tự thân t r ă n g dùng lúc này mới mang theo hai người bay hướng nguyên động mặc dù là trường sinh tiên nhân ngự không tốc độ nhanh một chút nhưng lâm du tiên tử đối cản k h ô n chi đạo cũng không am hiểu chạy về thập tam tinh cũng muốn một năm công phu và o nguyên động bên trong giao vân liền bắt đầu nói nói một ít có quan hệ vương thăng thú sự nàng nhất định phải tại trong năm đó tiêu trừ lâm du tiên tử đối vương thăng ý kiến làm lâm du tiếp nhận nàng thập tam công chúa đã là vương thăng kiếm linh sự thật không phải gặp mặt liền là hai cái b ằ n hai kia thật sự xảy ra nhiễu loạn lớn sáu đại đạo hộp kiếm bên trong một chỗ hư h ảo lôi đài bên trong vương thăng nguyên thần hóa thành thân ảnh chính cùng phía trước hơn mười đạo bộ dáng khác nhau hư ảnh đối chiến nay hơn mười mấy đạo thân ảnh lại là a tu la tộc hình tượng một đám quái mô quái dạng nhưng toàn thân mỗi cái linh kiện đều giống như vì r ế t chóc mà sinh chiến lược hết sức kinh người vương thăng lúc này đã leo đến thứ ba mươi sáu tầng chiến đấu càng phát ra có chút căng thẳng nhưng càng là như vậy làm chính mình áp lực cự đại đấu kiếm càng là có thể làm vương thăng đáy lòng không ngừng tích lũy đối kiếm đạo cảm lộ đúc kiếm tháp tổng cộ bốn mươi chín tầng đằng sau này tầng m ộ mươi ba một tầng so một tầng gian nan mà căn cứ t h á p linh lão giả trước đây phỏng đoán bằng vương thăng lúc này nguyên thần cường độ nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tầng hai mươi chín kết quả vương đạo trưởng lấy đại kiếm y ra chỉ chi h ạ không ngừng đổi mới thủ tháp lao giả nhận biết cực hạn cuối cùng thứ ba mươi sáu tầng vương thăng phân chiến sau ba ngày ba đêm lấy không phá nổi những cái đó bóng người phòng ngự hạ màn kết thúc nguyên thần bị t h á p linh lão giả kéo về tới đúc kiếm tháp bên ngoài tiểu chủ nhân đừng có cậy mạnh tự nhiên đả thương nguyên khí liền không đẹp thắp linh tận tình khuyên bà khuyên vương thăng cười khẽ gật gật đầu ngồi tại kia bắt đầu ngồi đ i ề u tức hắn cũng phát hiện tại đại đạo hộp kiếm bên trong nguyên thần c h i lực khôi phục tương đối cấp tốc nguyên thần cùng tự thân c h i đạo cách tựa hồ thêm gần tháp linh nhẹ nhàng thở dài nhìn chăm chú trước mắt lẳng lặng đả tọa vương thăng vàng lúc này vương thăng biểu hiện ra tiềm lực đến đúc kiếm tháp thứ bốn mươi chín tầng lấy đi hoàn chỉnh sắt chúng sinh kiếm ý đã làm mười phần chắc chín t r i sự lại sắt chúng sinh kiếm ý lớn nhất tệ đoan liên l à tại hoàn chỉnh phía trước thường xuyên sẽ khống chế không nổi có chút thư giãn liền dễ dàng bạo cầu nhưng tại vương thăng trên người tệ đoan này hoàn toàn biến mất không thấy một là tiểu một kiếm vững vàng chấn áp này đạo kiếm ý hai là vương thăng thể nội còn có tử vi thiên kiếp này hai đạo không kém gì sắt chúng sinh kiếm ý cũng có thể tạo được gáp chế hiệu quả kế tiếp chỉ cần vương thăng vững bước tăng lên cảnh giới nguyên thần tự nhiên sẽ trở nên càng phát ra cường hành căn cứ tháp linh phỏng đoán đại khái vương thăng chỉ cần bước vào trường sinh cảnh đ ỉ n h phong liền có thể lấy đi hoàn chỉnh sắt chúng sinh kiếm ý lại xuất hiện rết chóc chi đạo h ù n g phong nhớ tới tại lần tháp linh cũng là rất nhiều c à n khái xem vương đạo trưởng ánh mắt tràn n p tự ái nửa ngày sau vương thăng khôi phục hoàn toàn mở mắt liền chuẩn bị rời khỏi đại đạo hộ kiếm t h á p linh lại kêu hắn lại tiểu chủ nhân còn xin dừng bước có một vật còn muốn cho tiểu chủ nhân mang lên phòng thân cái gì vương thăng thoáng có chút không hiểu t h á p linh láo giả tươi c ư ờ i bên trong lại lộ ra một chút thần bí này láo giả đối với nơi xa một chiêu một đoạn gậy gỗ trực tiếp bay tới nhưng nhìn chăm chú nhìn lên lại là một chỉ mông không ít cho bụi chuôi kiếm vương thăng cũng không nghi ngờ gì đem chuôi kiếm nắm chặt đột nhiên cảm giác được thể nội sắt chúng sinh kiếm y đã tuân ra một cỗ chưa hề xuất hiện qua vật luật thắp linh ôn thanh nói nếu gặp được nguy cơ lúc có thể đem kiếm y dẫn vào này kiếm chui bên trong tự có thể t r ợ tiểu chủ nhân gặp giữ hóa lành đa t ạ vương thăng chắp tay nói câu thu lễ bình thường không chối tử cũng coi là hắn hành sự một đại nguyên tắc sau đó không đợi t h á p linh nhiều lời vương thăng nghe được ly thường kêu gọi nói một câu bên ngoài có người gọi ta ta về trước đi t h á p linh cũng chỉ có thể muốn nói lại thôi không người nói tiểu chủ nhân đi thong thả vương thăng làm cái đạo vai trào thân ảnh chậm rãi tiêu tán xuất hiện tại đại đ ạ o h ộ kiếm bên ngoài đầu tiên phản ứng vương thăng túi đầu nhìn hướng đại đạo h ộ kiếm đã thấy này kiếm h ộ phía trên chống r ô n g dài cái c h u ô i kiếm ra tới n à y kiếm c h u ô i lại là ngân quần bó màu trắng trên đó có hai mảnh màu tím nhạt cái mảnh quân không biết là loại nào chất liệu thử nắm chặt c h u ô i kiếm vương thăng lập tức cảm giác được chính mình thể nội sắt chúng sinh kiếm ý tại xuẩn xuẩn r ụ c động thiên phủ đột nhiên trở nên vô cùng thông thấu lục thức càng thêm nhạy cảm tự thân tiên lực cũng giống là điên cuồng đồng dạng do hư mà thật vương thăng âm thầm lũ lưỡi、lưới. cũng không hiểu được này kiếm vỏ vì sao có thể chống r ô n g xuất hiện kiếm ý còn tốt giải thích một ít rốt cuộc đó cũng là nguyên thần chi lực một bộ phận đi theo nguyên thần đi đều có thể nhưng này thanh kiếm vỏ lại là thật đồ vật vung tay vỏ kiếm tự hành trở về đại đạo hộp kiếm bên ngoài cắm tại màu trắng bạc vỏ kiếm bên trên lúc này đến xem đây tựa hồ là một đem liền vỏ bảo kiếm sao ly thường ở bên mở miệng hỏi một câu ly thường người mới vừa mới nhìn rõ này kiếm vỏ làm sao tới không vỏ kiếm tuân ra một ít ngân quang liền có này kiếm vỏ ly thường bình tĩnh giải thích câu nhưng có cái gì vấn đề không vương thăng đem đại đạo hộp kiếm cùng trôi kiếm cùng nhau thu vào liêu hạ đạo bảo hạ bãi theo tư thế ngồi biến thành thế đứng đột nhiên gọi ta nhưng là có cái gì vấn đề ly thường nhẹ nhàng nhữ mày thấp giọng nói kia danh trước đây tới môn bên trong đi tìm n g ư ờ i phượng lê môn c h i người giờ phút này lại tìm tới nàng trực tiếp phát hiện chúng ta vị trí lúc này chính ở đằng kia chờ vương thăng hơi suy tư thấp giọng nói sợ là kẻ đến không thiện nhưng yêu cầu ta đã phát nàng rời đi không cần vương thăng nói này người sợ là cái nhân vật không tầm thường ta không lộ diện sợ là không được nói không chừng kia hai viên phượng lê môn sao trời liền là bị nàng trực tiếp lấy đi ly thường cũng là sắc mặt hơi có chút biến hóa nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng thanh kia ta bồi ngươi cùng nhau gặp gặp nàng chính là h ò a khí sinh tại sao vương thăng cười đáp lời mắt bên trong suy tư lại là càng phát ra nồng đậm t h á p linh đột nhiên cấp chính mình này cái chua kiếm không phải là cảm ứ n g được cái gì nói trở lại chính mình x ô n g đúc kiếm tháp số tầng càng cao này vị t h á p linh thái độ đối với chính mình thì càng cung kính sẽ không phải vượt qua hoàn tất liền hoàn thành đối t h á p linh công lược được đến hoàn chỉnh sắt chúng sinh kiếm ý đồng thời còn khen thưởng một cái lão q u a n hẳn ra vương thăng cũng là nhất nhạc tâm tình cũng không cảm giác có cái gì nặng nề nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ cùng đại năng đại thần thông giả cũng không phải lần đầu tiên đánh đối mặt đáy lòng làm thật sự sốt sáng không đứng dậy bản chương s o n g chương sáu trăm tám mươi tám phượng cửu chương sáu trăm tám mươi sáu phượng cửu chỗ ẩn thân bị người nhẹ nhõm tìm được cái này khiến tinh hải môn chúng tiên nhân không thể không nhiều mấy phần cảnh giác c h i tâm lúc này các nơi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lâm thời chạy tới hạ một cái ẩn thân người kia nói không vui người khác tiếp cận liền tại chúng ta chỗ đóng trại bên ngoài chờ ly thường nhẹ nói cái cầm đối với nơi xa nhẹ nhàng vừa nhắc vương thăng liền thấy được kia hai đạo tại một chỗ phá toái sơn nhạt đỉnh lẳng lặng đứng thẳng thân ảnh này là hai người nữ tử từ xa nhìn thân hình liền có thể đạt được phán đoán nhưng vương thăng tiên thức lại hoàn toàn không cách nào bắt được này hai người sở tại quả nhiên là cao nhân vương thăng cùng ly thường đồng thời bay hướng nơi đây cách rất xa hai người kia bên trong đã có một người chủ động về phía trước n à y là cái khuôn mặt băng hàn nữ tiên xem bộ dáng chỉ là hai tám vương hoa xem dung mạo đi chỉ có thể nói là nữ tiên bên trong bình quân tiêu chuẩn cũng không có bao nhiều chỗ xuất sắc nhưng nàng giờ phút này cố ý hiện lộ ra kia một tia u y áp làm vương thăng cùng ly t h ư ờ n g đồng thời tinh thần chấn động này người thực lực hơn xa với h à n nhóm nhưng vương thăng lập tức có phán đoán này người ứng làm cũng không phải là đại năng chi lưu cấp chính mình huy áp cũng không như vương linh quan cùng thanh hoa đế quân như vậy n ồ n g đ ậ m ly t h ư ờ n g truyền thanh nói cái này là lần trước tới tìm người chi người vương thăng gật đầu biểu thị hiểu rõ vừa muốn nói chuyện này nữ tiên cũng đã xuất hiện tại bọn họ trước mặt đưa tay ngăn lại ly t h ư ờ n g còn t h ì n h hoa hoàng hậu người cùng ta tại này chờ nhà ta chủ nhân chỉ muốn gặp bị tạm khâu một người ly thường nhẹ nhàng gật đầu lại là thập phần thống khoái mà đáp ứng xuống cùng này người cùng nhau đứng tại hư không bên trong nàng tính cách bản liền là như vậy dù sao không phải là đối thủ sao phải giả bộ chủ nhân vương thăng ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia đạo thân ảnh đáy lòng cũng là hơi kinh ngạc này hẳn là liền là phượng l ê môn sau l ư n g đại năng cách càng gần vương thăng sợ thấy người này thân hình càng là rõ ràng đợi vương thăng bay đến phụ cận này người cũng về phía trước phóng ra một bước một tia dương tinh quang mang vừa vặn theo bên cạnh soi lại đây đưa nàng hình dáng tướng mạo hoàn toàn hiện ra ở vương thăng trước mặt vương mẫu trang giấy người không không đúng vương thăng lập tức phát giáp đến này người vô luận là dung mạo còn là khí c h ấ t cùng với tự thân sở triển lộ ra t h ẳ n g nhiên nói vợ đều là như vậy tự nhiên liên thanh một tối không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác nếu nói là vương mẫu nương nương sinh đôi thì muội thật sự sẽ không có người hoài nghi này người thân mang một cái trường bảo màu tím nhạt xem trường bảo kiểu dáng ứng coi là n à m trang lại nàng đem tóc giải buộc lên lưu vân mang kiểu dáng mặt bên trên mặc dù không trăng dung nhưng đầu lông mày so bình thường nữ tử hơi dày đặc chút cái này lại hoặc là dao vân cái nào vị tỷ tỷ vương thăng đáy lòng nổi lên như vậy ý tưởng nhưng bay đến phụ cận lúc dừng thân hình đối với này người làm cái đạo vai trào van bối bị tặc câu xin ra mắt tiền bối này người chắp tay còn lễ động tác cũng không như nữ tử bản kiều nhu nhưng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào mạng n ộ i quấy dày đạo hữu chớ trách xem ảnh một nàng tiếng nói là nói không nên lời này loại ý vị có nữ tử trời sinh n u nhuận nhưng lại hết sức thẳng thắn dứt khoát cho dù là thập phần đơn giản lời nói bình thản giọng điệu rơi vào người hai bên trong đều để nhân tâm để nổi lên mấy phần muốn đi cùng nàng thân cận hơn xúc động này loại cảm giác là sức cuốn hút Này người tiếng nói còn là khí chất, đều rất có sức quấn hút. Lại nghe nàng tiếp tục nói, lần trước nghe ta tả tướng quân nhắc lên người, liền là trước Lại tiếp chất, rất hút. tục ta tả có sức khí đều vương ẫ n nghĩ nơi nhìn h tới đây xem, c a anh từng thật ít muốn như năm làm là hảo. vậy ư v đạo trưởng tươi cười lập tức có chút xấu hổ hắn đều ngàn tám trăm tuổi người còn được xưng là thiếu niên nàng ham cười hỏi đạo hữu có thể hay không đến đến dự cùng ta cùng nhau ngồi một chút nhàn thoại một hai t i ê n bối mở miệng v ă n bối tự nhiên không dám cự tuyệt vương thăng cười trở về câu này nữ tiên nhẹ nhàng gật đầu quay người đối với phía sau một chút này sơn nhạt phía trên dương tinh quang mang chiếu dọi c h i địa chống rông xuất hiện một tòa đình nghỉ mát như vậy thủ đoạn làm vương thăng cũng là nhìn đến trong lòng run lên còn có nàng mới vừa nói cái tả tướng quân hẳn là liền là ngày đó hàng thần tại phượng lê môn trang giấy nhân môn chủ trên người đại năng kia đại năng chỉ là nàng tả tướng quân phượng lê môn sau lưng này cổ thế lực t có chút ít đáng sợ nhập ra t ù y tục vương thăng bay vào đình nghỉ mát bên trong cùng ngày người làm lễ lúc sau hai người tại bàn đá hai bên ngồi đối diện nơi xa kia nữ tiên con người mà quay về phụng dâng trà trà điểm tâm sau đó lại thối lui nơi xa cùng ly thường đứng sóng vai này nữ tiên ngồi tại kia chỉ là lẳng lặng đánh giá vương thăng ánh mắt trong suốt bên trong mang theo một chút hồi ức cũng có nhàn nhạt nghiền ngẫm vương thăng ho thanh chắp tay nói còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn hiệu phượng cựu nàng ngôi gian phun ra như vậy danh h à o hỏi ngược lại ngươi chân chính đạo hiệu lại là cái nào bàn phi ngữ vương thăng c ư ờ i trở về câu dùng tên giả chỉ là vì hành sự thuận tiện tiền bối chớ trách phi ngữ này danh tự ngược lại là hảo ý cảnh phượng cựu mỉm cười tán thường câu lại nâng trung trả lên tự tay vì vương thăng đảo nửa chén trả nhỏ như là tại lời nói việc nhà bình thường nói lần này vì tới gặp ngươi ta cũng coi là không xa vạn dạm theo tây thiên ngự bên kia chạy tới giao vân lúc này vì sao không ở bên người ngươi vương thăng đáy lòng hơi suy nghĩ cười nói tiền bối cũng thấy được lúc này ta n à y biên cảnh hướng bất ổn liền nhờ giao vân đi mời một hai vị cao thủ lại đây chống đỡ giữ thể diện phượng c ử u cười khét thanh nói thế lực mới vừa hưng khởi lúc xác thực có đủ kiểu phiền p h ứ c húng chi ngươi tu vi cũng cần theo đầu tới qua có thể chống đỡ đến lúc này mới đi tìm thiên đình bộ hạ cũ đã là có chút không tệ nói đến đây sự tình vương thăng nghiêm mặt nói tiền bối vì sao đột nhiên đem phượng lê môn mang đi này thật là làm ta có chút trở tay không kịp rút đi nơi đây phượng lê môn kỳ thật là ta tự mình hạ mệnh lệnh cũng là kỹ càng suy nghĩ qua phượng cựu hai tay mười ngón dao nhau đặt tại bàn đá bên trên như vậy động tác lại không phải nữ tiên hay làm mà vương thăng cũng chú ý đến phượng cựu hai cánh tay đều mang theo màu tím nhạt bao tay cái bao tay này hẳn là một loại nào đó lợi hại phát bảo chỉ là xem vài lần liền làm vương thăng cảm giác h á i hùng kiếp vía tiền bối này lời nói vãn bối có chút nghe không hiểu ta ngươi sau này tất có một trận chiến ta vì ngươi thiết kế thêm một chút phiền toái chính là chậm lại ngươi phát triển tình thế phượng cửu mỉm cười nói đến đây chút lời nói giọng điệu vẫn luôn có chút bình thản cho nên ta mới có thể sai người rút đi phượng l ê môn sau đó ta ngươi liền có thể công bằng cạnh tranh vương thăng thật sự nhịn không được có chút r ở khóc r ở cười tiền bối hẳn là cảm thấy ta là cái uy hiếp nếu như thế vì sao không trực tiếp ra tay với ta như vậy chẳng phải là quá mức không thú vị sao sau này nhật tử phượng cửu như thế phản hỏi một câu thứ không dám g i d ế này vô tận tinh không bên trong Ta ta thủ. cũng chỉ ngươi như là đem ngươi xem như ta đối xem vương thăng nói tiền bối hẳn là không biết thanh hoa đế quân đã khôi phục tự nhiên biết nhưng đông cực đế quân một lòng vì thiên đình báo thủ này tử chi nói lại quá mức bá đạo ta lúc này khó có thể k h ô n g chế phượng i ể u nói hắn coi như chuyển tu tử chi nói tính tình căn bản cũng là thập phần ôn hòa cũng không phải là sau này nhân tuyển hơn nữa hắn tự hồ hẳn là đứng tại ngươi này một bên vương thăng đáy lòng lập tức run lên tiền bối rốt cuộc là người phương nào phượng cửu nàng lạnh nhạt nói thiên cung rơi xuống sau một tia cô hồn văn bối còn muốn hỏi một câu tiền bối ngài cùng vương mẫu nương nương quan hệ là ta cùng nàng có chút thân cận phượng c ử u nhẹ nhàng thở dài hiện giờ dùng diện mạo của nàng gặp người cũng là đến nàng cho phép chỉ tiếc nàng một lòng cầu đạo tịch diện hư vô cũng chỉ có như vậy diện mạo để lại cho ta thôi vương thăng chắp tay nói tiền bối đã là thiên đình thiên thần cùng van bối sao là cạnh tranh ta cũng không phải là muốn lại lập thiên đình phượng c ử u lạnh nhạt nói ta chỉ là nghĩ bắt trước năm đó tiên h đế lại lần nữa nhất thống tiên t h a n h giới như thế thôi ngươi lúc này ứng làm còn không biết rất nhiều chuyện nhưng sau này liền sẽ từ từ biết được hiện giờ thiên đ ỉ n h khí vận một phần tại ngươi trên người một phần tán tại đông đảo thiên đ ỉ n h tàn quân trên người một phần tại tiên thành giới ta trước đây dùng chút thủ đoạn cũng phải một tiểu phần sau này ngươi cùng ta muốn tranh đoạt chính là n à y đó thiên đ ỉ n h tàn quân cùng tiên thành giới đại nghĩa c h i sở t i ê n bối nhưng là tới chỉ điểm ta có một chút này phương diện ý nghĩ phượng cựu lại cười nói ta muốn cùng ngươi hạ tổng thể lợi dụng tiên thành giới làm bàn cờ ta tự tây thiên vực tụ thế ngươi tại đông thiên vực hứng khởi ngày khác ta ngươi hội chiến tiên thành giới tranh giành tiên đế cờ bất luận thành bại cười nhìn sinh tử túi đầu ngẩng đầu vạn cổ c ứ n g rứt chẳng lẽ không phải chuyện tốt một cái tên điên đi này là một cái l i ê n này vài câu lời nói p h ả n phất đã chinh phục toàn vũ trụ đồng dạng vương thăng cười khổ lắc đầu tiền bối ngài có phải hay không quá để cao văn bối ngươi có thể làm được cũng chỉ có ngươi có thể làm đến phượng c ử u đoan chen t r à đối vương thăng nói bất quá ta cũng không sẽ cố ý dừng lại phát triển thế lực chở ngươi ngươi cần phải gia tăng bộ pháp mới là gia hương ngươi không là có câu nói một bước sai thua hết cả bàn cờ vương thăng ánh mắt ngưng lại lạnh nhạt nói tiền bối đi quá muộn bối gia hương s ắ c thực tới nói ta tại kia cũng sinh hoạt qua một khoảng thời gian phượng cửu cười nói phía trước tới tìm ngươi không có kết quả đi qua đi dạo lúc phát hiện kia bên trong trở nên có chút thú vị nguyên lai、like、không linh khí c h i hạn cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn toàn khác biệt văn minh lộ số hoa hoàng sáng tạo nhân tộc thật sự là nhân thế gian kỳ diệu nhất sinh linh vương thăng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cái chán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh lại là rất cảm thấy áp lực nay đoạn lời nói tin tức lượng có điểm đại trước mắt này phượng cửu đã là một tầng sương mù bộ một tầng sương ngủ liền như vực sâu bình thường nhìn như tại cùng chính mình chuyện cho vui vẻ lại thời khắc có thể đem chính mình trực tiếp mất hết ta cũng không có uy hiếp ngươi cái gì phượng c ử u nghiêm m ặ nói phi ngữ ngươi ứng làm không biết như thế nào v ắ n vẻ đối ta mà nói ngươi chính là giải dược cho dù ngày mai ngươi bại trong tay ta đánh mất tam giới này bàn cờ ngươi nếu không nguyện chịu chết ta cũng có thể để ngươi tiêu g i a o tại thế cùng ta dẫn vì c h i kỷ vương thăng bỗng nhiên đứng dậy hai mắt bao hàm tinh q u a n g phản phất muốn đem trước mắt này người nhìn tấu t i ê n bối cùng tiên đế lại có cái gì quan hệ phượng cựu mỉm cười lắc đầu nói ngươi yên tâm liền là ta cùng tiên đế cũng không có cái gì liên hệ chỉ bất quá ta biết đến hơi chút nhiều chút thôi xem ngươi như vậy bộ dáng cũng là không muốn u ố n g trà phượng c ử u đứng vậy đối với vương thăng chắp tay nói ngày khác lại gặp nhau trông mong cùng quân tranh giành tiên thánh c h i điệp vương thăng còn muốn lên tiếng nhân ảnh trước mắt đình nghỉ m ắ t đột nhiên trở nên mơ hồ cùng lúc đó ly thường bên người bóng người cũng bắt đầu t ă n g rã cùng nơi đây đình nghỉ m ắ t cùng này danh vì phượng c ử u đỉnh lấy vương mẫu dung mạo tri người cùng nhau hóa thành từng tia từng tia màu sắc rực rỡ sương mù sương mù ẩm vang đổ sụt tại hư không bên trong biến mất không thấy kia phượng cửu tiến g nói lại tại vương thăng bên thai văng lên người sau này là n g ư ờ i thắng lại cũng không cần lưu tá tính mạng bản chương xong chương sáu trăm tám mươi chín xuất trinh tiên h phong chương sáu trăm tám mươi bảy xuất trinh tiên h phong đây là giao vân cái nào đó thân tỷ đi vương đạo trưởng suy đi nghĩ lại cho ra như vậy đáp án đáy lòng cũng là thoáng có chút im lặng nếu là giao vân ở bên người liền tốt cũng không cần chính mình kiên trì chiêu đãi nhưng tóm lại đối phương không có đối chính mình trực tiếp ra tay cái này so vương linh quan cường rất nhiều thế là vương đạo trưởng tại đáy lòng đối phượng c ử u đánh lên mấy cái nhãn hiệu chu ưu nhi bị hủ cộng thêm chinh phục trò chơi yêu thích người thiên đình quan hệ hộ sau này đại phiền thoái bất quá vương đạo trưởng cũng không có đem phượng c ử u những cái đó lời nói để ở trong lòng nay cái phượng c ử u hẳn phải biết có quan hệ thánh linh chi sự cho nên đối chính mình cao nhìn thoáng qua nhưng vương thăng cũng không muốn thật đi tuân theo ai là chính mình an bài con đường chính mình n h ữ n g làm kiên thủ chính mình cá nhân ý chí vô luận là tu hành nói cũng tốt còn là sau này muốn đi đường cũng được cùng lắm thì sau này an bài một trận giá chết cùng sư tỉ tiêu giao khoái hoạt tại tam giới bên ngoài là giao vân tìm m ộ i ly thường nhẹ nhàng n h ư mày xem ra ứng làm là địch không phải bạn sau này lại thêm nhất trọng đau khổ yên tâm liền tốt vương thăng cười nói ta tới giải quyết này sự t ì n h liền thành này đó cùng tinh hải môn cũng không có quá nhiều liên quan ly thường nghe vậy thoáng có chút bất mãn thả đem như vậy bất mãn viết tại mặt bên trên vương thăng đối với cái này lại cũng chỉ là giả bộ như không nhìn thấy cũng không nói thêm cái gì bọn họ lâm thời lại rời cái chỗ trốn giấu cùng tiên h phong môn tại cổ chiến trường bên trong tiếp tục đánh du kích vẫn luôn tìm kiếm không có kết quả thiên phong môn lúc này cũng bắt đầu cường hóa thiên phong tinh hệ tự thân phòng ngự cũng không tùy tiện hướng ngoại bộ quyết t r ư ơ n g mà phượng lê môn rời đi sau tạo thành thế lực chân không vào lúc này cổ chiến trường thập nhất tinh bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra không ít tiên môn thế lực nhưng quy mô đều rất nhỏ phần lớn đều là một hai danh chân tiên liền xây cái sân môn phượng cựu đã đến cũng là một cái không quan hệ khẩn yếu nhạt đệm chỉ là kinh động đến hạ tinh hải môn chúng tu sĩ thôi kế tiếp hơn nửa năm vương thăng vẫn luôn tại an tâm tu hành tinh hải môn cũng bắt đầu không ngừng phái ra trưởng lão ngoài ra ra tìm hiểu có quan hệ thiên phong môn tin tức âm thầm liên lạc những cái đó nguyên bản bị phân phát hộ pháp cùng tiên b i n h cổ chiến trường xung quanh đã là dần dần có gió thổi báo rông bão sắp đến chi thế nay một ngày vương thăng chính tại tìm hiểu thuần dương đại đạo cùng tử vi thiên kiếm đáy lòng đ ố n g nhiên nghe được một tiếng kêu gọi lập tức tinh thần phân chấn lập tức đứng dậy giao vân trở về lại mang về tin tức không tồi vương thăng lập tức gọi đến chính mình hai cái đạ thủ hồ sương long liệt h ô n g làm hai người bọn họ ở chỗ này chiếu ứng tinh hải môn chúng tu sĩ chính mình thì chạy về đại phận chờ vương thăng đến đại phật lúc kia vị lâm du tiên tử đã tại này bên trong chờ hoài kinh chính vì lâm du tiên tử giới thiệu t r ư ờ n g tự cuồng chờ người theo ngón chân cửa động chui vào đại phận hoài kinh lập tức hai mắt tỏa sáng chỉ vào vương thăng nói câu nhìn chính chủ tới cùng g i a o vân đứng sóng vai này vị nữ tiên lập tức xoay người lại cặp kia đôi mắt lập tức hóa định vương thăng trên người trên trên dưới dưới tới tới lui lui đánh giá vương thăng cũng tại đánh giá này vị tiền bối lại thấy người này khuôn mặt mỹ lệ giữa lông mày nhiều một chút thành thục ý vị cấp người một loại trầm ồn tin cậy cảm giác lâm du lúc này cũng đổi trang điểm cũng không xuyên nàng quen thuộc nhất giao chỉ tiên nga váy xòe mà là l đổi xem ảnh một vương thăng lập tức phủ lên ôn hòa tươi cười về phía trước chắp tay nói vất vả tiền bồi đến đây viện hộ lâm du ánh mắt thoáng có chút phức tạp tới đường bên trên mặc dù giao vân đủ kiểu giải thích nói là nàng cam tâm tình nguyện trở thành vương thăng kiếm linh mà vương thăng đái nàng cũng như tri kỷ bình thường đối nàng coi trọng gần với yêu đạo lữ nhưng lâm du đáy lòng tóm lại là có một cây gai cho nên lâm du vốn là muốn cấp vương thăng một hạ m ạ n uy cũng coi như cấp nhà mình điện hạ chống đỡ giữ thể diện nhưng nhìn thấy vương thăng lúc sau lâm du đáy lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang trong lúc nhất thời lại quên chính mình trước đây chuẩn bị xem vương thăng tự nơi xa mà tới lâm du phảng phất lại gặp được kia vị đều là vẻ mặt ôn hòa bắc cực đế quân mặc dù hai người tướng mạo bất đồng khí chất bất đồng tu vi càng là ngày đêm khác biệt nhưng tại vương thăng trên người nàng s ắ c thực xem đến t ử vi đế quân cái bóng đương hạ lâm du về phía trước phóng ra hai bước tại sở hữu người có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong chủ động hạ thấp người hành lễ túi đầu nói. Giao chỉ phụng dưỡng bãi kiến phi ngữ thượng tiên sau này mời lên tiên tùy ý phân công lâm du nguyện lấy thân thể tàn phế khô thân vì thượng tiên cùng điện hạ già sức châu ngựa t i ê n bối nói quá lời vương thăng cũng là không nghĩ đến n à y vị trường sinh tiên nhân không chỉ không có kiêu ngạo còn như thế hảo nói chuyện trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp xin giúp đỡ bản nhìn hướng giao vân giao vân hơi chút nhẹ nhàng thở ra chủ động bay về phía trước tới khoác lên lâm du tiên tử cánh tay tại nàng bên thai nói vài câu lâm du lộ ra đầy là ôn nhu tới cười đại phật bên trong không khí lập tức trở nên hòa hợp mà hài hòa nguyên bản lo lắng t r ư ở n g sinh tiên khó hầu hạ địa tu giới mấy người cũng là bông u xuống đáy lòng một tảng đá lớn liên là hoài kinh đầy là không hiểu xem lâm du lại xem vương thăng đưa tay sờ sở, sở chính mình gương mặt thật sự sai như vậy nhiều sao còn là phi ngữ có cái gì khó tả khí chất không đạo lý đi ta chuyển sinh thời điểm nhưng là nghiêm túc niết này đ ờ i mặt khuôn mặt thanh tú tiểu hòa thượng hiện tại như vậy không nổi tiếng la hán g i a trong lúc nhất thời rơi vào châm tư cũng dần dần bắt đầu bản thân hoài nghi bốn lâm du đến cổ chiến trường thập nhất tinh liền đại biểu cho địa tu giới cùng tinh hải môn thổi lên phản kích thiên phong cầy vương thăng đem phượng cựu tri sự đối giao vân nói giao vân cũng là thập phần buồn b ự c nhưng cũng đồng ý vương thăng suy đoán cảm thấy phượng cựu hẳn là chính là chính mình cái nào vị tỷ tỷ thiên đình phá diện đối tiên đế một nhà người mà nói sung kích lớn nhất nói không chừng vị công chúa kia điện hạ lại đột nhiên tính tình đại biến bất quá n à y sự tình cũng bị vương thăng cùng giao vân giấu tại đáy l ò n g cũng không đối người khác đề cập phượng cựu sợ nói những cái đó sự tình nói còn quá sớm động một tí liền là mấy chục vạn năm trăm vạn năm lúc sau bọn họ hiện nay suy nghĩ nhiều cũng là vô ích p ư ợ n g lê môn đâm l ư n g tinh hải môn là thật phượng cựu lập trường cùng bọn hắn đối lập với nhau cũng là thật nhớ kỹ này đó kỳ thật cũng liền vậy là đủ rồi phản kích tiếng thứ nhất c ạ n lệnh liền là theo thu thập tình báo bắt đầu tinh hải môn mặc dù cố gắng hồi lâu nhưng bởi vì thân phận hạn chế đến mức không cách nào tìm hiểu đến càng nhiều tin tức hữu dụng hoài kinh thi thiên trương liễu vân trí ba người chủ động xin đi làm này thứ nhất kiện đại sự đi thăm dò rõ ràng thiên phong lúc này tình huống tận lực tại vương thăng bắt đầu khai thác hành động phía trước thu thập tới tin tức hữu dụng thế là tàu xe m ệ n mỏi hoài kinh lại n g a không dừng vó mang theo tả hữu hộ pháp rời đi đại phật tiến đến cách thiên phong tinh hệ gần nhất hai viên sao trời ngay sau đó vương thăng mang theo đám người cùng nhau chạy tới tinh hải môn cùng ly thường chờ người tụ hợp tại thanh lâm đạo trưởng kiên trì hạ linh xanh cũng đi theo tại vương thăng bên người mà cố linh trà lao hầu chủ động xin đi hiệp trợ thanh lâm đạo trưởng c h ấ n thủ tiên cấm chi địa lại môn lúc này vương thăng tay bên trong có thể động dụng lực lượng đã thập phần khả quan trường sinh cảnh hậu kỳ tiên nhân lâm du thiên tiên cảnh hậu kỳ long liệt không n ụ c thân tu hành giả hồ sương h o hoàng hậu người ly thường có kim thân nhưng lâm thời buộc phát hoạch l n h lại thêm vương thăng chính mình n à y có lực lượng đã thập phần khả quan trừ cái đó ra còn có thành cựu đại sát khí phi thường quy lực lượng người mặt quỷ tâm đảng linh xanh đại chiến lúc muốn thủ ở hậu phương hào tinh tử cùng thanh lâm kế tiếp liền là chính diện đánh tan thiên phong môn báo thù rửa hận phóng ra địa tu giới tụ thế bước đầu tiên vương thăng trước đi tìm hào tinh tử cùng hào tinh tử thương nghị vài câu sau hào tinh tử liền làm vương thăng toàn quyền xử trí sau đó triệu tập tinh hải môn t r ú n g trưởng lão nghị sữ lúc hào tinh tử cũng có ý làm vương thăng cùng chính mình cùng tòa toàn bộ hành trình cũng chỉ có một câu nghe bị trưởng lão lời nói khai chiến an bài chiến thuật vương thăng kỳ thật đã cấu tư một năm nửa năm lúc này nói thẳng ra mỗi một bước đột nhiên đều an bài thỏa đáng tinh hải môn chúng trưởng lão cũng đều tìm không ra cái gì ma bệnh an bài chiến thuật chủ yếu phân vì hai bộ phận giai đoạn thứ nhất l i ề n là giải quyết thiên phong môn lúc này chúng ta thủ kế tiếp đem sẽ từ vương thăng tiến đến n h u địch đem thiên phong môn bên trong cất dấu thiên t i ê n tất cả đều dẫn ra vương thăng sẽ dốc toàn lực ra tay cũng có lòng tin tại đối phương vẫn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc đánh chết đối phương một hai người sau đó lâm du đối phó đối phương khó nhất quấn chi người tranh thủ tốc chiến tốc thắng ly thường hồ sương long lê i không hoài kinh bốn vị thiên tiên cảnh cao thủ gấp rút tiếp viện vương thăng cũng là muốn mau chóng giải quyết đối phương hơi yếu thiên tiên tranh thủ một lần là xong không để cho chạy bất kỳ một cái nào thai hoàng ẩm giải quyết xong thiên phong môn chúng cao thủ lúc sau bọn họ đem sẽ phong tỏa thiên phong môn sân môn tiến vào giai đoạn thứ hai tan giã thiên phong thiên phong môn tồn tại hơn mười vạn năm tất nhiên có không ít tử chung phần tử nên dứt liên liên diện cho dù là đem thiên phong tinh tàn sắt đến máu chạy thành sông cũng tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm thai hoàng ẩm vương thăng an bài chiến thuật bên trong thừa nhận nhiều nhất áp lực cùng nguy hiểm liền là hắn bản nhân mặt khác người cho dù có ý kiến cũng là nghĩ vì vương thăng chia sẻ m ộ t ít, nhưng đều bị vương thăng cười phản bác tin tưởng ta vương thăng cười nói cũng xin tin tưởng ta trong tay kiếm giao vân ở bên khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không phản bác cái gì phá cũng là muốn xem trường hợp lâm viên trầm ngâm vài tiếng hỏi ra cái tương đối mấu chốt vấn đề kia tạm khâu à chúng ta này đó lao cốt đầu làm cái gì l i ê n tại đằng sau làm xem tinh hải môn lực lượng tận lực đừng lại có hao tổn vương thăng nghiêm mặt nói chúng ta không thể chỉ mắt nơi này lúc nhất chiến còn phải xem ngày sau đi qua này một phen d à y vò lúc này còn lưu tại tinh hải môn bên trong môn nhân đệ tử sau này đều là cực kỳ chân quý nhân tài có lâm du tiền bối áp trận bọn họ chân tiên lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì một bên lâm du nhẹ nhàng gật đầu tán ra chính mình kim tiên u y áp mọi người nhất thời giữ yên lặng ly thường nói môn bên trong không ít môn nhân đệ tử cũng để ép khẩu khí không bằng để cho bọn họ tìm cơ hội phóng thích hạn thiên phong môn thế lực trải rộng lúc này mười một ngôi sao vương thăng cười nói những cái đó phân đường khẩu liền dùng để ma luyện môn nhân đi như thế cũng tốt kia chúng ta khi nào khởi hành chờ hoài kinh bọn họ trở về vương thăng ánh mắt đảo qua sắp xuất trình chủ trạng mấy người các vị còn tỉnh h nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó nhất chiến không dung có nửa điểm sai lầm đại ca y ê n tâm chủ nhân còn tỉnh h làm lão nô nhiều chia sẻ một chút vương thăng tất cả đều cười gật đầu làm vì đ ắ p lại nhìn lên tới tựa hồ áp lực cũng không lớn lại tính đợi mười ngày hoài kinh mang theo thi thiên trường cùng liêu vân trí trở về này ba huynh đệ cũng là có chút ra sức không chỉ là t h a m dò rõ ràng thiên phong môn lúc này đại khái cao thủ số lượng còn đánh t h a m dò rõ ràng cái kia khống chế thiên phong môn thế lực vương thăng cũng không chần chờ nghe nói thiên phong môn lúc này không có kim tiên trường sinh cảnh toa c h ấ n liền trực tiếp hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh đúng rồi ly thường lo lắng xem vương thăng nhẹ dọn g hỏi câu ngươi thể nội tả vương chân n h ã n hay không áp chế lại sau đó đấu phát lúc có thể hay không tái phát làm vương thăng há h ố c m ổn lập tức có điểm phản động một bên đám người đồng thời nhìn hướng vương thăng vương đạo trưởng lập tức nghĩ đến hoài kinh thi thiên trường liệu vân trí này ba n g ư i khẳng định biết này n mạnh là từ đâu mà ra lập tức ngửa đầu xem tiên trạng không không ngại p h ú c ha ha ha thăng ca ngươi ngươi lai、like. ân vương đạo trường liếc mắt một cái quét tới chính muốn nói chuyện thi thiên t r ư ơ n g lập tức r u n lập cập vội vàng đội giọng như vậy anh tuấn đi vương thăng vỗ tay phát ra tiếng diện thiên phong bản chương xong chương sáu trăm chín mươi chui vào sân môn tốt nhất trợ công chương sáu trăm tám mươi tám chui vào sân môn tốt nhất trợ công thiên địa vô thường thế thiên môn có h ư suy vương thăng chờ này một ngày quả thực đã quá lâu tự huyết khoáng bên trong liền có như vậy chấp nghiệm đến thanh lâm đạo trưởng lần đầu tiên bỏ mình lúc lập trọng thệ mãi cho đến ngày hôm nay gánh b á c long kiếm thân mang c a n g kim bảo giáp tay cầm vô linh kiếm ngực bên trong có dấu đại đạo hộ kiếm hắn nhìn như là một thân một mình thi t r i ể n xích vũ lăng không quyết tại cổ chiến trường bên trong b à y trì trên thực tế tại hắn phía sau cách đó không xa lâm du tiên nhân đã mang theo ly thưởng chờ người tiềm tung đi theo nói khẩn trương kỳ thật cũng không có nửa điểm nói g a tâm đáy lòng ngược lại hoàn toàn yên tĩnh vương thăng thể hội chính mình lúc này vi diệu tâm tính đại khái là tiềm thức bên trong cảm thấy chính mình có linh xanh này trương át chủ bại tại thiên phong hủy diệt đã là kết cục đã định đi căn cứ hoài kinh tìm hiểu đến tin tức bắc hà kiếm phái đem lý thiên diệu khu trục lúc sau thiên phong đánh mất đông thiên vực thập đại tông môn chi nhất duy trì nhưng rất nhanh liền tìm được hạ một nhà đại tông môn tới phụ thuộc n à y nhà tông môn cũng là kiếm tông chủ tu kiếm đạo tên càng là có chút cùng bắc hà kiếm phái đối t r ọ i gây gắt bọn họ gọi là đông hải kiếm môn tục truyền đông hải kiếm môn khai sơn tổ sư kỳ thật là bị bắc hà kiếm phái trục xuất môn đình một vị trưởng lão nay trường lão lúc này đã không cách nào khảo cứu nhưng đông hải kiếm môn tự phát triển ra kích thước nhất định lúc sau liền cùng bắc hà kiếm phái ma sát không ngừng hai bên dù chưa trực tiếp khai chiến nhưng các tự tại ngoài nghề đi môn nhân đệ tử lẫn nhau gặp gỡ cũng sẽ minh tranh làm đấu ma sát bốc cháy nhưng đông hải kiếm môn quy mô kém xa bắc hà kiếm phái nhưng môn bên trong cũng có mấy danh trường sinh cảnh tiên nhân toà c h ấ n bắc hà kiếm phái hành sự phong cách liền là cẩn thận chặt chẽ vẫn luôn cũng không đem đông hải kiếm môn để tại mắt bên trong cho nên cũng không phái người nhằm vào lúc này tại thiên phong môn bên trong đóng quân đông hải kiếm môn cao thủ lấy một đôi vợ chồng già cầm đầu. đều là thiên tiên cảnh định phong nửa bước kim tiên tu vi đáng tiếc bọn họ chú định chỉ kém nửa bước không cách nào bước vào trường sinh tri cảnh luôn có một ngày phải chết giả tại hồng trần tri gian nay đôi vợ chồng g i ả nữ nhi là đông hải kiếm môn một vị trường sinh tiên đạo lữ mà bọn họ ngoại s i n h nữ liền là lý thiên diệu lúc này tân hôn không lâu phu nhân đông hải kiếm môn nhất danh thiên tiên tu sĩ thiết truy khục lang xào tiên tử cũng liền là vương thăng lần trước tại thần mục đại trận bên trong nhìn thấy cùng lý thiên diệu mắt đi mày lại kia người đông hải kiếm môn tại thiên phong môn bên trong đóng quân cao thủ đều là nghe lệnh tại l a n g xảo kia đôi vợ chồng già cũng đối l a n g xảo có chút sủng ái l a n g xảo cũng đối lý thiên diệu tỉnh căn t h ô n g trùng như thế t i n h toán xuống đều là tử địch chỉ có thể nói lý thiên diệu vì thiên phong môn cũng là cúc cung tận tụy dốc hết sức lực vì đề phòng tại sau đó đại chiến bên trong đông hải kiếm môn đột nhiên tới cường viện vương thăng lúc này cấp chính mình nhiều một đầu kèm theo nhiệm vụ phá đi thiên phong môn cũng kia tòa vất vả dựng lên đại na di trận liên quan tới kia đại na di trận tương quan tin tức long liệt không đã kỹ càng vì vương thăng giới thiệu qua lại long liệt không còn điểm ra thiên phong môn hộ sơn đại trận bỏ sót chỗ vương thăng kế tiếp sẽ tùy cơ ứng biến trước làm phá hư lại chặn giết đối phương tiên tiên cảnh cao thủ thuận tiện đem đông hải kiếm môn cường giả dẫn xuất thiên phong tinh bên trong cấp phe mình cao thủ đột nhiên gây khó khăn cơ hội thân điệu dương cánh cao minh ánh lửa đầy trời l o ạ n vũ băng lanh cổ chiến trường phảng phất bởi vì vương thăng đi ngang qua mà nhiều hơn mấy phần nhiệt độ mà những cái đó tại cổ chiến trường bên trong điều tra tinh hải môn chúng tiên tung tích thiên phong thám tử lúc này đã bắt được vương thăng dấu vết xích vũ lăng không biết cũng dần dần thành vương thăng một mặt chiêu bài xem ảnh、một. Tin tức rất nhanh liền về thiên trong, liền nhanh chuyển phong môn Sơn Môn bên về sớm đáng ã biết bị tạp khâu trở về thiên phong môn, lập tức tinh tạp trở tức thần phong khâu về môn, căng cứng, đem lập c ơ Sơn i triệu cao o thủ tập trở t r về、Sơn、Môn bên n chuẩn bị bày ra tiếc h ê nên n vóng, chính diện nên kích vương thăng trả thủ. Đáng la địa kích thủ. i trả t vương đạo trưởng cũng không một đường mãng rốt cuộc khoảng cách thiên phong tinh hệ còn có nửa ngày cất trình vương thăng biến mất ánh lửa chui vào vô ảnh toa bên trong giá vô ảnh toa biến mất tại hư không nhẹ nhõm thoát khỏi thiên phong môn theo dõi mà lúc này thiên phong môn bên trong rõ ràng cũng xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai loại t h a nhâm thiên phong môn đại bộ phận chân tiên đều biết bị tạp khâu kiếm có nhiều s á t bén lúc này quần tỉnh xúc động hô hào muốn trước tiên tập kết toàn lực điều tra bị tạp khâu tung tích không cấp hắn cơ hội đánh lén nhưng nắm giữ nói chuyện quyền đông hải kiếm môn hơn mười mấy vị cao thủ lại hết sức bình tĩnh cảm thấy nhất danh thiên tiên cảnh sơ kỳ kiếm tu cũng lật không nổi cái gì bọc nước vẫn như cũng lã vọng b ô n g cẩn cũng chính là như vậy ngạo mạn làm vương thăng tỉnh hạ rất nhiều phiền phức lặng lẽ chạm vào thiên phong chủ tinh vương thăng làm sơ cải trang che giấu khí tức hóa thân nhất danh văn sĩ trung niên chạy tới thiên phong môn sơn môn hắn ven đường ỉ vào chính mình tiên thức cường hành lục thức n h ạ cảm tránh thoát một nhóm lại một nhóm tuần tra thiên minh thuận lợi tiếp xúc đến thiên phong môn sơn môn đại t r ư ợ n án long ngao thiên sở nói biện pháp vương thăng dọc theo đại trận biên duyên một trận du tẩu rất nhanh liền tìm được một chỗ trận pháp chi lực tương đối điểm yếu nhưng coi như là tương đối yếu kém nghĩ ở chỗ này phá vỡ một đầu lỗ hổng cũng không l à như vậy dễ dàng chi sự vương thăng không do dự trực tiếp thi triển nhân kiếm hợp nhất trái đầu ngón tay nắm tiểu một kiếm trực tiếp thi triển một cách mạnh nhất thanh liên tuyện đánh vào nhược điểm khu vực Tiếp theo một cái mắt, cái chấp đương ạ i liên trận thanh rộ nở hổng, bị mở lỗ xé v t h ă nhiên g k ô n mình g chút lách c h do dự u vào trong、đó. Đương n đó. h i h ắ n cũng là có sông vào bọn họ sơn môn lực lượng linh xanh lúc này liền tại cản khôn nhận trong đợi mệnh đại trận bị h oanh kích thiên phong môn sơn môn đất dùng núi chuyển tiên quang bay loạn một đạo đạo lưu quang theo sơn môn các nơi sáng lên tất cả đều phóng tới đại trận bị tấn công chi địa mà vương thăng thừa dịp sông loạn vào một chỗ hồ nước bên trong ẩn thân tại hồ nước cài đáy lẳng lặng chờ đợi bên ngoài gió êm sóng lặng tiên thức cũng bắt được từng người từng người cao thủ khí tức nếu không trực tiếp làm linh xanh ra tay d i ệ t thiên phong lúc này hộ sơn đại trận bị toàn diện mở ra tuyệt đối là tận d i ệ t thiên phong môn tinh nhuệ cơ hội nhưng vương thăng suy tư hạ còn là quyết định không như vậy hành sự không thể quá mức ỉ lại linh xanh chính mình có thể làm được sự tình vẫn là muốn tận lực đi nếm thử không phải cứ thế mãi khó tránh khỏi sẽ làm cho linh xanh rơi vào ma đạo mà chính mình cũng mất đi nhuệ khí ẩn nấp nửa ngày thiên phong môn sơn môn dần dần yên tĩnh trở lại nhưng vẫn như cũ có đạo đạo tiên thức tại các nơi qua lại điều tra vương thăng rơi đáy nước như là cá bơi bình thường lặng lẽ hành động không cầu cấp tốc chỉ cầu lạng yên không một tiếng động hao tốn trọn vẹn hai canh giờ công phu mới sờ đến thiên phong môn na di đại trận gần đây ưu tiên giải quyết rất này cái đồ vật này một trận chiến coi như là tháng sáu thành nhưng thiên phong môn cũng biết nơi đây quan trọng tính lúc này có ba tên thiên tiên mười mấy tên chân tiên trấn thủ tại na di đại trận nơi một đám đều tại đại trận bên ngoài ngồi xếp bằng nhìn lên tới liền khó đối phó vương thăng châm trước một trận đã là định ra ra tay đường lối dưới đáy nước nuốt hai viên đăng rượu đem chính mình tiên lực định đấy đương hạ liền muốn cường lao ra đột nhiên gây khó khăn chính lúc này một đạo thân ảnh nhưng từ bên cạnh rừng bên trong đi ra tới mặt lộ v ẻ thất ý chậm rãi đi đến mép nước nhìn chăm chú mặt hồ vương thăng không khỏi dừng lại động tác nhìn chăm chú này danh nữ tử này người cũng là là người quen chính là cấp vượng l ê môn tạo thành không ít phiền phức phản đ ổ lam tuệ lâm nàng làm sao tới nơi đây nhìn nàng như vậy bộ dáng không phải là quá đến không như ý sao lam tuệ lâm khe khẽ thở dài chậm rãi ngồi tại hồ bên cạnh trút bỏ chính mình dày thê ớt lên lụa mỏng xanh quần dài ống quần đem một đôi chân ngọc xuyên vào mặt hồ cách đó không xa có hai người trần tiên mở mắt ra xem làm tuệ lâm liếc mắt một cái nhưng lại chưa quan tâm nàng tựa hồ đã tập mãi thành thói quen này sự tình thoáng có chút cổ quái nơi đây đ ể phòng xâm nghiêm lại là na di đại trận nơi ở tại sao lại làm làm tuệ lâm như vậy một cái không quan hệ chi người ở chỗ này lưu lại xem ra lam tuệ lâm hẳn là đã không phải lần đầu tiên tới nơi đây liên vào lúc này vương thăng đột nhiên nghe được làm tuệ lâm thì thầm thanh nàng như là tại đối hồ nước bày tỏ đồng dạng ai phượng lê môn biến mất không thấy ta lại nên đi nơi nào bạn là gửi thân tiên phong môn dù muốn làm sư phụ bọn họ nỗ lực đại giới đáy lòng hối hận nhưng kết quả là lại chỉ là lấy d i c h ú c mà múc nước thôi ta hiện giờ còn sống lại là vì cái gì vương đạo trưởng đáy lòng cũng nhẹ bông u tiếng thở dài lam tuệ lâm xác thực là cái số khổ công cụ người sau đó nếu là chính mình có thừa lực liền kéo nàng một đêm làm nàng một lần nữa bắt đầu lại tu đạo sinh hoạt đi vương thăng q u y ế t đ ị n h tiếp t ụ c chờ m ộ t t r ậ n c h ờ Lam t vương t rời đi nơi đây lại xuất thủ dù sao cũng không kém này trong chốc lát nhưng lam tuệ lâm thì t h ầ m thanh đột nhiên liền nhiều chút cái gì đối sư phụ mà nói Ta rốt cuộc là nàng đệ tử nhất mắt tử. tình rốt từ danh Nay rời cuộc chân chính, còn là nhất danh chỉ cuộc là là là lại nàng dùng để hấp dẫn người ngoài ánh không đến, giả đệ để đệ đã rời đi, từ đó hấp hỏi phụ sư sự sợ vương ô môi, tung mắt trí, Thủy Thủy qua câu, ảnh. Nàng mím môi, ánh mắt nhìn nói Nhi Nhi, n giữa hồ vị trí, lại nói câu, thủy nhi, à mím lại các vị thăng thiên phủ đột nhiên có linh quang t h i ệ t quá hắn đầy là sai kinh ngạc mà nhìn mép nước lam tuệ lâm nàng hẳn là biết chính mình tại này đột nhiên lại nghe lam tuệ lâm nói thủy nhi các ngươi cũng thực vắng vẻ sao chỉ có thể tại này hộ sơn đại trận chi bên trong chạy x u ôi lại cũng chỉ có này một dòng sông hồ nước đáy hồ ẩn nấp vương thăng khỏe miệng có quắc một trận nếu như lam tuệ lâm đoán được trước đây o à n h kích hộ sơn đại trận cũng xâm nhập nơi đây là chính mình lại suy đoán ra chính mình lúc này hẳn là muốn tập kích na di trận vừa rồi này đó lời nói nơi đây đại trận là giả chỉ là dùng để hấp dẫn người ngoài chú ý đại khái liền là tại cấp chính mình truyền lại như vậy tin tức vương thăng a n định tâm thần tin thức hướng phía trước lan tràn mà đi c à n k h ô n tại hắn mắt bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo dấu vết kia là c à n k h ô n quy tích trước đây vương thăng liền đã có này loại năng lực y theo cản khôn quỹ tích xuất kiếm kiếm chiêu uy lực có thể tăng cường rất nhiều vương thăng rất nhanh liền nhìn ra không thích hợp chỗ này nơi na di đại trận xung quanh cản khôn dấu vết không khỏi quá mức chỉnh tê chút na di đại trận liền là đối cản khôn đại thuật vận dụng lúc này như vậy đại trận đứng ở đó cho dù không mở ra cũng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh cản khôn h ú ố n g chi thiên phong môn này tòa đại trận cũng không phải là lâm thời xây dựng mà là có thể ổn định tồn tại tiến hành đơn phương định hướng cự ly xa cản khôn na di đại trận này cái lam tuệ lâm thông minh như thế nếu l à n h ư vậy tàn lụi thật sự quá mức đáng tiếc chút vương thăng đáy lòng cùng g i a o vân thương lượng vài câu lặng yên từ đây rút đi cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào mà lam t huệ lâm an vị tại kia lẳng lặng xuất thần bàn chân tại nước bên trong nhẹ nhàng tới lui làm nàng nhìn thấy mặt hồ bên trên xuất hiện một đầu cái bụng bên ngoài phiên tiểu con cá nhỏ lúc hơi nhẹ nhàng thở ra chân trần nha đứng dậy cưới mây hướng về đường tới mà đi một n ă m giới phía trước nghe nói bị tạp khâu trở về cổ chiến trường này tin tức sau nàng liền dưỡng thành mỗi ngày tới nơi đây ngồi một chút thói quen bản chương xong chương sáu trăm chín mươi mốt hủy đại trận chảm m ô nay chủ. Chương chảm chủ. Thiên phong môn chân chính hủy Thiên phong trận, môn môn n đại di di đại biết trận, chẳng biết lúc nào lúc c h bị u ể n đến m ộ toa chỗ sơn cốc sơn bên t r n phần ẩn. n g lại thập phần bí y toa đại trận xung quanh chỉ có hai người thiên tiên mang theo mười mấy danh chân tiên c h ấ n thủ bên ngoài t u n g lũng còn có một đạo trận pháp nếu không phải có người ra vào nơi đây c ó bên ngoài trận pháp mở ra một cái c h ư ớ c mắt bị vương thăng tìm được sơ hở chỉ sợ vương thăng còn muốn ở chỗ này nhờ i ề ẩn nấp hai ba ngày vương thăng sờ đến một chỗ nhân công tu sửa đường sông bên trong lẳng lặng quan sát một trận phát hiện quay trúng quanh sơn cốc xung quanh càn không dấu vết s ắ c thực xuất hiện bất đồng trình độ và n g mèo vậy chân chính na di đại trận tất nhiên là ở chỗ này hơn nữa tiên thức đem sơn môn bên trong tới tới lui lui điều tra mấy lần trừ này bên trong bên ngoài cũng liền không có mặt khác khả nghi chỗ thôi liều một phát vương thăng hai mắt bên trong gần gỡ mỳ quang tại đ ấ y sông bắt đầu gấp v ụ k ế t vân tại mặt nước nhấp n h ó n g một tia lôi quang làm này đó lôi quang dẫn tới mấy đạo tiên thức hướng nơi đ â y xem xét lúc hắn thân hình trực tiếp phóng lên tận trời giống như thương long xuất thủy đường sông bên trong lập tức nhấc lên thao thiên cử lãng sóng lớn kéo thành một đầu m ặ nước này bên trong hôn tạp tạp hôi sắc kiếp vân ẩ n gỡ mì b à n đối với bên ngoài mấy chục g i ả m sơn cốc bắn nhanh ra mấy trăm đạo sấm xét người nào tại này phát hiện tung tích địch liền tại dương cốc gần đây thiên phong sơn môn bên trong lập tức vang lên hai tiếng hét lớn tại các nơi sơn phong thung lũng bên trong đạo đạo khí tức phóng lên tận trời này đó người động tác nhất nhanh là kia hai người thiên tiên đỉnh phong cảnh vợ chồng già bọn họ mới vừa vọt tới không trung liền nhìn được một chùm trói mắt sấm xét đánh vào kia sơn cốc gian đại trận vách bên trên tình hình sấm xét trực tiếp xé mở kia nơi kỳ thật đã thập phần kiên cố trận pháp này bên trong t h i ể m ra một đạo t h â n ảnh vọt thẳng vào đại trận bên trong cho dù là này đôi vợ chồng già lúc này cũng căn bản không kịp cứu viện thậm chí lúc này theo đường sông bên trong dâng lên màn nước còn không rơi xuống này hai người vẫn như cũ có thể xem đến mấy trăm đạo sấm xét s ô n g ra màn nước sau lưu lại dấu vết cùng với kia một uy lực cực mạnh sấm xét là như thế nào ngưng tụ thành này đôi lão nhân lập tức rõ ràng đây là tới c ọ n d â n cứng giờ phút này cũng không do dự nửa phần cấp tốc phóng tới kia nơi sân cốc kia bên trong có na di đại trận không chỉ là thiên phong môn lực lượng cũng là hắn nhóm đông hải kiếm môn đám người đường lui nhưng bọn họ mới vừa bay đến nửa đường khoảng cách kia sơn cốc còn cách ba chỗ sân phòng liền nghe một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời gian còn chưa hoàn toàn phá tán đại trận bên trong kiếm quang c h ấ p loạn thiên phong môn hộ sơn đại trận bên ngoài nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên lóe lên từng viên sao trời từng kia từng kia tinh quang hội tụ thành buộc vượt qua hết thẻ ngăn trở rơi vào phía dưới sơn cốc bên trong này hai vị lao nhân lại xông qua một chỗ sân phòng lúc này cách bọn họ hiện thân bất quá t r ớ c mắt nhưng năm tháng tốc độ chạy tại lúc này như là đột nhiên trở nên chậm nghìn lần gấp trăm lần â m ý la hét thanh một mạch bừng lên triệu trưởng lão bị tặc nhân giết mau tránh chúng ta không là hắn đối thủ bị tặc c â u người này áp tặc vâng k i a đôi vợ chồng già mới vừa vọt tới ven rìa sân cốc phía trước phương c ả n không đột nhiên xuất hiện kịch liệt dung chuyển một cỗ sóng xung kích nên diện mà đến đem bọn họ hai người lại đều trực tiếp c ả n bay đi ra ngoài này nói sóng xung kích trực tiếp san bằng hai bên sân phòng mà sơn cốc bên trong đại trận lúc này triệt để bị đập vỡ vụn xem ảnh một kia hao phí thiên phong môn không biết bao nhiêu người lực vật lực na di đại trận lúc này nơi nào còn có nửa điểm t â m hơi chỉ có một nửa hình tròn hố to xuất hiện tại sơn cốc chỗ sâu nhất mà sơn cốc các nơi đều là hỏng thi thể hơn phân nửa đều là bị vừa rồi đại trận nổ tung trực tiếp nổ chết trước đây chết tại trong kiếm quan g kia tu sĩ thi thể cũng bị vừa rồi nổ tung lại lần nữa phá hủy một lần này kia nói vòng tròn trạng sóng sung kích còn tại không ngừng thoải mái đi qua nơi sơn phong vỡ nát cây cối bay từ tùng lại rắn rắn chắc chắc đánh vào hộ sơn đại trận phía trên làm phương viên mấy ngàn dặm chi địa cũng bắt đầu không ngừng dung chuyển mà tại này sóng xung kích điểm xuất phát k i a hai vị lao nhân lúc này chính một mặt ngừng trọng xem theo trong h ô lớn chậm rãi dâng lên tới t ử sắc đại tinh s a u trời phía trước một đạo thân ảnh lập tức t r ư ờ n g kiếm một tay đeo tại sau lưng tóc dài bị một cái dây cột tóc đơn giản buộc lên trường bào màu trắng n h ạ t không nhốn bụi trần kỳ thật là vừa rồi không nghĩ đến đại trận bạo phá lúc trùng kích lực mạnh mẽ như vậy vương thăng mặc dù bằng vào càng kim bảo giáp miễn cưỡng chống đỡ ấy tự thân không cái gì tổ thương chỉ là tiêu nhưng áo bảo lại bị hủy cho nên hắn thừa dịp sóng sung kích tứ ngược này chút thời gian thay quần áo khác sửa sang lại kiểu tóc thuận tiện còn xoa xoa vô linh kiếm thân kiếm có bên trong duy hai còn tính hoàn chỉnh thi thể liền là nơi đây c h ấ n thủ hai người thiên phong môn trưởng lão lúc này vương thăng k i a bình thản ánh mắt rơi vào này hai cái lao nhân trên người mặc dù biết chính mình sau đó nói lời nói sẽ không có dùng nhưng hắn còn làm mở miệng nói câu đông hải kiếm môn lúc này lui con kịp hai cái lao nhân mướn mày k i a lão giảnh đạo nói đạo hữu giết người hủy như vậy lại trợn lại muốn nói nói đến đây chẳng lẽ không phải quá không đem ta đông hải kiếm môn để tại mắt bên trong vương thăng khẽ hừ một tiếng xác thực lại lười nói nửa câu n ô n ngữ tự hắn đột phá đến thiên tiên cảnh kia ngày bắt đầu kỳ thật đều có tại nghĩ ngày hôm nay sẽ là dáng dấp ra sao lúc này cũng coi như đạt được c ớ c muốn rốt cuộc một người một kiếm xuất hiện tại thiên phong môn sơn môn bên trong nhưng vương thăng cũng không có cảm giác chính mình có cái gì nhưng hưng phấn rất bình tĩnh cũng rất bình tĩnh như là phát sinh một cái không có ý nghĩa việc nhỏ một kiếm chém ngang vương thăng sau lưng xuất hiện đạo đạo sấm sét thân hình bá biến mất tại không trung nay đôi vợ chồng già lấy nhau kia lão g i ả lập tức k h ẽ quát một tiếng thiên la địa võng hai người đồng thời đưa tay bốn cái tay áo bên trong bay ra mấy chục đạo ám kim sắc cá lưới này đó cá lưới đón gió mà lớn dần chỉ một thoáng chính là phô thiên cái địa đem vương thăng phóng thích sấm xét đều bao phụ tại này bên trong sấm xét trong vòng đột có kiếm quang nở rộ bảy đạo kiếm ảnh án bảy sao bắt đầu c h i tướng sắp xếp nhưng lại tại nháy mắt bên trong hóa thành nản g trượng g i à i ngắn nháy mắt bên trong đem ngay phía trước ám kim cá lưới pha tan vương thăng chân đi bảy sao bước thân mang theo vạn con lôi tay phải không linh chém ra thôi sàn kiếm mang đại trận bên trong chỉ một tho nay đôi vợ chồng già cũng là bị đánh trở tay không kịp nhưng bọn họ tu vi rốt cuộc cao hơn tại vương thăng quá nhiều mặc dù khí thế bị đoạn không có tiên cơ nhưng hai người liên thủ đối với vương thăng u a n h ra đạo đạo trưởng ảnh quyền lớn tế lên một cái bảo tháp một mặt mục thuẫn một ngụm đen nhánh đại hoa đem vương thăng thân hình lạnh xinh xinh ngăn lại trong lúc nhất thời thiên phong môn đại trận trong vòng kiếm quang lấp lóe bảo quang phun trào ba đạo thân ảnh kéo ra đại chiến không hề cố kỵ tại sơn môn các nơi na di này đôi vợ chồng già thật sự cao minh vương thăng lúc này dùng tới toàn lực càng là có chính mình tinh niên lôi pháp trợ、trận. thực lực vương thăng tu vi không chiếm ưu thế đua liền là nhất cổ tắc khí lúc này bị hai người trực tiếp cản trở xuống tới thế công cũng bắt đầu chậm dài suy yếu nhưng hắn đối với cái này cũng là sớm có dự liêu không hữu i chiêu hô linh xanh ra tới làm việc vương thăng bắt đầu vừa đánh vừa lui cố ý tại thiên phong môn sơn môn các nơi bay loạn mang theo này hai cái lao giả khắp nơi làm phá hư ba người đấu pháp dư ba cũng là thập phần khó l ư ợ n g chân tiên lao liền tổn thương nguyên tiên đụng vào đã chết thiên phong môn các nơi lập tức một trận tao loạn hết lần này tới lần khác đông hải kiếm môn mấy tên thiên tiên cảnh cao thủ nghị nhung tay nhưng cũng không cách nào thành công ngăn cản vương thăng thậm chí một người còn nghĩ ngăn chặn vương thăng đường lui lại bị vương thăng lôi quang thiệm giết trở tay không kịp cho dù trốn kịp thời cũng bị một kiếm chạm cánh tay trái như vậy tình hình có thể vị phi ngữ kiếm về thanh nợ cũ độc thân đại náo thiên phong môn hậu sơn nơi nào đó thiên phong môn môn chủ cùng nhi tử lý thiên diệu nhi tức lăng xảo cùng nhau vọt ra môn chủ này lọt vào tầm mắt bên trong liền thấy h ậ u sơn đại trận c h i hạ các nơi ánh lửa n g ú t trời sơn phong thiên non lửa chính mình vất vả kinh doanh cơ nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát không chịu được giận dữ mắng mỏ một tiếng đ ê m này bị tạp khâu bắt lại có giết bị tạp khâu thủ cấp người môn bên trong bảo vật m ặ c hắn lựa chọn sử dụng kia lăng xảo đã n ắ m chặt m ộ t cây đ ằ n kiếm nội g i n nói phụ thân hộ hào phu quân ta đi đem này tặc bắt lại không thể lý thiên diệu lập tức giữ chặt lăng xảo cánh tay thấp giọng nói này người quá mức hung tàn ngươi đ ừ n g đi xào nhi tại s a o chờ thiên phong môn môn chủ gỡ xuống đầu bên trên bờ quan đẩy dây sắc mặt giận dữ làm vi phụ đi tự tay chạm này tặc đương hạ thiên phong môn môn chủ hét lớn một tiếng trái tay nắm chặt một đem bắt g i ắ c truy dưới chân hiện ra một con dao long h ư ảnh l i ê n như vậy đáp lấy dao long phóng lên tận trời tại hộ sơn đại trận đỉnh lơ lửng tay bên trong bắt g i ắ c truy tách ra thôi sàn trói mắt lôi quang đối với phía dưới kịch chiến vương thăng xa xa e m tới nhận lấy cái chết chính cùng tia đôi phu phụ kịch chiến vương thăng đầu đều không nhắc lôi quang thiển thi nhẹ nhõm tránh bao nhiêu t ráng năm nay đã là bao nhiêu năm hẳn tại thiên phong môn phía sau an tọa chưa từng lại xuất thủ hiện giờ lại bị như vậy tiểu tặc khi dễ đến cửa chính nhưng là quên hắn thiên phong môn môn chủ năm đó cũng là theo cổ chiến trường bên trong nhất điểm điểm rết ra tới uy h u một mặt tối nghĩa huyền ảo đạo vận ba động đột nhiên từ phía sau bực phát theo sát chính là trói t hai tiếng xẻ gió cùng với phần lưng bị cái gì đổ vật đâm rách đồng thời ngược lại bị cái gì xuyên tấu h rất nhỏ xúc cảm thiên phong môn môn chủ túi đầu nhìn lại lại thấy chính mình ngược phía trước không hiểu ra sao có thêm một cái huyết động này bên trong nguyên thần đã trải rộng vết rách vì cái gì hắn thấp giọng lẩm bẩm câu nguyên thần kết một tiếng trực tiếp phá t o á i mà thiên phong môn môn chủ ý thức nháy mắt bên trong biến mất chỉnh cái người tại không trung hướng phía dưới ngã lạc phía dưới c hai bên trong i vợ c h ồ người ánh mắt ngưng lại đáy lòng lập tức nhiều chút đề phòng mà khi bọn họ bắt đầu lưu lực thế công lập tức có chút chậm lại vương thăng hành động càng phát ra nhẹ nhõm bản chương xong chương sáu trăm chín mươi hai đại phá chương sáu trăm chín mươi đại phá ngự kiếm thuật thêm tiểu m ộ t kiếm hiệu quả ngược lại là ra ngoài ý định không sai như vậy tổ hợp trận chiến mở màn liền trực tiếp chẳng cái kia thiên phong môn môn chủ làm vương thăng đáy lòng một trận đại định kỳ thật tại này phía trước vương thăng sẽ rất ít đem tiểu m ộ t kiếm rời tay chủ yếu là này đổ vật địa vị quá đại vương thăng đáy lòng cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tỉ như bị cái gì đại năng phát hiện trực tiếp thu đi h á n chính miệng theo hỗn độn thanh l i ê n bên trên căn xuống tới bà bối tự nhiên thập phần coi trọng không phải mấu chốt thời khắc không sẽ lấy ra tới nhưng thành hôn lúc sau vương thăng đột nhiên liền coi nhẹ này đó tâm tính phát sinh biến hóa vi d i ệ u vương đạo trưởng ý nghĩ càng thêm rộng r ã i chút nguyên bản xem như áp đáy hòm át chủ bài tiểu mục kiếm lúc này cũng có thể dùng ngự kiếm thuật làm phi kiếm đồng dạng ném ra xuất kỳ bất y giết địch đả thương địch thủ khoan hay nói cũng dùng rất tốt vương thăng tiện tay diện sát thiên phong môn môn chủ đối thiên phong môn trên giới trùng k í c h lực hơn xa vừa rồi kia nói mắt trần có thể thấy càng k h ô n làn sóng đại bộ phận tu sĩ xem vương thăng ánh mắt đã là như nhìn quái vật như thế nào quái vật vượt qua bọn họ lý giải sa phi thường lý nhưng ước đoán đặc biệt b tại là ê nhưng ngoài c i thể giúp cái mà nay h n g c đó thế i i ê n t công căn bản không cách nào đối vương thăng tạo thành nửa điểm quách nhiễu cũng chính bởi vì r ế t thiên phong môn môn chủ quá mức nhẹ nhàng thoải mái đến mức còn lại này mười hai mười ba danh thiên tiên cảnh cao thủ quá mức cẩn thận vương thăng lúc này cũng tìm không thấy thích hợp đánh lén cơ hội nhưng vương thăng như thế nào sẽ làm cho chính mình tiên lực tự nhiên bị tiêu hao dần dần bị này đôi thiên tiên đỉnh phong cảnh đạo lữ kéo chết ở chỗ này hạn tại cùng n à y đôi vợ chồng già đấu p h á p lúc ngược lại bắt đầu không ngừng lợi dụng lôi quan g t h i ể m xung kích thiên phong môn các nơi ý nghĩ mười phân rõ ràng nếu là không cách nào tiếp tục mở rộng chiến quả đánh chết càng nhiều ngày hơn tiên cảnh tu sĩ liền trực tiếp từ nội bộ chặt đức thiên phong môn địa mạch hóa hủy nay ơ sơn sơn i đại thiên đại đây hộ sơn đại Chỉ cần thiên phong hộ trận. cần trận v ừ Thăng đôi e m một tiến thế bất bại. đứng Này bước đ ở vợ chồng dạ như thế nào nhìn không ra vương thăng ý nghĩ bọn họ đ ấ y lòng âm thầm lo lắng bản là đã coi t h o ạ ý không muốn cùng như vậy lai lịch không minh nhân vật kết hạ sinh tử đại t h ủ đặc biệt là cầm đối phương không thể làm gì tiền đề hạ nhưng này đôi phu phụ xem đến lúc này chính bi phẫn khó bình bị lý thiên diệu gắt gao lôi kéo lang xảo liền biết bọn họ đã là không cách nào theo này nơi vòng xoáy bên trong quốc g a lão lưỡng khẩu liếc nhau đương hạ đột nhiên bắt đầu đối vương thăng khởi xướng manh công bọn họ thập phần quả quyết đã bắt đầu toàn lực oanh kích vương thăng ý đồ lấy lực các người đem tự thân tu vi ưu thế phát huy đến lớn nhất nhưng mà vương thăng tế ra chín thanh phi kiếm ở xung quanh người bố trí thành kiếm trận phân một tia tâm thần chỉ là án ngự kiếm thuật cố định kiếm chiêu thiên lộ thôi động phi kiếm liền e m này đôi vợ chồng ra thế công ngăn cản hơn phân nửa lúc này hắn liền như là một khối hút đầy nước bọc biển đối địch chi pháp hơi chút chen một chút liền là lấy không bao giờ hết a n h minh thanh không ngừng tại các nơi vang lên đại trận trong vòng sơn phong t ừ n g tòa bị kiếm mang đánh sập xem ảnh một thiên phong môn sinh linh tử thương không đến được vương thăng lúc này cũng không thôi động s á t chúng sinh kiếm ý nhưng đạo tâm hoàn toàn yên tĩnh đã là giết địch liền không thể có lòng nhân tử nếu là này phần s á t nhiệt g nhất định phải có người đến có phụ t i ế n hắn việc nhân đức không ngừng ai ngoài ta còn ai chúng ta lúc nào xuống dưới chờ phi ngữ cấp tín hiệu tín hiệu là cái gì này cái hổ xương hai câu liền đem hoài kinh cấp hỏi khó hoài kinh bay đầu nhìn một chút ly thường cùng long liệt không hai người cũng là có chút điểm n ộ n g hẳn là thét dài loại hình hoài kinh nghiệm câu phật hiệu cười nói đại gia không nên g ấ p g á p chúng ta chính là ở đây chờ chính là phi n g ự tuyệt đối sẽ không có việc hồ sương cười hắc hắc ngồi tại vô ảnh toa xó xỉnh bên trong có chút hài lòng ta đại ca có thể có chuyện gì các ngươi là không biết ta ta cùng ta đại ca ban đầu nhận biết là ở nơi nào thanh hoa đế quân khôi phục lúc lấy ra cái kia thần mục đại trận bên trong ta đại ca một người một kiếm hóa thân thủ trận chi linh một người chặn đường hai sáu n g h ì tám t r ă i n h chín tên thiên tiên cảnh tu sĩ trong đó càng là có một sáu trăm bảy hai cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cùng định phong cao thủ ly thường không chịu được nhà danh câu nếu thật sự là như thế hắn cần gì phải chúng ta trở đến lâm du tiền bối lâm du tiên tử ở bên nhẹ nhàng tóc mày tựa hồ tại cố gắng cảm giác cái gì chỉ là thiên phong môn hộ sơn đại trận thập phần nặng nghề nàng trường sinh cảnh tiên thức cũng dò xét không thấu kỳ thật lâm du lúc này ra tay cũng có thể đem này đại trận oanh mở chỉ là vương thăng trước đây đã làm tốt bố trí am hiểu sâu làm người thuộc hạ chi đạo lâm du tiên tử lại cũng không tốt trực tiếp vi phạm mệnh lệnh ta tự nhiên là có chút k u y ế t đại thành phần hồ xương gãi gãi đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên giải thích như thế nào hắn là tận mắt nhìn thấy vương thăng l i ề u mạng giết nhất danh t r ư ở n g sinh tiên nhân mặc dù kia danh t r ư ở n g sinh tiên đã là trọng thương sắp chết vương thăng cũng là ỷ vào thiên kiếp chi uy nhưng sự thật liền là sự thật đại gia đừng lo lắng chờ chút nói không chừng nảy viên sao trời chính mình liền loạn lên tới hồ sương vừa dứt lời liền nghe bọn họ chân phía dưới này t o a sao trời chuyển đến một trận liên tiếp không ngừng oanh minh thanh phản phất mặt đất tại không ngừng nứt ra một cỗ tinh thuần nguyên khí hóa thành mây m g tại sơn môn phương viên mấy ngàn dặm bên trong phóng lên tận trời bọn họ lúc này chính tại một chiếc vô ảnh toa bên trong che giấu tại thiên phong môn sơn môn ngay phía trên ngoài không gian ở vào này viên sao trời đồng bộ quỹ đạo độ cao nghe được như vậy động tĩnh nhìn thấy như vậy cảnh tượng bọn họ trong lúc nhất thời ngược lại là yên tâm xuống tới mặc dù không biết vương thăng lúc này rốt cuộc cái gì tình huống nhưng từ loại này quy mô bạo động đến xem này bên trong tất nhiên là buộc phát đại chiến hơn nữa như vậy tình hình không ngừng kéo dài mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt cả viên sao trời linh khí đều bị nhiễu loạn vô số phi điệu tẩu t hướng ú h rời xa thiên phong môn sơn môn phương hướng phi nhanh tại này viên sao trời nguyên động nơi chấn giữ chúng thiên binh tại sao trời các nơi đóng quân thiên phong môn sở thuộc tiên nhân lúc này tất cả đều đến mệnh lệnh hướng thiên phong môn sơn môn gần đây hội tụ bọn họ còn ý đồ triển khai trận thế muốn dùng chiến trận ngăn địch nhưng tại bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết sơn môn bên trong phát sinh cái gì chỉ là nghe nói môn bên trong gia biến c ổ lớn không ít người còn tưởng rằng là đông hải kiếm môn cao thủ làm loạn cùng nguyên thiên phong môn giả lao nhóm b ộ phát xung đột chúng ta tấn công vào đi ly thường thấp giọng nói câu lập tức liền phải bay ra vô ảnh toa nhưng lâm du lập tức đưa tay ngăn trở ly thường thấp giọng nói xin chờ đợi phi ngữ mệnh lệnh Tiền trở ta, bối đừng có ngăn có ly thường, mà mà thường nhữ mày nhìn chăm chú lâm du cái sau ánh mắt thản nhiên cùng nàng đối mặt chốc lát còn là ly thường lui lại nửa bước nàng mặc dù khẩn trương vương thăng an uy nhưng cũng không là không nói đạo lý lâm du nói lời nói xác thực là câu câu đều có lý phía dưới chấn động như thế nào dừng hoài kinh khẽ ổ lên một tiếng xoa xỉnh bên trong h ổ x ư ơ n g cũng nhảy dựng lên mấy người lập tức gom lại cửa khoang gần đây ánh mắt tiên thức tất cả đều hướng phía dưới nhìn lại nguyên bản oanh minh thanh không ngừng tiên phong chủ tinh giờ phút này đột nhiên yên tĩnh trở lại đầy trời tiên binh tầng tầng lớp lớp làm thành bạo tháp trạng trên dưới tung bay mây mù cũng đột nhiên dừng lại phun trào hình ảnh giống như hoàn toàn đ ư n g im chỉ có thiên phong môn kia tòa hộ sơn đại trận nay hạ chẳng biết lúc nào trở nên mây đen giam kín này bên trong tựa hồ xuất hiện một mảnh thật dày mây mưa nhưng một cỗ càng thêm cường hành làm sinh linh trời sinh kiêng kỵ đạo vợn tại này tầng mây đen bên trong ngưng tụ phồng lớn hoài kinh trước mắt một mặt khoe miệng lược mỉm cười một cái nói ra một câu thiên kiếp đại diện người hắn lời còn chưa dứt hộ sơn đại trận bên trong l ô i quang phun trào từng đạo sấm xét n ị c h đánh về phía bên trên n à y đại trận trong vòng xuất hiện một viên to lớn vô cùng lối cây tiếng sấm v a n g vọng thiên địa biến sắc đại trận kịch liệt rung động bên trong lại xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách mà khi lôi quang lại lần nữa phun trào này đánh mất hai phần ba trận cơ trụ c đã là không có nhiều ít uy lực hộ sơn đại trận tại n ị c h kích lôi quang bên trong toàn diện phá thoái đến không hết nhiều ít người nhìn thấy màn này chia đ ầ y trời tiên binh một đám ánh mắt đều mang theo vài phần không dám tin hộ sơn đại trận chi hạ những cái đó thiên phong môn tinh nhuệ n giờ phút này cũng là ánh mắt ngốc trệ thiên phong môn môn chủ c h i tử đại biểu cho thiên phong môn một cái cũ thời đại bị cưỡng ép kết thúc nhưng thiên phong môn căn cơ còn tại thiên phong môn hộ sơn đại trận toàn diện phá thoái chỉ đại biểu một cái sự tình thiên phong rơi vào nay cái tại cổ chiến trường phát triển hơn mười vạn năm tiên môn nương theo này tòa đại trận trận vách tường phách giờ phút này ẩm v a n g sụp đổ mây đen bên trong một tia chớp phóng lên tận trời này bên trong t h i ể m ra hai đạo thân hình vương thăng tay trái ấ n xuống nổi lên vô số màu trắng bạc lôi ban kiếp vân đem còn thừa thiên kiếp chi lực hướng phía dưới tùy ý huy sái mà vương thăng phải tay mang theo chính là trước đây tương trợ hắn một lần lam tuệ lâm vừa rồi tại trong loạn chiến vương thăng phát hiện nàng cũng tại dẫn động thiên kiếp chi lực đồng thời thừa dịp loạn đưa nàng cầm nã tại h oanh mở đại trận lúc sau trực tiếp mang nàng xông ra mây đen bên trong có qua có lại nay cũng coi là đối với cái này phía trước nàng tương trợ chính mình báo đáp cứu n à n g từ đó thoát ly như vậy phiêu diêu không chừng mệnh đồ mây đen lúc sau có hai đạo thân ảnh phóng lên tận trời thẳng tắp truy hướng vương thăng vương thăng lại cũng không quay đầu lại lại lần nữa ngưng ra một tia chớp ôm lấy l a m tuệ lâm thi triển lôi quan thiểm miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng vô ảnh toa bên trong mấy người trực tiếp rơi xuống k i a lâm du càng là hóa thành một đạo hồng quang cơ hổ nháy mắt bên trong cùng vương thăng s ư ợ t qua người đối với phía dưới nhấn ra một đạo bóng người toàn lực oanh ra một trưởng đem đằng sau truy kích tia đôi vợ chồng ra một bàn tay trụp trở về thiên phong môn sơn môn phế tích trường sinh tiên phát huy tuy trực áp kia ế phong t long, long liệt không vội vàng ra tay hóa thành một đầu thương long đem lam tuệ lâm nuốt nhập khẩu bên trong lại lại như thế bảo bảo hộ lên nhưng bản là xông vào hơi chút gần phía trước vị trí long liệt không cũng bởi vậy hơi chút chấm chút kia toàn thân buộc phát ra nồng đậm huyết khí miệng bên trong hoa hoa kêu to hổ xương toàn thân lấp lánh kim quang dùng bộ xương tại chính mình ngực viết cái vạn chữ hoài kinh thân người nuôi rắn bị kim quang bao trùm lý t ư ở n g giờ phút này đã đoạt trước một bước sông qua vương thăng bên người theo sát lâm du tiên t ử phía sau hướng thiên phong môn u chúng cao thủ trùng sát mà đi vương thăng tại trời cao t h ở phào lấp một ngụm đăng dược sắp xếp như ý tự thân khí tức đối với phía dưới hét lớn một tiếng phản kháng người đều chu diện sau đó cầm vô linh kiếm bay nhanh mà xuống quanh thân lần nữa xuất hiện từng thành từng thành phi kiếm c h i ảnh bản chương xong chương 693, n g o à i ý muốn lễ vật chương 691, n g o à i ý muốn lễ vật bị vương linh quan tính kế lúc linh sanh hủy không ít trường sinh tiên nhân nhưng vương thăng cũng đối trường sinh kim tiên cảnh có bất luận cái gì lòng kinh thị tương phản tại cùng cái kia sắp chết trường sinh tiên kịch chiến lúc sau vương thăng so trước đó càng thêm kiên kỵ này đó đến đạo trường sinh sinh linh ngày hôm nay vương thăng đến đây hủy diệt thiên phong làm kia đôi thiên tiên đỉnh phong vợ chồng ra mặt giết thiên phong môn môn chủ phá thiên phong môn đại trận đem hết toàn lực nhưng thủy trung không cách nào công phá này đôi vợ chồng già p h o n g ngự lại cùng này lao lưỡng cầu kịch chiến một trận tiên lực hao tổn thập phần cự đại đánh lâu thất bại nhưng lâm du tiên tử vừa ra tay liền trực tiếp đem này đ ô i vợ chồng ra trực tiếp ấn ép xuống không có cấp đối phương bất luận cái gì trở tay cơ hội sau đó lâm du tiên tử ba trưởng đập nát thiên phong môn sơn môn còn sót lại phế tích thiện tay quét bay kia đ ẩ y trời thiên minh năm ngón tay mở ra tại thiên phong môn xung quanh phế tích lập được kết giới làm nơi đây chỉ có thể vào không thể ra nhẹ nhàng bâng cơ t r ì gian trường sinh tiên lâm du đã là trấn trụ toàn trường tại như vậy trường sinh tiên uy áp c h i hạ long liệt không long ngâm hổ xương hổ khiếu hoài kinh đại sư kim thân tri lực phụ thể sau ngao ngao gọi đều có vẻ hơi vô lực thanh tiên trường sinh sinh mệnh cảnh giới hai lần thăng hoa thật sự không là nói đùa vương thăng rút kiếm giết khắp toàn trường không linh n u ô n máu thể nội sắt chúng sinh kiếm ý xuẩn xuẩn rụng động lại từ đầu đến cuối không có đăng tràng cơ hội nửa ngày sau thiên phong chủ tinh theo ầm ĩ biến thành t ĩ n h mịch đại điệu bên trên xuất hiện hai đạo lan tràn vạn dặm khe nước lớn khe nước giao hội chi địa chính là thiên phong môn sơn môn phế tích lâm du tiên tử tỉnh đứng yên ở không trung từ bỏ chống lại một đám thiên phong môn tinh nhuệ đều bị phong tu vi tại phế tích bên trong lẳng lạng chờ đợi chính mình vận mệnh thiên phong đại thế đã mất đặc biệt là những cái đó thiên tiên bị cấp tốc thanh lý mất lúc sau nguyện ý đi theo thiên phong mà chết tiên cũng không có nhiều người cũng chỉ có tử trùng chi người sẽ liều chết chống lại đối với này đó người vương thăng không có bất luận cái gì lưu thủ đối với những cái đó từ bỏ c h ố n g lại lại không quan hệ khẩn yếu chi người vương thăng đảo cũng không hạ sát thủ chỉ là làm mỗi người bọn họ lập tệ h rời đi cổ chiến trường gần đây nhưng thiên phong môn chủ trưởng lão cùng với hạch tâm những cái đó tinh nhuệ n vô luận là có hay không tiếp nhận đầu hàng tất cả đều hủy đi nguyên thần tiên môn đấu đá tổng tránh không được chảy máu vương thăng cũng sẽ không vì này liền ảnh hưởng đến tự thân tâm cảnh đợi đại chiến lắng lại vương thăng làm hổ sương cùng long liệt không đi thu thập chiến trường đem nơi đây tất cả tài nguyên hết thể dọn đi này hai người vui vẻ l ĩ n h mệnh đặc biệt là hổ sương vừa nghĩ tới có thể thừa cơ mặt chút dầu nước cười như là cái mấy vạn tuổi hài đồng còn la bắp thịt cả người k h ổ người cực lớn này loại ly thường không biết đi làm việc cái gì qua một trận mới từ đằng xa bay tới tay bên trong để một cái tiên thẳng tiên thẳng phía dưới khóa lại hai đạo thân ảnh nàng tại thiên phong môn dưới mặt đất một chỗ bảo khố bên trong tìm được lý thiên diệu cùng với trước đây bị thương nặng sau bỏ chạy lang xảo ly thường đem hai người tới vương thăng trước mặt chính đứng tại mây bên trên quan sát thiên phong môn phế tích vương thăng lại nhữ mày lại trực tiếp đánh g i ế t liền là như thế nào còn muốn mang tới tự nhiên là báo thù cho ngươi dùng ly thường lạnh nhạt nói ngươi không muốn tự tay giết bọn hắn sao dùng ngươi tới nói nghi thức cảm giác tương đối quan trọng vương thăng cười khổ thành nói thiên phong đã d i ệ t ta cũng coi như báo song thủ này hai người bất quá là thiên phong môn hai cây cái đinh thôi không cái gì quan trọng tính xem ảnh một nói xong vương thăng lòng bàn tay tiên quang phu n trào c h ậ m rãi ngưng tụ thành một đem phi vân kiếm kia lý tiên diệu sắc mặt vô cùng trắng bệnh nghẹn ngào hô tiên trưởng còn thỉnh tiên trưởng tha ta một mạng trước đây là ta không đúng có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội tiên trưởng nhưng tiên trưởng đã diệt ta thiên phong môn ta có thể lập thể tuyệt đúng hay không các vị đại nhân báo thủ còn thỉnh tha ta này điều tiện bệnh ta kiếm quang c h ấ p động lý tiên diệu thân hình bay ngược ra ngoài nguyên thần bị chảm thân thể tại nơi xa bị một cỗ màu trắng ánh lửa thốn vệ đảo mắt đốt không chừa mảnh giáp phi vân kiếm đã để tại lăng xảo cổ chỗ Cái ánh sau xem mắt Vương Thăng đầy lý à hận thiên n g diệu cùng một chút đắc gì lăng xảo này đôi phu phụ vừa chết vương thăng xác thực cảm giác nhẹ nhõm một chút đáy lòng những cái đó và huyết khoáng lúc sau ký ức hình ảnh giờ phút này cũng trở nên hư phai nhạt rất nhiều phía dưới còn g sót n cũng lại à một c những cái đó thiên phong môn tu sĩ đã không mấy cái chân tiên giờ phút này bọn họ không biết là ai phát ra một tiếng hát thảm đám người lập tức đại loạn một nửa tu sĩ lại đồng thời lựa chọn phóng tới phế tích các nơi bắt đầu tìm kiếm có hay không có còn lại tài vợ hoặc là bắt đầu tìm kiếm những cái đó thi thể bên trên chữ vật pháp bảo này đó người đều là tán tu xuất thân mạng sống lúc sau lập tức bắt đầu dừng tổn hại bảo đảm chính mình sau này tu hành đường có thể tiếp tục đi tới đích không biết là ai trước ra tay n à y phế tích bên trên rất nhanh liền loạn thành một đoàn tiếp tục gia tăng nơi đây thi thể số lượng vương thăng mấy người tiếp tục quét ngang thiên phong tinh hệ ba viên sao trời đem thiên phong môn chủ yếu đạo tàng chuyển sạch sẽ này mới thỏa mãn rút về cổ chiến trường trình cái hủy diệt thiên phong môn quá trình xác thực chỉ có thể dùng vẫn chưa thỏa mãn để hình dung vẫn luôn như là một mặt tường ngăn tại vương thăng Lý、so、tiên tiên nhưng thiên phong môn tự ạ i v ư n thân cũng không có trường sinh tiên tòa trấn đổi lại vô tận tinh không đại bộ phận khu vực nếu là không có trường sinh tiên tiên môn miễn cưỡng chỉ có thể chiếm theo một ngôi sao tuyệt đối không dám suy nghĩ nhiều hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g chi sự sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình hình chủ yếu là cùng cổ chiến trường nguồn gốc cùng với cổ chiến trường xung quanh mười ba viên sao trời lai lịch có quan hệ này bên trong chỉ có ngắn ngủi mười mấy vạn năm lịch sử này mười ba viên sao trời phần lớn là bị na di tới đại chiến sau bị nơi đây dương tinh sở bắt được trở thành tinh hệ người trong nghề sao cổ chiến trường này trồng trọc phương hấp dẫn đông đảo tàn tu lại rất khó hấp dẫn giải sinh tiên như vậy cao thủ dân ra mới có cổ chiến trường xung quanh này tiểu tiên môn san sát cục diện thiên phong môn cường thịnh nhất lúc liền là vương thăng chưa ra tiên cấm chi địa phía trước kia đoạn năm tháng cửa bên trong tu vi cao nhất môn chủ cùng hai vị nguyên lão đều cách trường sinh tiên còn cách một đoạn bọn họ cảm giác được nồng đấm nguy cơ cảm cho nên không tiếc bất cứ giá nào làm lý thiên diệu bái nhập bắc hải kiếm phái bên trong bởi vậy kéo cái chỗ dựa cũng chính là bởi vì này phần nguy cơ cảm thiên phong môn tại bị bắc hải kiếm phái vứt bỏ lúc sau lập tức lại không kịp chờ đợi tìm khắc một cái chỗ dựa đông hải kiếm môn nhưng thiên phong môn tất xét là vương thăng đối đông hải kiếm môn hoàn toàn không có bất luận cái gì kiếm k�� t mấy, mấy người t i ngồi tại vô ảnh toa bên trong xông vào cổ chiến trường lúc sau ly thường cùng hoài kinh cũng đồng thời nhữ mày đối vương thăng để này sự tỉnh chúng ta muốn hay không muốn trước tiên làm khó dễ hoài kinh nói tiểu tăng nếu đã mở sát giới cũng không nghĩ kéo dài cái gì dứt khoát lại triệu tập mấy vị cao thủ hoặc là không làm đã làm thì cho xong đi đông hải kiếm m ô n nơi trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp ly thường cũng nói nếu đã kết hạ tử thủ kia liền không có bỏ qua bọn họ đạo lý vương thăng mặt lộ vẻ suy tư rất nhanh liền gật gật đầu nói trước đi tìm hiểu rõ ràng này cái tiên môn thực lực cụ thể không được liền làm tinh hải môn chúng tu sĩ đi tiên cấm chi địa bên trong tạm thời tránh mũi nhọn lâm du nói đại nhân ta có mấy vị trí giao hảo hữu có thể đảm nhận bảo bọn họ đối thiên đình trung thành t h n h cảnh không bằng ta đi kêu lên bọn họ cũng không cần nói cho bọn họ cái gì nguyên do đi diệt này đông hải cửa a di đà phật này đề nghị cũng không tệ như thế cũng tốt về trước đi tìm trưởng môn hỏi một chút quẻ tượng làm định l u ậ n lại đi vương thăng c ư ờ i trở về câu lâm du ngược lại là cho ra cái biện pháp không tệ làm lâm du ra mặt đi triệu tập mấy tên thiên đình bộ hạ cũ không nói cho bọn họ có quan hệ địa tu giới chi sự quả thật có thể một chút nhiều phiền phức nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa vương thăng mấy người trở về tinh hải môn chúng tu chỗ ẩn thân lúc tinh hải môn trên trên dưới dưới đã làm tốt bốn phía thảo phạt chuẩn bị kế tiếp cũng là nên bọn họ lên sân khấu đi thanh tẩy sạch thiên phong tại cổ chiến trường phạm vi bên trong thế lực còn xuất lại nhưng hào tinh tử lại đầy mặt thú sầu n ê n h đón khải hoàn mà về mấy người xem đến vương thăng cùng lý thường liền t h ấ p giọng nói câu chúng ta vị trí phía trước lại bị người tìm được trường môn như thế nào nửa canh giờ trước có cái thân mang áo choàng thiếu nữ đưa tới này phong thư tử hào tinh tử lấy ra một mặt ngọc bài đem ngọc bài đưa cho vương thăng nàng nói là tới báo tin vui nhanh nhưng này phong thư chỉ có thể ngươi tự mình mở ra tia thiếu nữ tu vi sợ là tại thiên tiên phía trên vương thăng lập tức có chút không rõ ràng cho lắm đem ngọc bài nhận lấy chủ nhân cẩn thận chút long liệt không có chút không yên lòng nhắc nhở hẳn là cái gì chú pháp vương thăng gật gật đầu đem tiểu m ộ t kiếm lấy r a cầm tại tay bên trong cẩn thận từng ly từng tí cấp ngọc bài rót vào một k i a tiên lực mấy hàng lấp loe thanh quang chữ nhỏ lập tức chống g i n g hiện ra phi ngữ hiền chất thân khải nô g cư tinh môn bên trong nghe nói ngô phái trước đây sở khu trục c h i nghịch đồ có ý làm khó hiền chất nô g tâm xúc động và phẫn nộ khái không thắng hổ thẹn hiền chất đến này t i n ngày nếu hiền chất kế tiếp có thể được dở dỗi nhưng tới ngô bắc hà kiếm phái một hàng nô kiếm phái trên giới quyết định lấy lễ để tiếp đón trông mong có thể luận bản kiếm tu chi đạo bắc hà kiếm phái trưởng môn viên hồng nhạn bắc hà kiếm phái thố nương bọn họ như thế nào dính líu quan hệ tổ sư ra bị người xanh biết ách cũng không đúng thố nương hảo giống như liền là làm ngành dịch vụ vương đạo trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp mà lúc này nhìn thấy thư này hào tình tử cùng với ly thường mấy người sắc mặt cũng là khác nhau bản chương xong chương 694, t h ả i vi quy thuận quay về phong mạch chương 692, t h ả i vi quy thuận quay về phong mạch nói cách khác thiên phong nguyên lai cha nuôi p h ả i người đi diệt thiên phong mới vừa biết chan u ôi nguyên nhân liền là thiên phong môn nguyên lai chan u ôi sợ phi ngữ n g ư ờ i giận chó đánh mèo bọn họ hoài kinh hòa thượng như thế tổng kết một câu mấy người hơi suy tư sau phát hiện còn thật sự là chuyện như thế lâm du hừ một tiếng nay cái bắc hà kiếm phái ngược lại là thức thời sợ không là như vậy đơn giản vương thăng xem này mặt ngọc bài mặt bên trên xác thực có bắc hà kiếm phái ân ký dùng tài liệu cũng thập phần khảo cứu long liệt không lao nô tại vương thăng nói ngươi hiện tại liền lên đường đi tìm hiểu đông hải kiếm môn tình huống một có tin tức liền dùng truyền tin phụ cấp cái trở về tin đường bên trên cần thật chút là lao nô cái này tìm đến đương hạng long liệt không quay người muốn đi nhưng mới vừa bay ra ngoài lại cấp tốc bay trở về hóa thân thương long há miệng đem phía trước bảo vệ thảy vi tiên tử lam tuệ lâm thả ra này mới chính thức lên đường vương thăng nói mặt khác theo kế hoạch hành sự trưởng môn ngài đi hạ lệnh làm các đạo nhân mã đều xuất động đi thiện hào tinh tử cũng coi như lộ ra mấy phần ý cười quay người phiêu nhiên mà đi lâm du hồ sương ly thường hoài kinh cũng đi theo bọn họ sau đó phải phân biệt cùng tại phương hướng khác nhau tinh hải môn đội ngũ bên trong tính là vì bọn họ hộ giá hộ tống vương thăng sau đó cũng có nhiệm vụ mang người càn quét cổ chiến trường khu vực bên trong thiên phong tàn g quân làm tuệ lâm hiển nhiên có chút chân tay luôn cuống đứng tại vương thăng trước mặt liếc nhìn nơi xa bắt đầu chia ra hành động tinh hải môn chúng tiên lại nhanh lên thu tầm mắt lại tựa hồ là không muốn để cho vương thăng cùng sư tỷ bên ngoài nữ tử đơn độc ở c h u n g vô linh kiếm sáng lên tiên quang giao vân đi lòng vòng liền bay ra đứng tại vương thăng bên người lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa sao s ư ơ n g cốt vương thăng ôm lấy cánh tay cười hỏi lam tuệ lâm làm sao ngươi biết ta sẽ tại cái kia hồ bên trong kỳ thật có rất nhiều báo hiệu lam tuệ lâm đưa tay sửa sang bên thai một tia tóc xanh nói khẽ tinh hải môn chúng tiên biến mất sơn môn theo hủy nhưng căn cơ không được gì đoạn trước thời gian có hai cái lợi hại nhân vật tới thiên phong tinh bên trên đại não cái kia hẳn là là ngươi thủ h ạ hơn nữa ngươi trở về nơi đ â y sau căn cứ phong mạch tinh truyền về tin tức còn đột phá đến thiên tiến cảnh ta khi đó liền m u ố n ngươi tất nhiên sẽ đối thiên phong khai chiến mà đối thiên phong khai chiến nhất định phải chặt đứt bọn họ cùng đông hải kiếm môn liên hệ na di đại trận nhất định là ngươi hàng đầu đoạt đi chi điểm cho nên từ khi đó bắt đầu ta liền lưu lại cái tâm nhãn mỗi ngày đều đi cái nào chỗ phát một hồi nhi x ư n g sở phượng lê tinh biến mất sau bọn họ cũng không ai đem ta này cái phượng lê môn phản đồ để tại mắt bên trong cũng không có người quản nhiều ta mà hôm đó có người xâm nhập hộ sơn đại trận sau liền biến mất không thấy ta liền nhớ ngươi rất có thể liền tại giả trận bên cạnh làm thật lợi hại vương thăng giơ ngón tay cái lên tản án dương nếu nói tâm tư kỳ n á o ngươi thật sự tính là ta hảo hữu bên trong vì không nhiều người làm tuệ lâm hẽ miệng c ư ờ i khẽ tất nhiên là bởi vì hảo hữu hai chữ làm nàng hơi có chút vui vẻ nhưng tùy theo nàng khuôn mặt tảm đạm xuống thấp giọng nói ngươi đã đem tiên phong môn diệt sao ân vương thăng nói thiên phong đã trở thành lịch sử phượng lê môn cũng rời đi nơi đây ngươi sau này cũng không cần sống tại này hai cái tông môn cái bóng h ạ xem ảnh một sau này nhưng có cái gì tính toán lam tuệ lâm lắc đầu cười khổ nói ta hiện tại chỉ muốn tìm cái chỗ an tinh nhận cư một thời gian làm chính mình tâm cảnh an một chút lại nói sau này chi sự gia nhập tinh hải môn đi vương thăng nghiêm mặt nói ngươi một thân một mình cuối cùng không bằng tiến vào tiên môn tu tạo thuận lợi không cần lam tuệ lâm nói khẽ ta như vậy phượng lê môn phản đồ sợ là tinh hải môn bên trong cũng sẽ có người rất nhiều phê bình kín đáo sau này ta tìm viên sao trời làm cái tán tu cũng vương u i vẻ v đến thanh nhàn.、Vương、thăng nói cho dù không gia nhập tinh hải môn cũng lưu lại giúp ta một chút sức lực đi lam tuệ lâm hơi c h ư ớ c mắt xem vương thăng nói ngươi sợ ta sẽ đưa tới đen đuổi sao ta không sợ nhất liền là khí vận mà nói vương thăng mỉm cười lắc đầu nói ta sau này sẽ thành lập được một cỗ thế lực khác liền cắm rễ ở chỗ này ngươi là ta ít có có thể tin được giúp đỡ đối cổ chiến trường cảnh vật chung quanh cũng quen thuộc càng hiếm thấy hơn còn là đa trí nhiều mưu lam tuệ lâm mặt lộ vẻ do dự tại kia nhẹ nhàng nhữ mày có thể nhìn ra nàng rất muốn gật đầu đáp ứng nhưng lại không cách nào trực tiếp mở miệm một bên giao vân nói khẽ l a m cô nương có thể hay không nghe ta nói hai câu ân lam tuệ h lâm liền vội vàng gật đầu giao vân nói ngươi cùng ta kiếm chủ quen biết đã lâu ta ra kiếm chủ trước đây đã từng mấy lần tương trợ tại ngươi mà ngươi lần này cũng coi như liệu mình giúp ta kiếm chủ đại phá thiên phong ta ra kiếm chủ giữ lại ngươi lưu lại tuyệt không phải là bởi vì đáng thương hai chữ cũng không phải là sợ ngươi sau này không sợ q u ý nơi lúc này vẫn còn không thể nói với ngươi quá nhiều nhưng ta ra kiếm chủ lúc này bên người thiếu quá nhiều người tài ba phụ tá lam tuệ lâm lắc đầu nhưng ta lại có thể giúp đỡ cái gì bay mưu t í n h kế hoặc là chuyên chú tu hành gia tăng thực lực giao vân cùng lam tuệ lâm nhìn nhau ta kiếm chủ phía sau tồn tại một cỗ rắc rối khó gỡ thế lực to lớn nếu tự thân không có đầy đủ lực lượng rất dễ dàng bị này c ố lúc này phương hướng không đồng nhất thế lực đập vỡ vụt nếu ngươi có thể phụ tá ta ra kiếm chủ chúng ta định sẽ không bạc đãi tại ngươi công pháp linh thạch tiên đan cơ duyên thậm chí t r ợ ngươi đột phá bình c ảnh chỉ cần ngươi có sợ cầu chúng ta đều nhưng tận lực thỏa mãn bị huynh ngươi thật sự yêu cầu ta sao lam tuệ lâm nhẹ nhẹ cắn môi xem vương thăng kia mang theo nụ cười bất đắc dĩ nhẹ nhàng vông tiếng thở dài đối vương thăng hạ thấp người hành lễ kia thả i vi này đều i bạc tiện mệnh sau này liền trở về tại ngươi về sau tất cả mọi người là huynh đệ ân vương thăng ho thanh đều là nhà mình người đừng nói này loại xem nhẹ chính mình lời nói ta đạo hiệu phi ngữ ngươi về sau liền gọi ta phi ngữ liền là lam tuệ lâm nhẹ g i ọ n g kêu lên phi ngữ lại ca ân tuệ lâm m g ồ i tử vương thăng chắp tay đáp l ễ lại hai người bèn nhìn nhau cười một bên dao vân lại là nhịn không được q u ệ c q u ệ c khoe môi này lam tuệ lâm xác thực tính cá nhân tài Ban đầu trước ạ i huyết khoáng t bên o n cùng g v ơ khi n quen g b ế t nàng còn tại trung tinh thần vì Phượng Lê h u y thiên k t i phong Lê môn tính kia là hổ làng tri địa vẫn có thể bảo hộ tự thân cho đến hôm nay toàn thân trở ra đủ để chứng minh nàng có trở thành nhất danh ưu tú quân sư tiềm lực vương thăng cũng mang nàng cùng nhau lên đường dẫn dắt mấy vị tinh hải môn trường lão mấy trăm tinh hải môn môn nhân đệ tử tại cổ chiến trường bên trong bắt đầu quét dọn thiên phong môn tàn g quân mà vương thăng cũng thừa cơ cùng nàng trò chuyện với nhau rất nhiều hỏi nàng tinh hải môn sau này như thế nào phát triển địa tu giới sau này nên như thế nào khởi thế l a m tuệ lâm làm sơ suy tư sau cho ra không ít đề nghị làm vương thăng cũng là hai mắt tỏa sáng mặc dù có chút đề nghị có chút quá lý tưởng hóa nhưng nàng ý nghĩ lại là cùng vương thăng thập phần gần lại không ít phương diện cấp vương thăng mới dẫn dắt nửa tháng sau Cổ c h i một n gần n g đây cái sao nên đại ó n toàn thế i diệt i n phong môn bị t lực rơi lại đến lợi nhiều nhất trừ hủy diệt này cái đại thế lực tiên môn kỳ thật liền là ngày đó tàn tu gần nhất mấy trăm năm có chút nhiệt độ biến mất cổ chiến trường lại lần nữa nghênh đón từng đám tán tu và o ở l à m cổ chiến trường gần đây không vực trở nên càng thêm náo nhiệt chút thiên phong bị diệt phượng lê môn biến mất tinh hải môn chưa lập lại những cái đó nhìn chuẩn cổ chiến trường thập nhất tinh bá chủ chân không kỳ ngoại bộ thế lực cũng cấp tốc đem xúc giác ngả vào cổ chiến trường gần đây muốn nhân cơ hội vất chút dầu nước lại hai tháng sau long liệt không chuyển về đông hải kiếm môn bị diệt tin tức đông hải kiếm môn nguyên bản sở tại kia viên sao trời chỉnh cái hóa thành luyện mục bình thường máu chạy thành sông hải dương đều bị máu tươi sở nhuộn đỏ bắc hà kiếm phái cuối cùng lấy ra đông thiên vực thập đại Tông môn Khí Phách, trực tiếp phái ra số lớn tiên nhân tập kích đông hải kiếm môn đem đông hải kiếm môn thậm chí trên ngôi sao này tán tu đều chưa thả qua đều chu diệt so sánh đông hải kiếm môn thảm trạng lại nhìn vương thăng hủy diệt thiên phong môn lúc giết tiên nhân vương đạo trưởng thật sự còn là quá thiện lương chút đông hải kiếm môn bị diệt tinh hải môn lập tức lại tránh lo âu về sau lúc này đã đem thập nhất tinh bên trên thiên phong tàn quân càn quét không sai biệt lắm tinh hải môn lại lần nữa tụ hợp chúng môn nhân đệ tử chung chung điệp điệp bay ra cổ chiến trưởng hướng phong mạch tinh mà đi tại phong mạch tinh bên trên nguyên bản bị phân phát thiên binh, hộ pháp, sớm đã trước tiên ở chỗ này chờ tinh hải thành bên trong mấy ngày trước đây đã lại lần nữa trở nên chen trúc đến không hết nhiều ít tán tu vọt tới nơi đây chờ đợi tinh hải môn lại lần nữa chiêu binh mãi mã nguyên bản tại phong mạch tinh bên trên tiên môn thế lực một nửa đã trực tiếp rời xa một nửa lại đánh sau đó tinh hải môn chỉ cần nhất phái người lại đây chúng ta liền mở cửa quy thuận chú ý nửa tháng sau tại nguyên bản tinh hải môn phế tích bên trên lại lần nữa bị na di một ít linh mạch sơn phòng đơn giản bố trí cái hoàn toàn mới sơn môn ra tới tinh hải môn cũng coi như trải qua một lần đau khổ tông môn chuẩn bị cử hành một lần nghiết bàn đại điển tại đại điển phía trên hào tinh tử đối ngoại tuyên bố tinh hải môn lại nhiều một vị phó trưởng môn này người tự nhiên liền là tầm kiếm bị tạc câu vương thăng vương đạo trưởng nhưng mà ngày đó đại điển không chỉ là vương thăng này cái phó trưởng môn không tham dự ngay cả ly thường này cái cũ phó trưởng môn cũng bởi vì vắng mặt tinh hải thành kia nơi đại trạch viện tiền viện một trận tiệc rượu đã khai tiệc mặc dù trình độ náo nhiệt của nơi này thua xa n i ế t bàn đại điển nhưng ở chỗ này này còn người tổng hợp c h i lực lại so núi bên trong mấy vạn người xem lễ đại điển chỉ có hơn chứ không kém Bản báo chương song. Chương 695, báo cáo công cáo 695, tiên á c t r ể triển n vọng tương、lai. Chương 693, báo cáo công tác, triển vọng tương、lai. Cạn tác, t lai. lai. ly. i cáo 693, báo viện tàng cây phía dưới một đám xuyên trường bảo váy lụa nam nữ đứng dậy chạm cốc lại hô to có chút không hài hòa nhiệt liệt khẩu hiệu tinh hải môn bên kia tại tiến hành đại điện n à y một bên cũng tại làm tiệc ăn mừng một cái bản tròn lớn dồn xuống m ư ờ i mấy người bàn bên trên bảy đầy ăn mặn tố tiên đ ồ ăn ly thường n g ủ chế hoa hoàng nhất tộc bí n h ư ỡ n g cũng ở bên cạnh xếp thành núi nhỏ vương thăng ánh mắt theo bên người vòng qua bên trái là giao vân phía bên phải lại là c h ố n g không vị trí ly thường ngồi tại không vị bên phải lam tuệ lâm thì tại giao vân bên trái bởi vì lam tuệ lâm ngày hôm nay mới vừa bị mang đến bên này nàng cùng mặt khác người cũng không tính được quen thuộc tóm lại khó tránh khỏi có chút câu n ệ nàng cũng bị vương thăng hô đến gần bên nhập toạ hoài kinh xem vương thăng ánh mắt mang theo cảm khái ở bên niệm câu phật hiệu phi ngữ ngươi nếu không nói hai câu vương thăng gật gật đầu mặt lộ vẻ nghiêm mặt trầm giọng nói đại gia ăn ngon uống ngon không có chính chuẩn bị làm hội nghị ghi chép phạm thoảng, thoảng mới vừa để đua xuống còn chưa kịp cầm ra bản thân tiểu sách vở có chút kinh ngạc hỏi một câu thăng ca nấc ngự ti thi thiên trương ở bên hô câu vừa rồi trộm nhấp một miếng hoa tộc tiên như hắn giờ phút này đã là say k h ớ t tựa ở l i ê u v â n trí bên người mỹ mắt cũng bắt đầu không ngừng đánh nhau l i ê u v â n trí liền ổn trọng nhiều hắn trước mặt vò rượu động đều không nhúc đ í c h cầm bình chân tàng rất nhiều năm ra hương nước khoáng này nước cũng tản ra lâu năm láo nhưỡng hương vị ngự ti ý gì a hổ xương ông thanh hỏi bên người phi luyện tử này ra hỏa ngược lại là cái như quen thuộc với ai đều có thể cấp tốc hòa mình liền là rất lợi hại mấy t tứ, cường đại ý tứ, phi l u n cái ổ cao ba thức dược linh cũng xếp hàng cùng tại nàng phía sau lâm thời khách mời đưa đồ ăn tiểu đồng tử nhưng mà bọn chúng đoan thức ăn trên thực tế còn không bằng bọn họ hương phi ngữ a trương tự cùng ở bên cầm cái máy quay phim ra tới ngươi nói điểm cái gì đi ta vừa v ậ n trụ đ ư ợ c tới qua mấy ngày trở lại đi liền làm cho nhà những cái đó người báo vừa báo gần đây tình hình được vương đạo t r ư ở n g để đua xuống sửa sang lại kiểu tóc bắt đầu ghi chép không chờ ngươi ra lệnh một tiếng trương tự cồn g cười hắc hắc hổ xương cùng tiểu băng lộ long liệt không đ ồ lệ cũng nhịn không được tiến đến trương tự cồn g phía sau xem này thần kỳ thành giống như phát khí luôn luôn ít khi nói cười cao thủy hành đạo t r ư ở n g ngày hôm nay cũng khó được vẫn luôn treo mỉm cười lúc này càng là chủ động đứng ra ta tới đánh b ả n đi trước từ từ làm ta ngẫm lại nên nói cái gì vương thăng bưng c h é n rượu nhấp n một m i ế g chầm nhanh một tư trợ, rất l i ề n n g ẩ n đầu cười k hai ẽ t h n h được r ồ Cao tay h hành ủ y trưởng đạo đ ư hai a t nhẹ nhàng chương cùng vỗ một cái, tự cái, kia bên đặt ã bắt thu. Thăng tay đầu đ háng hai Vương rộng, tại đầu gối bên trên tư thế ngồi thập phần đoàn chính sư phụ các vị đạo môn tiền bối, còn bối, có các vị khả năng sẽ nhìn thấy đoạn này video lãnh đạo đi ta là vương thăng lần này đứng đắn báo cáo xuống tin vui tiên cấm chi địa xuất khẩu này phiến tinh không cổ chiến trường hiện tại đã không có quá cường định nhân thiên phong môn phía trước đã bị chúng ta đánh tan đi qua một đoạn thời gian r ử a sạch hiện giờ uy hiếp đã rất nhỏ xem ảnh một bên ngoài lớn nhất trở ngại đã bị thanh trừ hết địa tu giới chúng tu sĩ tùy thời có thể đi ra phía ngoài ta kế tiếp sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp đãi công tác ta có một điểm yêu cầu cùng ba điểm đề nghị là này đoạn thời gian nghị sâu tính kỹ sau cảm thấy có cần phải nói ra trước cấp đại gia giới thiệu này vị thần thoại bên trong tồn tại ly thường ly thường đến bên này ly thường đứng dậy đến vương t h a n g phía sau vương đạo trưởng nhỏ dọng thầm thì câu ly thường nhẹ nhàng gật đầu chấn định tự nhiên hóa thành thân người đôi rắn bản thể túi đầu quan sát ống kính phương hướng một c ố khó tả uy nghiêm bị video rõ ràng ghi chép trong đó này là nữ hoa đại thần huyết mạch cũng là ta thân mật chiến hữu trước đây liên quan tới tinh hải môn các ngươi cũng đã biết rất nhiều tư liệu hiện tại ta cũng trở thành tinh hải môn phó môn chủ ly thường cũng là tinh hải môn trưởng môn hảo tinh tử đối địa tu giới ôm lấy rất lớn thiện ý ta s ở nói kêu một điểm yêu cầu liền là sau này vô luận địa tu giới phát triển đến cái gì trình độ đều không thể can thiệp tinh hải môn truyền thừa liên quan tới sau này tinh hải môn tại mình địa tu giới tại ám lúc đầu phát triển hình thức ta sẽ làm cho trường giáo quan trình lý tốt Kỹ càng cấp điểm ạ gia i báo b cáo. thứ r ở về ư nhất đề nghị là không thể nào quên chúng ta đi ra phía ngoài dự tính ban đầu chúng ta không phải vì xương bá vũ trụ cũng không phải vì làm cho nhân loại này cái giống loài trở thành cái gì vũ trụ bá chủ bởi vì nhân loại đã sớm liền là chúng ta là vì để cho ra hương trường t r ì cựu an không xuất hiện tu sĩ làm loạn này loại sự t ì n h hoặc là hậu kỳ chờ bên ngoài thế lực ổn định cũng có thể dùng hướng bên ngoài di dân làm dịu nhân khẩu áp lực cái gì cái bàn bên trên địa tu giới mấy người hết t h ể đều lộ ra mấy phần tươi cười m ặ t khác người ngược lại là nghe không hiểu nhiều rốt cuộc vương thăng lúc này dùng là tiếng phổ thông cũng không là thiên đ ỉ n h tiên nhân mang đến địa cầu cổ điểu điểm thứ hai đề nghị liền là không muốn nhân vì tiên đạo liền từ bỏ khoa học kỹ thuật so với thế giới bên ngoài t i ê n đạo phương diện mà nói chúng ta chỉ là kẻ đến sau là một gốc chịu không được gõ cây non tùy tiện một cao thủ đi ngang qua nơi đây nhìn chúng ta không vừa mắt điểm ra một ngón tay chúng ta liền sẽ trực tiếp xong đời điểm ấy ta tính là tương đối có cảm xúc theo ta cái người nghĩ dung nhập bên ngoài vô tận tinh không bắt đầu liền gặp phải quá nhiều áp lực cùng đau khổ hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy khoa học kỹ thuật bên trong mặt cất giấu một đầu đường tắt điểm thứ ba đề nghị kỳ thật có điểm xen vào người khác việc nhưng còn là muốn nói làm tốt sơ giai tu hành giả giáo dục bắt buộc thật rất quan trọng không phải tu đạo đều sẽ ăn không học thức thua thiệt địa tu giới mấy người tất cả đều nhịn không ngưng cười lên tiếng bởi vì truyền công xuất hạn chế ta trước tiên là nói về này đó vương thăng nói chờ ta sau đó có thời gian sẽ chịu không về nhà bên trong thăm hỏi còn có sư phụ sư tỷ thực an toàn ngài không cần lo lắng đệ tử cũng thời khắc không quên sư phụ những cái đó dạy bảo các vị ta tại vũ trụ bên trong chờ vương đạo trưởng đứng dậy c h ắ p tay khó được đứng đắn làm cái đạo vái trào hảo trương ậ p t tự côn bóp lại thu hoàn thành nhấn phím đối vương thăng giơ ngón tay cái vương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại ghế bên trong dùng cổ đ i ề u kêu gọi nhiệm vụ hoàn thành uống rượu ăn cơm cạn thêm chén nữa hoài kinh hòa thượng hào sảng nói một tiếng nâng chén lại lần nữa phát ra mời nay đại sư phỏng đoán đã đem phật môn giới luật đặt tại thượng cái lưu chữ điểm hiện tại trừ nữ sắc bên ngoài mặt khác cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt liền ban đầu này loại chịu tội cảm giác đều không không thấy liêu vân trí mỉm cười xem như vậy náo nhiệt tình hình đột nhiên cảm giác có một đôi ánh mắt tại đánh giá chính mình lần theo ánh mắt nhìn sang lại chỉ là gặp đến lam tuệ lâm kia vội vàng túi đầu lưu lại tàn ảnh thảy vi tiên tử l i u vân trí ấm giọng hoàng câu ta mời ngươi một chén sau này muốn cùng nhau cộng sự còn xin chiếu cố nhiều hơn đà t ạ lam tuệ lâm đoan kiêng ngưng ngọc bình thường ly rượu nhấp c h ẩ u sau đó liền nhìn trộm nhìn hướng liêu vân trí t i ệ u kính dâng lên khuôn mặt phủ lên một chút t ừ n g đỏ nơi xa linh xanh lại dẫn mấy cái dược linh chân thành m à tới chính nắm lấy phi luyện tử đạo t r ư ở n g rót rượu hổ xương cười hắc hắc nhịn không được chăm chú nhìn thêm mà này mạng h à n dùng cánh tay vòng lấy phi luyện tử đã bắt đầu phiên nổi lên xem thường theo vương thăng cũng bắt đầu đứng dậy mời rượu đại gia hào hứng lập tức hoàn toàn mở ra mà khi phạm thoàn toàn chuyển đến một bộ âm hưởng thiết bị, tiếp thượng linh thạch máy phát điện này cổ hương cổ sắc tiểu viện bên trong lập tức vang lên một ít mười mấy năm trước lưu hành kinh điện khúc mục nay trang yến hội không khí càng phát ra náo nhiệt vương thăng nhìn một chút chính mình bên người không vị lại ngẩng đầu nhìn một chút tiên cấm chi địa cửa ra vào vị trí hiện tại chỉ là một lần tiểu tụ thôi chân chính đại tụ còn chưa tới thời cơ cũng không cái kia điều kiện sư tỷ không nên gấp ta rất nhanh liền có thể đi tìm người bốn tiệc rượu hai ngày một đám đều uống say m ề m tỉnh ngủ lúc sau lại tại viện bên trong chuyện phiếm d ạ n bước ngày bình thường không là tu hành liền là tu hành tu hành bên ngoài biến tấu liền là gặp được cái gì vấn đề bọn họ kỳ thật cũng rất ít có dễ dàng như vậy thời khắc diệt thiên phong tính là lấy được giai đoạn tính thắng lợi đại gia hơi chút bung lỏng mấy ngày cũng là không sao vương thăng t ỉ n h ngủ lúc phát hiện chính mình chính tại nóc nhà nằm đứng dậy liền nhìn được hậu viện hồ nước bên trong hồ sương hoài kinh trương tự cùng ba người chính tại kia đánh bài bố kẻ trang diện tương đương ma h u y ễ n ly thường cùng lam tuệ lâm tại phạm thoản thoản phong bên trong tựa hồ là tại thưởng thức địa cầu điện ảnh nghệ thuật thực đứng đắn điện ảnh nghệ thuật cao thùy hành phi luyện tử cùng liễu vân trí tại tiền viện luận bàn giao lưu kiếm pháp đạo thuật linh xanh mang theo mấy cái dược linh ở bên đi dạo dỗi lưng một cái vương đạo trưởng lộ ra mấy phần hiểu ý mỉm cười nếu như sư tỷ tại này hình ảnh như vậy dừng lại cũng là rất không tệ thăng ca lấy pháp lực ngự hai viên dưa hấu thi thiên trường đột nhiên xem đến vương thăng tỉnh vui vẻ kêu lên trực tiếp nhảy đến nóc nhà ăn dưa vương thăng cười gật gật đầu tiếp nhận một chỉ dưa hấu tiện tay lời ra tiện tay cầm lấy tay một bên vô linh kiếm liền muốn cắt dưa vô linh kiếm nhẹ nhàng chấn động thân kiếm hành khởi đánh vào vương thăng cái chán sau đó hóa thành một tia tiên quang bay đi hậu viện phạm t h o ả n thoảng i a n phòng càn khôn nhẫn trong long kiếm lập tức lợi dụng đúng cơ hội nhẹ nhàng chiến minh vài tiếng vương đạo trưởng cố mà làm đem này đem hậu thiên linh bảo đem ra đem dưa hấu cắt thành đều đều khối nhỏ cùng thi thiên trường tại kia buồn đầu g ặ m một trận thiên trường cấp ngươi này cái vương thăng phun hạt dưa hấu thời điểm cầm một chỉ bình xứ ra tới này bên trong mặt có hai viên năng dược có sáu cái khiếu kia viên thiên tiên cảnh lúc sau tại dùng một viên khắc thành tiên sau liền có thể dùng nay là có thể đột phá bình cảnh dùng nếu như tu hành không có gặp được bình cảnh tận lực đừng có dùng không phải liền lãng phí. thi thiên t r ư ơ n g nháy mắt mấy cái cũng không khách khí tiếp đi qua sau liền kêu lên cảm ơn thăng ca này đồ vật có thể chuyển giao cho người khác sao chính mình xử trí liền tốt bất quá cùng ta quan hệ không tệ ta đều giữ lại một phần vương thăng nhịu nhữ mày trước tiên đem chính mình thực lực n h ấ t lên về sau mặc kệ là chiếu cố sư môn còn là bảo vệ ai mới có thể phát huy chính mình lực lượng thi thiên t r ư ơ n g cười hát h thanh t lúc này mới đem bình xứ cẩn thận thu hồi này ra hỏa mặc dù ngày bình thường vẫn như cũ không cái gì chính h à n nhưng xác thực so tại địa cầu lúc thành thục nhiều thăng ca thật xin lỗi a ra tới này a lâu vẫn không thể nào giúp đỡ ngươi cái gì còn muốn ngươi vẫn luôn vì chúng ta mấy cái thao tâm vương thăng đưa tay đẩy hắn một đêm đi tìm người khác phiến tình đi t h i thiên trương tiếp tục không tim không phổi bật cười ngập miệng gặm dưa hấu cũng không nói thêm cái gì giả mồm lời nói cố lên nha vương thăng đoan vỏ dưa hấu xem phương xa nói câu ta ở phía trước chờ các ngươi đằng sau nghĩ đột phá liền t r ậ m n ân t h i thiên trương nặng nề g h mà gật đầu ngược lại là hiếm thấy lộ ra một loại nào đó kiên định ánh mắt bản chương xong chương sáu trăm chín mươi sáu hề liên gia tiết cấm chương sáu trăm chín mươi bốn hề liên gia t i ê n cấm cùng ba năm hảo hữu hai ba thủ hạ vương lòng bất quá bảy tháng ngày vương thăng liền ép buộc chính mình từ loại này làm người làm hao mòn đấu trí sinh hoạt tiết tấu bên trong ngày ra tới diệt thiên phong chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau còn có nhất đại sạp hàng sự tỉnh chờ hắn tới xử trí củng cố tinh hải môn nguyên bản thế lực cùng trưởng môn h ả o tinh tử ly thường cùng với chúng trưởng lão định ra kế tiếp phát triển quy hoạch trừ cái đó ra lại hao tâm tổn trí an bài phi luyện tử cùng cao thủy hành hai vị đạo trưởng tiến vào tinh hải môn bên trong tu hành tính là vì sau này tinh hải môn cùng địa tu giới hợp tác lâu dài đánh xuống cơ sở án bên ngoài năm tháng tốc độ chạy dự tính mấy trăm năm sau địa tu giới liền sẽ có số lớn tu sĩ đi ra tiên cấm chi địa vương thăng phải chịu trách nhiệm an bài chủ tính chung giám sát chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận công tác n à y đó sự tình mặc dù nói đến đơn giản nhưng chân chính thực hành lên tới lại là có phần tốn thời gian cùng tâm lực vương đạo trưởng cũng là rất được lười biếng khúc rất được chọn hiền nâng có thể tinh túy đem có thể thả ra việc nhỏ đều thả ra chính mình chỉ cần định kỳ kiểm tra các hạng công trình tiến độ liền vậy là đủ rồi t ạ i phong mạch tinh một chỗ bị đại trận bao phủ chi địa địa tu giới thứ nhất cái bên ngoài sao tu sĩ môi trường nồi cây đã khí thế ngất trời khởi công cố gắng như vậy ba năm các phương diện đều là lấy được không tồi hiệu quả tinh hải môn phát triển đi vào quỹ đạo s â n môn củng cố phạm vi thế lực cấp tốc huyết trương đến chỉnh cái phong mạch tinh địa tu giới đi ra phía ngoài cơ sở tại này ba năm bên trong đã vững vàng đâm xuống tới vạn sự khởi đầu nan kế tiếp mở rộng cùng phát triển liền có thể yên tâm giao cho hoài kinh bọn họ vương đạo trưởng tìm ly thường thương lượng một chút tại ly thường nơi ở bên cạnh sáng lập một cái đơn giản độ phủ sau đó bố trí tầng tầng đại trận bắt đầu nửa bế quan trạng thái như thế nào nửa bế quan đúng giờ bên ngoài xuất xứ lý các loại sự vụ đúng hạn đốc tra các hạng công trình tiến độ hoài kinh bọn họ gặp được bất luận cái gì không nắm được chú ý sự tình đều nhưng cứ gọi hắn xuất quan cùng nhau thương lượng vương đạo trưởng kỳ thật cũng định nghĩ chuyên tâm tu hành mau chóng tăng lên chính mình thực lực nhưng hắn là tinh hải môn cùng địa tu giới kết nối ràng buộc cũng là cả hai rèn luyện tể nhất thời bán hội thiếu hắn thật sự không được núi bên trong không giáp tu hành chưa phát r ấ l ú vương thăng nửa bế quan trạng thái kéo dài bốn mươi năm phong mạch tinh c á p nơi đã quy về bình ổn hắn cũng dần dần cảm thấy chính mình có thể bế quan lâu dài không cần xen vào người khác việc chỉ là tại bế quan lâu dài phía trước hắn còn có một cái đại sự phải xử lý có mấy cái khách quý muốn nên đón bất quá mấy chục năm phát triển tinh hải môn đem phạm vi thế lực trải rộng mười một ngôi sao tại mỗi viên sao trời bên trên đều chiếm cứ tài nguyên màu m ờ c h i địa thế lực lưới sơ bộ thành hình tổng thể tới nói phong mạch tinh tinh hải môn còn có hắn chính mình đã làm tốt tùy thời nên đón số lớn địa tu giới tu sĩ trở về chuẩn bị mặc dù này cái thời gian điểm sớm mấy trăm năm nhưng lo trước khỏi họa dù sao cũng tốt hơn luôn cuống tay chân thi thiên trương liễu văn trí cùng với cao thủy hành cùng phi luyện t ử bốn người bọn họ làm vì địa tu giới tu sĩ đại biểu này bốn mươi năm cũng không làm vương thăng thất vọng nói đúng ra là không làm vương thăng mất mặt hai vị đạo hạnh cao thâm đạo trưởng tự không cần nói thêm bọn họ có hoàn chỉnh lại thượng thừa đạo thừa càng có hay không linh khí tu hành chân quý trải qua lúc này tính là hậu tích bạc phát tại vương thăng bò lớn đan dược duy trì hạng hai người tu vi vọt thẳng đến phi tiên cảnh trung kỳ đã có được sơ bộ chiến đấu lực so với vương thăng năm đó bị vây tại huyết khoáng bên trong tu đạo điều kiện này hai vị đạo trưởng tu hành hoàn cảnh hảo đâu chỉ gấp trăm lần c à n g có thể cùng vương thăng định kỳ luật bản xác minh tự thân kiếm đạo từ trên người bọn họ vương thăng phảng phất xem đến địa tu giới thế hệ trước đạo trưởng nhóm bước vào vô tận tinh không lúc sau sẽ xuất hiện cái nào bản khủng bố tình hình xem ảnh một mà bởi vì phi luyện tử cùng cao thủy hành năm gần đây vẫn là tại tinh hải môn nội tu hành bọn họ này ngồi hỏa tiễn tu hành tốc độ cũng làm cho tinh hải môn trên trên giới giới tán thượng không thôi thuận tiện cũng có chút ít lo lắng thân là thế hệ trẻ tuổi thi thiên trương cùng liêu văn trí tu hành đột phá tốc độ so hai vị đạo trưởng chấm rất nhiều nhưng bởi vì sớm ra tới rất nhiều năm lúc này tu vi cảnh giới cũng miễn cưỡng ngang hàng mặc dù vương thăng đều dặn d o qua nếu như không là gặp được bình cảnh t ậ n lực đừng dùng tam nguyên khai ngộ đan nhưng này ca lưỡng thương lượng lúc sau còn là tại mấy tháng trước ăn vào này hai viên chân quý đang ăn d ư ợ c sau đó liền bắt đầu bế tử quan không dám lãng phí cảm nộ g thời gian hoài kinh liền bất đồng ỉ vào chính mình có kiếp trước rất nhiều cảm nộ tu hành t ự như là xoay người nhặt lên từng viên nho cả ngày tại phong mạch tinh khắp nơi p h ó n g đẳng thập nhất tinh thần bên trên phật môn chùa miếu đều lưu lại hẳn cái mơ ấn khắp nơi tuyên truyền giảng giải phật pháp cũng coi như tổ kiến một phần nhỏ thế lực vương thăng mấy tên thủ hạ cũng giúp vương thăng chia sẻ không ít thường thường vương đạo trưởng một cái mệnh lệnh bọn họ liền muốn chạy gãy chân tương đương không dễ dàng hổ sương tại hai mươi năm trước xin phép nghỉ trở về bắc thiên vực một chuyến đi tới đi lui dùng sáu năm thời gian này còn là nửa đường dùng hai nơi trả tiền liền nhưng sử dụng na di đại trận không phải đường bên trên tiêu tốn thời gian sẽ lâu dài hơn hắn trở về lại không thấy nhà mình lao g a tự ân nhà mình đại ca lão vương bên cạnh long liệt không này đó năm vẫn luôn tại làm vương thăng cấp hắn hai kiện công tác tổ kiến tình báo mạng lưới đối ngoại dò xét thập nhất tinh thần gần đây sao trời tổng thể hoàn cảnh long liệt không gần như từ bỏ chính mình tu hành không ngừng bên ngoài động. làm v ư chỉ thành công phục sinh còn có thể thiên tiên cảnh về phía trước bỏ này đôi thanh lâm mà nói đã là không còn gì khác hy vọng xa vời nhưng kế tiếp một việc khó liền bày tại thanh lâm trước mặt Đại khái nay một ngày vương thăng tu hành lúc tâm huyết dâm n trào ẩn ẩn cảm ứng được giao vân cách chính mình đã không xa liền theo chính mình đơn sơ đến không cao hơn ba kiện ra cụ động phủ bên trong chuỗi da hắn ẩn mời thượng ly thường cùng nhau chạy tới đ ạ i phật đáy lòng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đại tỷ mộng đẹp trở thành sự thật hình ảnh bốn ly thường nghe nói vương thăng đại tỷ muốn đến nơi đây đối thanh lâm cùng hề liên c h i sự đã lớn khái hiểu biết nàng cũng có chút hiếu kỷ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa bọn họ hai người đến đại phật lúc nơi đây vẫn như cũ thập phần an tĩnh đại phật bên trong có hai tòa tụ linh trận cố linh trà la hầu cùng linh xanh tại một chỗ tụ linh trận bên trong tu hành thanh lâm đạo trưởng thì tại góc tụ linh trận bên trong đà t ọ nơi này là hư không bên trong tu hành chỉ có thể dựa vào tiên thạch cung cấp nguyên khí nhưng vương thăng hiện tại tại đại khí thô cũng sẽ không để ý điểm ấy tiên thạch tiêu hao cảm ứng được vương thăng cùng ly thường đến đây thanh lâm đạo trưởng đứng dậy đón lấy cố linh t r à cây bên trên treo xanh biết dây leo cũng hóa thành thiếu nữ bộ dáng đối vương thăng hạ thấp người hành lễ phi ngữ ngươi như thế nào có giành lại đây tới đón người vương thăng cười nói câu giao vân cùng lâm du tiền bối cũng nhanh đến thanh lâm đạo trưởng lập tức vướng mày h ắ n tự nhiên biết vương thăng lời nói sau ngữ nghĩa hề liên muốn tới phi n ữ ngươi xem thanh lâm trầm lâm vài tiếng không bằng ta trước đi tránh một chút đừng có như vậy cùng tiểu liên trực tiếp gặp m ặ đi vương thăng sờ lên cảm trên trên d ư ớ i d ư ớ i đánh giá thanh lâm đạo trưởng cười nói đạo trưởng ngươi phía trước nói những cái đó đại đạo lý v ă n bối đều hoàn toàn hiểu rõ sớm muộn muốn đối mặt tránh là vô dụng ly thường cũng nói bất kể như thế nào gặp một lần tóm lại là hảo ân ân thôi thanh lâm nói thở dài một cái đứng chắc tay tự có một c ố nói không nên lời phong phạm nhưng mà nửa canh giờ sau nay vị đạo trưởng để thuộc sơn lao kiếm do do dự dự nhanh nhẹn thông suốt liền đến đại phật cửa ra vào nhưng mà thanh lâm đạo trưởng vẫn không có thể bay ra ngoài linh xanh liền xuất hiện tại cửa động bên ngoài thập phần bình tĩnh dùng điệu điệu thân thể lấp trụ xuất khẩu nàng tuy chỉ có một loại thần thông nhưng tự thân tu vi đủ cao có thể so với trường sinh cảnh tu sĩ lại là nữ tử bộ dáng thanh lâm đạo trưởng lập tức không cách nào tiến lên thanh lâm đạo trưởng ho thanh lạnh n g ặ t nói phi ngữ ta đi bên ngoài thấu gió lùa n à y lời nói lại là làm linh xanh cũng nhịn không được che miệng c ư ờ i khẽ đạo trưởng bọn họ này liền đến còn là ở chỗ này chờ đi vương thăng c ư ờ i nói câu lúc này đã cảm ứng được nhà mình kiếm linh đã tại lỗ sâu một chỗ khác tựa hồ tiến vào lỗ sâu ly thường nói n à y sự tình cần gì phải muốn tránh thanh lâm lập tức cười khổ không thôi này lời nói thật sự khó mà giải thích rõ ràng vương thăng ngược lại là có thể hiểu được này vị đạo trưởng rốt cuộc thanh lâm sinh ở đại hoa quốc cổ đại đối giáo điều lễ pháp đều có chút coi trọng mà lại là cắm dễ tại thực chất bên trong coi trọng hề liên cùng hắn c h i gian lớn nhất trở ngại kỳ thật là sai bối thanh lâm đạo trưởng có chút loại tục tại coi hề liên là đồ nhi nữ nhi bình thường đối đãi bần đạo thanh lâm tiếng nói mới vừa khởi phía trên đại phật phần bụng chính giữa vị trí trong suất viên cầu bên trong đột nhiên toát ra một chỉ trường trường con toi nhọn tại này con toi phía trước nhất đỉnh kia chật hẹp vương vức khu vực đang đứng một đạo có chút tiểu xảo thân ảnh nàng thân mang váy ngắn quần đùi khoác lên đỏ chót áo choàng chân mang màu trắng dày thể thao làm ra một bộ tiến về phía trước tư thái ánh mắt kiên định thần thái nghiêm túc tư thế cũng là mười phần xông ra xúc động lúc sau nay thiếu nữ cũng không thấy được phía dưới đứng vài đạo thân ảnh liền há mồm hô to một câu cái gì nhưng bởi vì là hư không không có không khí truyền nàng tiếng nói cũng không thể truyền tới vương thăng không chịu được một tay nâm trán đối với mặt bên trên hô câu tiểu diệu ân đầu thuyền thiếu nữ túi đầu vừa thấy nháy mắt bên trong hai mắt sáng lên theo mặt bên trên n ả y xuống mở ra tay nhỏ nhào về phía vương thăng lao ca bản chương s o n g chương sáu trăm chín mươi bảy này dừng gặp gỡ chương sáu trăm chín mươi năm này dừng gặp gỡ xoa vương tiểu diệu đầu vương đạo trưởng ánh mắt bên trong đầy là cưng chiều bên miệng tươi cười đều nhanh bay tới cái hót hắn trước đây cũng không muốn tiểu diệu như vậy sớm ra tới đặc biệt là vương tiểu diệu cảnh giới tu hành còn quá thấp an toàn không có bảo hộ nhưng tiểu diệu khăng khăng kiên trì vương thăng nhưng cũng tôn trọng chính mình tiểu đội lựa chọn hơn nữa hiện tại hắn cũng đã có tại cổ chiến trường này một mảnh khu vực bên trong bảo vệ tốt tiểu diệu thực lực ca lao ca ca lao ca ca vương tiểu diệu hiếp mắt một trận vui vẻ tê ơ vương thăng còn lại là không ngừng gật đầu trả lời nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới chính mình mượn mội cho dù là tại tiên cấm chi địa bên trong vương tiểu diệu cũng đến hoàn toàn nảy nở t ộ i tác nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tu đạo nguyên nhân tiểu diệu còn là duy trì mười sáu mười bảy tuổi hình thể mặc dù càng phát ra t h o n thả nhưng còn là không phát dục quá tốt hai chiếc cự hình con t o y chậm rãi xông ra lỗ sâu trước mặt con t o y trước hết đ í n h ổn lập tức có lần lượt từng thân ảnh theo bên trong nhảy ra tới xem đến vương thăng sau tại con t o y bên cạnh xếp hàng chuẩn bị về phía trước tìm vương thăng hành lễ vương thăng xem hướng phía sau kia con t o y lập tức cũng là vui mừng đem tiểu diệu đẩy lên ly thường ngực bên trong nói câu trước giúp ta xem trọng tam hội này là người ly thường tỷ ly thường mỉm cười gật đầu túi đầu xem vương tiểu diệu cái sau lại là khuôn mặt từng đỏ nhỏ giọng hô câu ly thường tỷ ai ly thường ôn nhu ứng mới tiệ n tay lấy ra hai cái chữ vật pháp bảo một cái cây t r ơ m một đầu dây của tóc dùng cổ đ i ề u ôn nhu nói xem có thích hay không sở dĩ là hai cái pháp bảo thuần túy là bởi vì này chuẩn bị trước tiểu đồ vật quá nhiều đến mức một cái có chút tắc không hạng một đám thân xuyên ngụy trang nam nữ xông ra trước mặt con t o i sau đằng sau con t o i bên trong cũng bắt đầu nhảy tiếp theo đạo đạo thân mang đạo bào thân hình mấy vị tóc trắng lao giả cũng tại đám người bên trong bay ra xem đến vương thăng sau tất cả đều vây gọi ra hiệu này đó lao giả bên trong vương thăng quen thuộc nhất tự nhiên là núi võ đang viến pháp chân nhân thục sơn kiếm tông thanh long đạo trưởng mặt khác mấy vị cũng có chút nhìn quen mắt đều là địa cầu linh khí khôi phục phía trước liền tại đạo môn tu hành lao tiền bối năm đó vương thăng thu phục long liệt không vì thanh lâm đạo trưởng lịch thiên cải b ệ n h dù n g long liệt không yêu đan một lần nữa sống lại thanh lâm liền cấp ra hương đi một phong đ i ệ n báo mà lúc đó trương tự cùng thương lượng với hoài kinh chứ không nói cho hề l i ê n chân thực tình huống liền nói bên ngoài yêu cầu hề l i ê n n à y cái tiên nhân hỗ trợ kết quả điện báo nội dung mặc dù rất đơn giản nhưng quê nhà bên kia còn tưởng rằng vương thăng bọn họ ở bên ngoài gặp phải khó khăn thế là từ đ ạ、so、liền có á c đ ngày hôm nay tình hình trước sau hai cái đại con toi bên trong mặt tấp đầy người chuẩn bị chiến đấu tổ đạo môn có chút tinh nhuệ một cỗ chiến lược đã thuận lợi đến nơi đây tổng cộng tập kết đại khái hơn trăm người vương thăng chắp tay hành lễ phi ngữ thấy qua các vị tiền bối mấy vị lao đạo cùng xung quanh những cái đó mới lạ đánh giá các nơi đạo trưởng đệ tử cũng đều hướng vương thăng làm đạo vái trào viên pháp chân nhân cười nói phi ngữ chúng ta qua tới nhờ và ngươi tiền bối ngài nói này lời nói liền chết sát ta vương thăng cười nói ta chỉ là cái tiên phong mở đường c h i người các vị tạm thời không dùng ra tới này bên trong chỉ là vừa ra lỗ sâu địa phương muốn đi còn xa mới vừa liệt hảo đội chuẩn bị chiến đấu tổ tinh anh lập tức trở về con thoi các vị còn muốn bay ra ngoài đạo trưởng cũng quay người bay trở về chỉ có bốn vị cùng trương tự còn cung cấp bậc huấn luyện viên đội trưởng cùng với mấy vị lao đạo trưởng chạy tới vây ở vương thăng bên người xem ảnh một chuẩn bị chiến đấu tổ viễn trinh tri chi viện đại đội thứ nhất thuận lợi đến phi ngữ đạo trưởng ấn lên cấp chỉ thị ngài có thể đối với chúng ta hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ tác chiến cùng hành động chỉ lệ n hảo h các vị trước nghỉ ngơi sau đó trương tự cùng huấn luyện viên sẽ cho các ngươi giới thiệu tình huống bên ngoài vương thăng đối với mấy người chắp tay một cái tràn đầy tiếng phổ thông đập vào mặt đáy lỏng cũng là một trận ấm áp sau đó vương thăng nhìn hướng các nơi tìm kiếm hôm nay nhân vật chính vừa được nói ta đại t h đâu l i ê nhìn n g e m ộ nàng đường t công n xinh đẹp nói nàng dung nhan tuyệt sắc váy dài có bất điệp eo nhỏ nhắn buộc ngai lương ngọc doanh doanh ánh trăng bạn da thịt linh thần rượu mắt đầy xuân sắc môi son dấu khua môi m ú a mép n u để say lưu luyến tóc xanh bạn xanh khăn giống như mây bên trên áo hề liên mang theo chính mình chiêu bài kia tính nụ cười quyến rũ sóng mắt nhẹ o ảnh đã là muốn hướng phía trước đùa dẫn một phiên vương đạo trưởng nhưng mà một bên truyền đến kiếm minh giao vân cùng lâm du tiền bối tự lỗ sâu bên trong bay ra cái trước trực tiếp xuất hiện tại vương thăng trước mặt ngăn trở hề liên được thôi hề liên lập tức yếu khí thế điện hạ còn lại như vậy hộ thực ngược lại không là ta bảo vệ hắn giao vân lạnh nhạt nói ngươi như thế nào còn không có nhìn thấy bên kia nhìn xem p ư ơ n g vương thăng cũng làm cho mở thân hình đối với hề liên cười nói nhìn đó là ai hề liên mang theo vài phần nghi hoặc nhìn xuống dưới tiên thức cũng ở xung quanh người nhộn n ạ ặ lên đợi nàng nhìn thấy kia nói lẳng lặng đứng ở phía dưới chính phụ tay ngưỡng vọng chính mình thanh niên nói dài lúc thân thể mềm mại không chịu được nhẹ nhàng rung động mấy lần nàng trước hướng lui về phía sau hai bước miệng bên trong không phát ra được một câu nói hai mắt đã là lệ quang lấp lóe chật lại xông về trước mấy bước nhưng thân hình vừa muốn nhào xuống lúc lại lần nữa dừng lại đưa tay giữ chặt vương thăng cánh tay rùng đ ộ hỏi ngươi ngươi tại treo cờ ta vương thăng vô vô hề liên mưu bàn tay nghiêm mặt nói ta khả năng sẽ tại mặt khác bất luận cái gì sự thượng t r e o của ngươi nhưng duy độc đối với chuyện này không sẽ ta gặp được này vị đạo trưởng lúc n à y vị đạo trưởng người không ra người quỷ không quỷ bị một cái danh vì thiên phong tiên môn luyện chế thành chiến nô lúc ấy này chiến nô tỉ cứu ta cùng ly t h ư ờ n g cuối cùng tránh ra tà pháp trói buộc xúc động chịu chết ta lúc ấy cũng là lòng như cho ngội cảm thấy ngươi cũng không còn cách nào cùng hắn gặp nhau đ ấ y lòng đối đại tỷ ngươi cũng cảm thấy hay náy bởi vì này chiến nô trước đây chính là ta tự tay trọng thương làm hắn không cách nào sống sót nhưng sự tình sau tới lại có c h u y ể n cơ l u y ệ n chế chiến nô nhất định phải đem một nửa nguyên thần gửi vào một lá cờ bên trong ta làm người trộm được phiên kỳ lại lấy một đầu t h i ê n tiên cảnh hậu kỳ tu vi yêu lòng chi yêu đan làm cơ sở đem này vị đạo trưởng một nửa nguyên thần cùng này yêu đan dung hợp khiến đạo trưởng thuận lợi phục sinh sở dĩ trước tiên không nói cho ngươi là sợ ngươi một đường mà tới trong lòng dày vỏ ngươi khả năng đường bên trên chỉ đi không đến một năm nhưng ta sợ nói này đó đều đã làm ấ y chục năm phía trước sự tỉnh chiến nô nguyên thần xe rách hề liên hai mắt cố gắng chống đỡ k h ô nói g c làm hốc mắt bên trong nước mắt hốc nhỏ xuống nước trong t bên ớ chỉ là hỏi nói, cái có chục trước cười có cô công hỏi thiên phong khi nào có thể diệt. Mấy chục năm phía hủy Thăng nhẹ thở phụ phu. là nào dài, này nói, tia diệt. diệt. giọng tiếng nói, đi đi, Nói năm Vương vương đừng fan ta tự tay ta mau Mấy ấm đã bị xong vương thăng nhẹ nhàng chấn động đem hề liên đầu ngón tay c h ấ n khai sau đó lại dùng một đoàn tiên lực đem hề liên b a o khỏa đưa nàng hướng phía dưới đưa trăm trượng lúc này hề liên cách chính mình trong lòng niệm ngàn năm chờ ngàn năm vì đó nhập ma kia người đã bất quá hơn mười t r ư ợ n xa lẳng lặng nhìn chăm chú một trận nàng đột nhiên đưa tay dùng cánh tay che miệng đau nhức khóc lên nước mắt không ngừng rơi xuống tiếng khóc như vậy thê gạo nguyên bản nàng cho là chính mình đã bông u xuống không nghĩ đến lúc này lại như cũ tại đáy lòng ghim này trang tiếng khóc đã muộn ngàn năm thanh lâm đạo trưởng vành mắt cũng có chút phiếm hồng nhưng lại dùng y ê u tiên c h i lực c h ấ n áp trở về ấm giọng kêu một tiếng tiểu liên ngươi năm đó vì sao muốn phong ta hề liên cắn m ô i ngự không ngừng chập trùng ta muốn ngươi chính miệng đ ấ p ta ngươi năm đó vì sao muốn phong ta thanh lâm nhắm mắt thở dài sau đó lại lần nữa dùng kia đôi trong suốt đôi mắt nhìn chăm chú hề liên cất cao giọng nói thiên đình có lệnh tận d i ệ t địa tinh hết t h ể yêu ma phong c h ấ n địa tinh nguyên khí chuẩn bị chiến đấu xuất trinh b ậ n đạo cùng tam thông kết bạn với ngươi rất sâu đậm tình cảm thâm hậu không đành lòng xem ngươi bị thiên binh giết chết đoạt trước một bước đem ngươi phong c h ấ n tại thục sơn lúc sau bản ý vì thiên đình rời đi sau làm tam thông hoặc thục sơn đệ tử thả ngươi tự do vậy ngươi ngày đó vì sao không nói ta c h ấ n áp ngươi lúc thiên binh đã tới không thể miêu tả hề liên lại không nhịn được khóc lên nàng giữa không chúng chậm rãi ngồi xuống ôm lấy tự thân y hệt năm đó tại phòng giếng ma hạ h ắ cám bên trong nho nhỏ yêu hồn có quắp tại vô biên hắc cám chi điện kia hai cái con t o i bên trong không ít người cũng là đi theo hốc mắt đỏ lên vương tiểu diệu thì tại ly thường bên thai thấp giọng tỉnh h cầu hai câu cùng ly thường cùng nhau bay đi qua tiểu diệu ôm chính mình đại tỷ nhẹ giọng ă n ủi vương thăng cọ cọ cái mũi này bên trong mặt thoáng có chút khó chịu hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở đó mắt bên trong lóng lánh một chút tinh mang cảm thấy trước đây chính mình tại huyết khoáng bên trong chịu những cái đó hành hạ cuối cùng có sở hồi báo thanh lâm đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài lẳng lặng chờ hề liên phát tiết xong cảm xúc mà nơi xa thanh long đạo trưởng cũng là nước mắt t u ô n đ ầ y mặt đưa tay l a u hạ nước mũi cảm khái nói thanh lâm sư tổ cùng hề l i ê n tiền bối yêu hận tình cựu làm thực sự là quá cảm động còn t ư ở n g rằng ngươi có thể nói ra điểm cái gì có chiều sâu lời nói viên phát chân nhân cười giữ chặt thanh long đạo trưởng cánh tay ngươi hiện tại cũng đừng đi xuống lấp bảo chờ chút lại đi hành lễ cũng không m u ộ n bần đạo lạ như vậy không n h á n lược người sao thanh long đạo trưởng che mặt m à thán bần đạo có thể nhị n đến thiên địa nguyên khí khôi phục thật sự là quá may mắn vương thăng bay đầu xem g i a vân phát hiện nhà mình kiếm linh lúc này cũng là hốc mắt đỏ lên cười treo cho câu ngươi hiện tại bản thể không là kiếm sao n à y là kiếm dầu khí giao vân này vị giao chỉ công chúa cũng nhịn không được phiên nổi lên xem thường nhấc chân đạp hạ vương đạo trưởng sau đó đám người liền như vậy chờ chờ hề liên tiếng khóc dần dần d ừ n g đợi nàng lại lần nữa đứng lên lau khô nước mắt khoe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần lộ ra nguyên bản kia vũ mị mỉm cười so trước đó càng quyến rũ chút lại ít một tia yêu nàng ngẩng đầu nhìn vương thăng tiếng nói còn có chút khẳng cười nói tạ tiểu phi n ữ nếu là ta bị đạo trưởng cự tuyệt liền lấy thân báo đáp báo đáp ngươi này cái đại â nhà vương thăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến t u é t miệng nói câu ta đối đại tỷ ngươi ngược lại là cảm giác còn tốt liền là làm lốp xe dự phòng này loại sự tình tiếp nhận không được mau đi đi đằng sau còn có một đống lớn sự tình phải làm ngươi muốn không ở lại này nán lại một đoạn thời gian đi ta trước đưa đại gia hỏa trở về cũng tốt hề liên nhẹ giọng đáp lời thân hình đã phiêu hướng phía dưới chắp tay sau lưng rơi vào đại phật cái đáy đứng tại thanh lâm trước người nàng chắp tay sau lưng hơi điểm nhóm chân hề liên mậm miệng nói câu muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện sao ân thanh lâm mỉm cười gật đầu mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái vương tiểu diệu tại đằng sau há mồm hô câu cái gì lại phát hiện hư không không dẫn âm chính mình tu vi thấp cũng chỉ có thể bảo trì bên trong chu thiên còn không thể dùng hư không dẫn âm chi pháp lập tức một trận sốt ruột ly thường đưa tay tại vương tiểu diệu cổ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái hiện tại có thể nói vương tiểu diệu lại cũng không biết ly thường dùng thuật pháp cao minh bao nhiêu thế là cao thanh hô một câu thanh âm tại đại phật trong vòng qua lại vỡ bờ đại tỷ đ ừ n g túng ngủ hắn bên cạnh vương thăng lập tức khỏe miệng co giật yên lặng bay tới đưa tay gõ mội, mội một chút phía trên con t o y bên trong còn lại là truyền đến ồ tiếng cười phía dưới dao vân lại là khuôn mặt bỏ bừng ngoài ý mớn hề liên cũng có thể thiếu nữ cảm giác bạo dạp bản chương xong chương 698, duyên tới duyên đi khó thành t r ọ n chương 696, duyên tới duyên đi khó thành t r ọ n vương thăng đem chính mình năm đó sắp nhập đại phật lại lần nữa mở ra làm hai chiếc con t o y bay đi ra ngoài từ ly thưởng cùng lâm du hai vị hộ tống trước tiên đem phần lớn người đưa đi p h ò n g mạch tinh thanh long đạo trưởng cùng viên phát chân nhân thì lưu lại chờ cũng vương thăng cùng nhau trước vãng phong mạch tinh chủ yếu là thanh long đạo trưởng muốn đi cấp thanh lâm đạo trưởng hành lễ nhưng hề liên đại tỷ cùng thanh lâm đạo trưởng vẫn luôn tại xó sình bên trong tàn bộ cái này khiến thanh long đạo trưởng vẫn luôn không có cơ hội về phía trước vương đạo trưởng mặt ngoài cùng hai vị lao đạo chuyện phiếm tiên cấm chi điệu bên ngoài phong thổ lại vụng trộm dựng thẳng lỗ thai nghe thanh lâm đạo trưởng cùng hề liên nói chuyện không chỉ là hắn chính tại kia dạy bảo chính mình duy nhất đệ tử giao vân trực tiếp xuyên thấu qua vương thăng đáy lòng nghe lén vương tiểu diệu lúc này khéo léo ngồi quỳ chân tại giao vân trước mặt bởi vì lúc trước có điều mất nói lúc này bị sư phụ nhất đốn giáo dục ủy ủ vương thăng lại là làm như không thấy tuổi c o n nhỏ không nghĩ ngợi thêm chút chính sự tư tưởng lại phức tạp như vậy hành vi lại như thế lớn mật cũng nhất định phải g i a n d ạ y một phen lại nghe thanh lâm đạo trưởng tại kia một phen thao thao bất tuyệt tiểu liên ta biết người nấy lòng có sở mong nhớ nhưng ta từ đầu đến cuối đem ngươi cho r ằ n g tự chất hề liên gật đầu đáp ứng ân ân tại ta ngươi mà nói tu hành trường sinh gánh vác các tự trách nhiệm này là quan trọng nhất sự t ì n h nhi nữ tư t ì n h kỳ thật không nên xem quá nặng ân ta biết đến hề liên nhẹ giọng đáp khoe miệng ý cười tóm lại là khó có thể tiêu tán t i ể u liên ngươi hay không tại thôi hiện nay nói cái gì ngươi đều không nghe được thanh lâm đạo trưởng cười nói câu dùng tay làm dấu mời cùng hề liên một chức một sau hướng vương thăng này một bên bay tới vương đạo trưởng tựa hồ đã biết thanh lâm phải làm cái gì xoay người đi tu bổ đại phật khe hở thanh long đạo trưởng còn lại là rốt cuộc chờ đến cơ hội về phía trước đi tìm thanh lâm làm lễ cuối cùng thương nghị kết quả là linh xanh cố linh trà tiếp tục ở chỗ này trông coi thanh lâm đạo trưởng cùng hề liên cùng nhau theo vương thăng trước vãng phòng mạch tinh thanh lâm vốn không muốn rời đi đại phật bên trong nhưng thấy hề liên đều là đi theo chính mình bên người cũng muốn có thể phân tán chút hề liên chú ý lực thế là trở về đường bên trên vương thăng lấy ra tới vô ảnh toa trở nên tương đương chen trúc vì chiếu cố tiểu diệu vương thăng cố ý đem vô ảnh toa bên trong che kín tiên quang lại đưa tới hai cái dược thảo phát ra tươi mát khí tức làm tiểu diệu ở lại có thể càng thoải mái chút thanh lâm đạo trưởng c ù n tại kia tìm được chủ đề mà hề liên ở bên cạnh lẳng nhìn chăm chú hắn không ngừng nhẹ nhàng gật đầu kiếm linh giao vân tâm tình ứng làm cũng xem là tốt ở một bên vì hai vị lao đạo giới thiệu cổ chiến trường quy mô cùng với này bên trong tu sĩ sinh thái bị dạy dỗ một trận tiểu diệu thì xúc tại chính mình lão ca bên người cùng vương thăng nói quê nhà thú sự nàng biết tự huynh trưởng mình tại bên ngoài chịu rất nhiều khổ cũng đã qua rất nhiều năm đem rất nhiều việc nhỏ đều kỹ càng giảng thuật ra nói đến bọn họ cha mẹ chu du liệt quốc tại một chỗ bờ cắt bên trên bị trộm ví tiền truy đuổi kẻ trộm lúc lại đau chân kết quả bị nghĩ lầm là có ngoại cảnh tu hành giả đánh lén này đôi bình thường phu phụ khiến cho thượng ngàn trận chiến chuẩn bị tổ cấp tốc hàng không còn nói đến đại hoa quốc biến chuyển từng ngày biến hóa nguyên khí cùng khoa học kỹ thuật gia tốc d u n g hợp còn có đã bắt đầu đi vào quỹ đạo mặt trăng khai phát kế hoạch vương thăng nghe thập phần n h ậ p thần cũng có chút thỏa mãn hắn tại bên ngoài đả sinh đạ tử nhất lo lắng kỳ thật liền là đằng sau sai lầm còn tốt nhà bên trong không có cháy hết t h ả đều hướng tốt hơn phương hướng phát triển Ca, ta về sau nhìn thấy sư tỷ có phải hay không muốn hô tàu t ử a vương tiểu diệu nhỏ giọng hỏi nàng tại đường bên trên hẳn là nghe nói vương thăng cùng một quản huyên thành hôn chi sự xem ảnh một ân vương thăng vô vô vương tiểu diệu sau lưng lần sau gặp mặt trực tiếp đổi giọng liền tốt bất quá không nhất định sẽ nhớ rõ cấp ngươi hồng bao hoa vương tiểu diệu kia đôi mắt to lập tức sáng lấp lánh kia ca các ngươi có phải hay không đã bái thiên điện đúng bất quá chúng ta lâm thời khởi ý cũng không có bao nhiêu người xem lễ vương thăng nói chờ đằng sau khẳng định sẽ bổ sung một trận không cần lo lắng n à y cái ta cũng không lo lắng vương tiểu diệu hì hì cười một tiếng kia các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm muốn cái bà bảo, bảo làm ta thành công tiến hóa thành tiểu cô cô nha vương đạo trưởng lập tức quệch khoe môi thở dài Ta hiện tại cùng tẩu tử biết ít gian, cách xa nhau hiện chi cách không biết nhiều ít hệ hạ, ngươi cùng ngân sư、so、o lang chức nữ còn muốn tỷ h Như thế n nào? á. Sư t đi cùng một vị đặc biệt lợi hại đại lao tu hành vương thăng nói vội vàng thành hôn cũng là bởi vì đằng sau rất dài một đoạn thời gian chỉ sợ không được gặp mặt tiểu diệu lập tức nhăn lại tiểu lông m à y ta đây chẳng phải là muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy sư tỷ tẩu tử không có cách nào chúng ta hiện tại lực lượng quá yếu sư tỷ cũng là cân nhắc này cái mới đi thăng cấp nhanh chóng vương thăng nghiêm mặt nói địa tu giới cất bước quá muộn nhất yêu cầu chính là thời gian từ hiện tại bắt đầu ngươi cũng muốn vứt bỏ hết thẻ t ạ m nghiệm chuyên chú tu hành không ngừng tăng lên bản thân thực lực ta biết ngươi có mấy phần tiểu thông minh cũng bị hoài kinh bọn họ đặc biệt tôn sùng nhưng nói thật ngươi còn có chút quá non là biết rồi vương tiểu diệu bày ra một t r ư ơ n g mặt khổ qua lão ca ngươi càng ngày càng tầm giảm rốt cuộc ta cũng là mấy trăm tuổi người vương thăng cười cười cha mẹ thân thể vẫn tốt sao ngươi vừa rồi đều hỏi qua vương t i ể u d i ệ u t h ở dài rất tốt đâu hơn nữa hiện tại toàn bộ hành trình bị phía trên bảo hộ đi đâu đều là đại đội nhân mạ âm thầm bảo vệ ngoại cảnh tu hành giới hiện tại tính là không g đạo môn cao thủ cùng chuẩn bị chiến đấu tổ thực lực đã hoàn toàn nghiền ép ngũ đại châu bất quá chúng ta hảo giống như cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trương ý tứ thực chất bên trong cũng đều là cảm thấy hướng ra phía ngoài khuyết trương là gia tăng vương hữu toàn dân phúc lợi cũng không thể tùy tiện cấp những cái đó ngoại quốc người vương thăng cười gật gật đầu giao vân theo bên cạnh đi tới lại đem vương tiểu diệu mang đến một bên phát biểu bất quá lần này cũng không là muốn tiếp tục giăn dạy đạo lý là người mà là bắt đầu chỉ điểm vương tiểu diệu tu hành công chúa điện hạ là cũng là tương đương nghiêm túc vương thăng bọn họ mặc dù lên đường muộn nhưng tiểu hào con t o i bay tương đối nhanh cùng kia hai cái đại con t o i cùng nhau đến phòng mạch tinh lúc này phong mạch tinh bên trên gió em sóng lặng từ tinh hải môn phái người đánh nhiệm trợ làm này hơn trăm người l ặ n g yên tiến vào sớm đã xây xong căn cứ chỉ bất quá hiện tại bọn họ nhân số còn không tính quá nhiều chỉ là đ ê m này nơi vương thăng chủ trì xây xong có cường lực đại trận thủ hộ thành k h ô n g chiếm cái góc viền kế tiếp một đoạn thời gian cũng không cái gì chiến sự này trăm người liền làm vì địa tu giới nhóm đầu tiên h o a t r ù n g muốn tại này bên trong trưởng thành là bó đuốc ngọn đuốc đống lửa cuối cùng đốt thành lửa cháy hưng chiếu sáng làm sau người con đường phía trước vương thăng mời hào tinh tử cùng ly thường tham gia địa tu giới chúc mừng sẽ ý tại làm tinh hải môn cùng địa tu giới liên hệ c à n g phát ra chặt chẽ mà hào tinh tử cùng hai vị lão sư ra trò chuyện vui vẻ rất có gặp nhau hận muộn cảm giác kỳ thật bọn họ đ ấ y lòng đều nắm chắc tinh hải môn từ đầu đến cuối chỉ là một g i a đ ạ o thừa mà địa tu giới tiềm lực lại là vô cùng khủng bố tại địa tu giới đi ra phía ngoài giai đoạn trước tinh hải môn mạo xưng làm ô rù làm đ i ệ tu giới dần dần phát triển lên tới đứng vững góc chân tinh hải môn liền là bên ngoài thượng ngụy trang sớm muộn có một ngày Tinh hải môn sẽ tự nhiên mà vậy trở thành địa tu giới bên trong một gia đạo thừa.、Vương、thăng cấp tinh Hải nhiên giới gia Môn bên Vương mà sẽ vậy địa đạo chúc ấ p t i n Hải hứa hẹn, cũng chỉ là bảo đảm Tinh Hải môn sẽ không khống chế. Từng bước chiếm, Tinh Hải môn luôn có một ngày không khỏi sẽ đưa về địa tu giới thế h bảo đảm loại giới giới Môn Môn xâm Môn một luôn cũng Từng ngày bên trong. đủ địa đưa địa là lực bước có c bị tu tu sẽ sẽ về mừng ba ngày địa tu giới này phê tu sĩ thành thành thật thật bế quan tu hành vương thăng mang tiểu d i ệ u tại phong mạch tinh bên trên loạn đi dạo mấy ngày b ồ i mội mội xem ngắm phong cảnh mang mội mội hưởng thụ hạ phong mạch tinh bên trên mỹ thực chờ tiểu rượu mới lạ kính đi qua vương thăng đem nàng phóng tới tinh hải môn bên trong vương thăng đem địa tu giới rất nhiều sự vụ ném cho hai vị sư ra bối tiền bối cùng với trương tự cùng mấy cái huấn luyện viên để cho bọn họ mọi thứ thương lượng mọi nơi đưa liền mang theo vô linh kiếm trở về tinh hải môn chuẩn bị bế quan lâu dài tu hành về phần thanh lâm đạo trưởng cùng hề liên n à y mấy ngày thanh lâm đạo trưởng đi đến đâu hề liên liền theo tới cái nào thực có thể nói là một tấc cũng không rời mà hề liên cũng không nói thêm cái gì lời nói liền là đơn thuần đi theo thanh lâm mở miệng làm nàng lưu tại phong mạch t i n h tu hành nàng gật đầu đáp ứng nhưng dưới chân vẫn như cũ không ngừng từ đầu đến cuối đi theo thanh lâm đạo trưởng b a bước bên ngoài không trực tiếp dán đi lên cũng không nghĩ thả hắn đi người thanh lâm đạo trưởng này đoạn thời gian vẫn nghĩ tìm vương thăng thương nghị có quan hệ hề liên chi sự nhưng vương thăng thì tránh mà không thấy mai cho đến bế quan đều không làm thanh lâm bắt được bóng người cho dù thanh lâm cố ý nói vài lời lời nói nặng hề liên vẫn như cũ mỉm cười nghe tựa hồ vào lúc này đại tỷ đầu góc bên trong đã trừ đi sinh khí cùng phiền muộn chỉ còn lại có kiên nhẫn cùng theo đôi u chờ thanh lâm đạo trưởng trở về đại phật tiếp tục c h ấ n thủ tiên cấm chi môn hề liên cũng là một tấc cũng không rời đi theo từ phía sau đuổi theo vương thăng ngược lại là khổ tâm trợ đại tỷ cấp địa tu dưới đám người hạ một cái duy nhất mệnh lệnh về sau cấp thanh lâm đạo trưởng bên kia đưa tiên thạch cùng mãn khác tiếp tế đều trực tiếp giao đến hề liên đại tỷ tay bên trong kể từ đó thanh lâm cũng coi như bị quản chế tại hề liên bọn họ hai người sau này đến tột cùng sẽ như thế nào đây là ai đều không nói chính xác hoa rơi h ữ u ý nước chạy vô tình thanh lâm đ ấ y lòng quy tắc có sắn rất khó tiêu trừ mà đại tỷ lúc này quyến luyến càng là lớn xa hơn yêu thương có lẽ bọn họ hai người cuối cùng không có kết quả gì nhưng lúc này hề liên có thể đi theo thanh lâm bên người nàng liền là vui vẻ này đó liền vậy là đủ rồi mà thanh lâm đạo trưởng cảm nhận h ắ n tự nhiên cũng không là phản cảm hề liên đi theo không ngừng khuyên hề liên lưu tại phong mạch tinh bên trong cũng chỉ là lo lắng chính mình sẽ bị hề liên mềm hóa thôi cuối cùng có chuyện là có thể có một kết thúc vương thăng đem vô linh kiếm thả ở bên cạnh ngồi tại có chút keo k i ệ t động phủ bên trong lẳng lặng hai mắt nhắm lại bắt đầu nhập định tìm hiểu thuần dương tử vi lưỡng nghi ba đầu đại đạo thiên kiếp chi đạo vẫn là không dám tùy tiện nghĩ hiện tại tích lũy còn chưa đủ không thể nhất cổ tác khí có chất tăng lên kêu đối vương thăng tới nói đều là lãng phí thừa nhận tiên uy số lần đại tỷ cùng nhau đi tới theo phong giếng ma cho tới bây giờ vương thăng đột nhiên nói muốn tu thành một đoạt duyên quả thực không dễ dàng ân giao vân tại hắn đáy lòng ứ n tiếng nhưng lại chưa tiếp, tục nói tiếp. vương đạo trưởng cười cười tâm thần đắm chìm ở đại đạo bên trong này dạng cũng có thể làm thời gian hơi chút quá đến nhanh một ít làm chính mình cách chính mình duyên c à n g gần một chút bản chương xong chương 699, n ổ i sóng lớn quy thần chương 697, n ổ i sóng lớn quy thần phượng lê tinh bị rời đi sau cổ chiến trường xung quanh cũng chỉ còn lại có hai cái nguyên động một ngụm tại vẫn luôn kéo dài hỗn loạn nguyên thiên phong chủ tinh một ngụm còn lại là tại cầm hoa tinh bởi vì này hai cái nguyên động tồn tại khoảng cách thập nhất tinh gần nhất hai viên nguyên khí sao trời kỳ thật liền tại nguyên động một chỗ khác thiên phong bị diệt lúc sau tinh hải môn tại phong mạch tinh cấp tốc lớn mạnh tự thiên phong hủy diệt sau ước năm mươi năm phong mạch tinh tẫn về tinh hải môn cuối cùng tinh hải môn có cuộc khởi cơ sở điều kiện n à y đó giữa năm tinh hải môn mời chào đệ tử huấn luyện tiên binh tại không có cạnh tranh đối thủ lại môn phái bên trong có đông đảo cao thủ tọa chấn tình hướng h ạ hấp dẫn đại lượng tán tu đến cậy nhờ tưởng tượng năm đó vương thăng tiến đến đến cậy nhờ tinh hải môn lần kia nhận người tinh hải môn nghĩ nhiều xính tới một ít chân tiên cảnh hộ pháp nhưng người hưởng ứng giải rác nhưng hiện giờ tinh hải môn có thể theo mười một ngôi sao bên trong chọn lựa phẩm tính th tu đạo căn cơ vững chắc trần tiên nguyên tiên hoặc là chủ động mời hoặc là ám chỉ đến cậy nhờ đem này đó người mới đại lượng sắp xếp đến chính mình môn hạ càng hiếm thấy hơn là đối với những cái đó cống hiến s u n g ra lại phẩm tính thượng giai có hy vọng đột phá thiên tiên cảnh hộ pháp môn bên trong cũng sẽ giao phó trưởng lão c h i vị mà n à y đó tân tấn trưởng lão đệ tử cũng coi như làm nội môn đệ tử đãi ngộ gần với trưởng môn chính quy nhất mạch nay sự tình tự nhiên cũng là vương thăng nói ra tinh hải môn nghĩ phải nhanh phát triển nhất định phải mở ra nội môn kiêm nạp chăm gia đạo thừa từ thủ tinh hải lão nhân lưu lại đạo thừa tối đa cũng chỉ là có thể đứng vững p h o n g mạch tinh thôi vương đạo trưởng tiến vào bế quan lâu dài phía trước an bài không ít sự t ì n h t Tì ỷ như đại đa số tiên môn kỳ thật rất ít đi làm môn nhân làm công tác tư tưởng tiên môn nội tỉnh cần đại lượng năm tháng đi từ từ tích lũy nhưng tại vương thăng kiến nghị hạ tinh hải môn theo môn phái phúc lợi khen thưởng chế độ môn bên trong hoạt động các loại phương diện vào tay tăng lên tiên môn ngưng tụ lực không ngừng cải thiện tiên môn không khí như vậy chấp hành xuống tới chỉ là mấy chục năm liền lấy được không tồi hiệu quả mà tinh hải môn thế lực tràn ngập tại cổ chiến trường xung quanh tại ly thường chủ t r ì hạ tinh hải môn đem đại phật sở tại khu vực họa vì tinh hải môn cấm địa p h ả i rất nhiều tiên binh thay phiên thủ hộ tinh hải môn thế lực bắt đầu một đoạn tăng vọt thời kỳ nhưng địa tu giới bên ngoài ra tu sĩ nhóm vẫn là gió hêm sóng lặng những cái đó theo hề liên cùng nhau chạy đến địa tu giới tu sĩ chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên duy nhất nhiệm vụ liền là tu hành vương thăng cấp bọn họ đại lượng đan dược cấp bọn họ dùng không hết nồng đậm nguyên khí thậm chí còn cầm mười khỏa tam nguyên khai ngộ đan ra tới dùng để khen thưởng cấp những cái đó tu hành nhất khắc khổ tiến, cảnh biếng, năm, năm, nhẫn, tiến cảnh là, gì, cho ả n nhất nhanh t dù là y bọn họ thành tiên n tu mạng chuyển hóa thành trân tiên u vương thăng cũng sẽ đem bọn họ cho rằng là cục cưng quý giá bình thường nếu không phải cấp thiếu nhân thủ cũng sẽ không để bọn họ quá sớm thượng tràng trinh chiến đây cũng không phải là bảo hộ quá độ mà là đem t à i nguyên tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa tiếp theo phê địa tu giới tu sĩ đã tại đường bên trên lần này vương thăng cũng không tính toán làm người đi tiếp để cho bọn họ chậm rãi lại đây thuận tiện ngày sau sản sinh thực lực cầu thang mười k h ỏ a khai ngộ đan cũng không tính thiếu vương thăng lúc này hàng tồn tuy nhiều nhưng ra hương đạo môn tu sĩ số lượng càng nhiều hắn đầu tiên muốn chiếu cố tự nhiên liền là thân hữu sau đó liền là nâng đỡ tư chất mạnh chút địa tu giới tu sĩ xem ảnh một mặt khác hắn đối tinh hải môn cũng không có keo kiệt càng là bị lâm viên trưởng lão một viên lục khiếu ngộ đạo hoàn làm lâm nguyên vọt thẳng vào thiên t i ê n cảnh mà theo vương thăng tặng cho tinh hải môn ba mươi mai tam nguyên khai ngộ đan vùng xuống đi môn bên trong k i a đôi kẹt tại chân tiên cảnh đ ỉ n h phong láo nhân hơn sáu mươi đất liên tục có người đột phá đến thiên t i ê n cảnh vẹn vẹn chỉ là điểm ấy liền làm hào tinh từ động thoái vị c h i tâm muốn dùng trưởng môn c h i vị đem tinh hải môn cột vào vương thăng trên người vương đạo trưởng tự nhiên cự tuyệt hắn còn không có chịu khó đến như vậy trình độ k hắn c h đ ố i công danh lợi lộc cái gì đều không phải thực để ý lại nói hồi nguyên động tri sự hề liên bọn họ ra tiên cấm tri địa lúc tinh hải môn phạm vi thế lực đã có thể giám sát m ộ ư ơ i một ngôi sao tại bên ngoài hộ vệ t i ê n cấm chi môn mà vì thành lập được càng rộng cảnh giới võng khi lấy được vương thăng đồng ý lúc sau từ long liệt không cùng hổ xương hai người phụ trách đem tinh hải môn phân môn xây đến hai cái nguyên động một chỗ khác sao trời bên trên thiên phong chủ tinh nguyên động một chỗ khác sao trời danh vị quy thần tinh này viên sao trời so địa cầu thể tích lớn mười mấy lần tự thân trọng lực cũng tương đối tương đối cao nơi đây có đại lượng bà khoáng sản xuất đông đảo bà tài cũng chính bởi vì này đó khoáng sản Này b kế tiếp phụ trách này đường khẩu tinh hải môn môn nhân cũng coi như không chịu thua kém dựng lên ba năm lúc sau liền chiếm một chỗ tiểu khoáng sản bắt đầu vì môn bên trong tụ tài tinh hải môn cao tầng đối quy thần đường khẩu cũng có chút coi trọng nhà bột mì cũng p h ả i một vị dựa vào tam nguyên khai ngộ đ a n đột phá đến thiên tiên cảnh trưởng lao đi qua tòa c h ấ n như thế bình ổn phát triển hai ba mươi năm tinh hải môn tại quy thần t i n h không chỉ đứng vững bước, bước chân càng có quật khởi chi thế dần dần n à y cái đường khẩu đã trở thành tinh hải môn quan trọng thu vào nơi phát ra có lẽ là cây to đón gió tại thiên phong môn bị hủy diệt năm thứ bảy mươi một cái tin d ữ truyền đến tinh hải môn bên trong thiên tiên cảnh trưởng lao chết thảm đường khẩu bị san thành bình địa này bên trong thượng ngàn tiên binh mười mấy tên môn nhân đệ tử hơn hai mươi vị hộ pháp không ai sống sót mà tin tức truyền đến phong mạch tinh này một ngày vừa lúc là vương thăng bế quan lâu dài đầy hai mươi tám năm bốn khí thế khôi hoành tinh hải đại điện bên trong mấy trăm đạo thân ảnh l ặ n g ngắt như tờ ngồi tại chủ vị hào tinh tử c h o mày túi đầu xem chính mình trước mặt quẻ bàn đã là nửa canh giờ không có nói câu nào nay t o a đại điện là môn bên trong trường lão hộ pháp nghị sự chi địa mới vừa xây xong hơn mười năm chỉ là không nghĩ đến triệu tập môn bên trong cao thủ đến đây thương nghị cái thứ nhất sự tỉnh lại liền l ạ như vậy thảm kịch đại điện bên trong không có đài cao t h ờ phụng tinh hải lão nhân cùng với liệt vào tổ sư bức họa trưởng môn chi vị chỉ là một thanh đơn giản ghế bành tại bên cạnh các có tám thanh ghế gỗ lúc này lại không ba tòa chống ra tòa vị l à vẫn còn tại bế quan hai vị phó trưởng môn cùng với chết thảm không lâu người trưởng lão kia một bên lâm viên lão nhân nhịn không được hỏi nói trưởng môn có người sống sao hào tinh tử chậm rãi lắc đầu sau đó nhắm mắt thở dài nay nhóm cường địch tâm oan thủ lạc theo quẻ tượng biểu hiện không một người sống ông một tiếng điện bên trong chúng tiên cắt tự lên tiếng phần lớn đều là mặt lộ vẻ á n giận một số nhỏ còn lại là nhữ m ả y trầm tư tổn thất lớn như thế thật sự là gần trăm năm c h í nhất chúng ta sao không điểm khởi đại quân cái này đánh tới nguyên động truyền tin tức lại đây ít nhất đã qua m ộ ư ơ i sáu ngày chúng ta hiện tại quá khứ sợ là sẽ phải chúng địch nhân mai phủ tại sao lại như vậy không có chút nào dấu hiệu bị diệt cả nhà nếu là bản s ứ tiên môn tranh đoạt khóa o mạch ít nhất cũng nên có sở điểm báo m ớ i đối nay sự tình sợ là không đơn giản không phải là thiên phong dương nhiệt lâm viên nhữ m ả y ho khan thanh điện bên trong các nơi thanh vang lập tức an yên lặng xuống hào tinh tử lại cầm lên ngọc bài chuẩn bị lần tiếp theo xem bói có trưởng lão ở bên q u y ế nhủ trưởng môn ngài không cần như vậy hao phí tinh lực như vậy bói toán không bằng làm ta đi quy thần tinh điều tra một phen lại có trưởng lão trầm giọng nói không bằng báo trước long hồ hai vị khách hành hoặc là thỉnh hai vị phó trưởng môn nào vị xuất quan hai vị phó trưởng môn bế quan lúc này mới bao lâu một l ã o hầu nói xảy ra chuyện liền ỉ lại ly thường phó trưởng môn cùng bị phó trưởng môn chúng ta tu đạo hẳn là đều tu đến cầu trên người n à y không là ổn thỏa lý do các vị lâm viên lão nhân thở dài đừng có cãi lộn này sự t ì n h ta cũng cảm thấy thông báo hai vị phó trưởng môn càng thích hợp long h ổ hai vị khách khanh lúc này không biết tại cổ chiến trường nơi nào tìm được bọn họ cũng phải hao phí một ít thời gian hiện giờ đương vụ chi cấp là điều tra rõ này sự t ì n h trước sau nhân quả tìm được những cái đó cường địch là ai lại nói báo thủ chi sự điện bên trong chúng tiên lập tức chậm rãi gật đầu hào tinh tử tiện tay đem tay bên trong ngọc bài ném tới quẻ bàn phía trên vây dâu thăn nhẹ này sự t ì n h ta đi thăm dò đi điện bên ngoài đột nhiên truyền đến có chút nặng nề tiếng nói tinh hải chúng tiên quay đầu quay người n a o n a o hỏi rõ nhìn lại nơi đây một số nhỏ lão nhân lập tức sao trời chấn động mà nhập môn không lâu hộ pháp trưởng lão lại là run lên một cái trước mắt điện bên ngoài chi hình người là trống giống xuất hiện bình thường chắp tay cất bước đi tới h á n quanh thân quanh quần thản nhiên nói vận đạo bào màu xanh lam hơi có vẻ đơn bạc một đôi đen để dạy vải cũng có chút bình thường tự thân càng là không có phát ra bất luận cái gì uy áp cùng khí t ứ c khuôn mặt bên trên chờ thân hình con dài mày kiếm vẫn tiếu con mắt có tinh quang nhưng tử tế cảm giác hắn thể nội giống như có một thanh sắc phá phong mà ra tuyệt thế chi kiếm dưới chân bộ pháp nhìn như bình thường lại phảng phất t ẩ n chứa một loại nào đó huyền diệu chi lý tại hắn phía sau lại đi theo một cái bộ dáng đáng yêu thiếu nữ này tiên tử là ai nơi đây đại đa số người đều là nhận biết chính là trưởng môn cùng các vị trưởng lao phủng tại lòng bàn tay đều sợ ngã tinh hải môn tiểu điện hạng vương tiểu diệu phi ngữ ngươi xuất quan ân vương đạo trưởng nữ h m à y ứng tiếng dưới chân phóng ra một bước thân hình lại trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài hơn mười trượng đối với hào tinh tử cùng các vị trưởng lao chắp tay hành lễ mà giật tại chính mình vị trí bên trên tiểu diệu tự nhiên còn không có này loại bản lãnh chỉ có thể túi đầu chạy chậm đuôi theo đứng tại vương thăng phía sau cụ thể như thế nào hồi sự vương thăng xem hào tinh tử ta nghe tiểu diệu nói có cái đường khẩu bị người diệt hào tinh tử thở dài cười khổ nói ai một đêm tri gian nhất danh tiên tiên ngàn tên tu sĩ tất cả đều bị tàn sát liền nửa điểm cầu viện hoặc cảnh báo tin tức đều không truyền về trường môn xin hỏi là ở đâu viên sao trời thiên phong chủ tinh kia khẩu nguyên động đối diện quy thần tinh vương thăng nghe vậy cũng lược hơi n h ữ mày ngón tay tại ghế bành tay vịn bên trên g õ mấy lần tại ngực bên trong lấy ra một viên truyền tin phủ nhẹ nhàng b ó n nát sợ là kẻ đến không thiện trường môn nay sự t ì n h để cho ta tới xử trí đi g i á m can đảm tập sát ta tinh hải môn tu sĩ ta chắc chắn làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu hào tinh tử gật gật đầu đương nhiên sẽ không hủy đi vương thăng đài bản chương xong chương 700, n g u y ê n thần thiên tông chương 698, n g u y ê n thần thiên tông trước v ã n quy thần tinh gần nhất đường tự nhiên liền là theo thiên phong chủ tinh nguyên động trực tiếp đi qua b à n g vương thăng lúc này c ấ t lực theo phong mạch tinh xuất phát nhất nhanh chỉ cần hai mươi ngày liền có thể chạy tới quy thần tinh nguyên động bên trong tiêu tốn thời gian cố định vì mười sáu ngày nhưng tại nguyên bản cổ chiến trường sở tại tinh vực chính lúc bình tĩnh đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố này tóm lại là làm người cảm giác có chút kỳ quặc án vương tiểu diệu lời nói tới nói biểu tượng c h i hạ tất có này bản chất nếu như này là một lần điệu hồ ly sơn hoặc là dẫn cá mắc câu kia sau lưng hung thủ mục đích không là tinh hải môn liền là vương thăng thậm chí có thể là điệu t u giới cho nên vương tiểu diệu hết lòng làm vương thăng tạm thời bất động phái mặt khác người trước vãng điều tra lại tốt nhất là giống như thi thiên trương liệu vân trí như vậy địa tu giới xuất thân người khác không biết bọn họ thân phận tự thân cũng thập phần cơ linh lại tuyệt đối tin đến qua nhân tuyển vương đạo trưởng làm sơ suy nghĩ lại đi đ ị a tinh thành bên trong tìm đến đám người thương nghị cuối cùng còn là tiếp thu chính mình m ộ i m ộ i đề nghị kỳ thật còn có một cái biện pháp khác liền là theo c ẩ m hoa tinh nguyên động đường vòng tiến đến khoảng cách quy thần tinh gần nhất kia viên sao trời sau đó vượt qua hư không đến quy thần tinh nhưng này cái biện pháp tốn thời gian dài ràng r c không nói sẽ làm cho vương thăng rời đi thập tam tinh quá lâu lần trước hộ tống sư tỷ đi tìm thần mục kết quả tinh hải môn nhà bị trộm hiện giờ cổ chiến trường thập nhất tinh tinh hải môn cùng địa tu giới vừa mới đi vào quỹ đạo vương thăng tuyệt không thể rời đi quá lâu còn yêu cầu dựa vào hắn này phần khí vận ở chỗ này chấn áp số phận còn là tiểu tăng ba cái đi qua đi hoài kinh cười nói câu mặc dù tiểu tăng đã từng tại hủy diệt thiên phong lúc ra tay nhưng ta như vậy người xuất gia còn là hảo nguy trang lại quy thần tinh bên trên ứng giờ cũng có ta phật môn trổ miếu tiểu tăng đi qua có thể nhiều một đầu tìm hiểu tin tức đường tắt ta cũng đi trương tự cùng chủ động xin đi đều là buồn bực tại này bên trong tu hành tu vi có nhưng như thế nào cùng người động thủ đều nhanh quên làm tình báo ta cũng coi là nửa người chuyên gia ngụy trang phương diện ta cũng đ ỉ n h lành nghề đi quá nhiều người ngược lại không tiện hành động vương thăng xem một bên thi thiên trường cùng l i ê u v â n trí giữa lông mày còn có một chút do dự lần này là đi điều tra tinh hải môn đường khẩu bị diệt môn t h ẳ n g án thi thiên trường cũng không dám quá nhảy lúc này bản một chương mặt ở chỗ này chờ vương thăng hạ lệnh l i ê u v â n trí để một thanh trường kiếm lên tiếng nói phi ngữ để chúng ta bốn người đi thôi chúng ta cũng không thể vẫn luôn tại ngươi che chở chi hạ tu hành nên làm chút tự thân cống hiến mới là tinh hải môn là chúng ta địa tu giới trước mắt nhất vì quan trọng minh h i ế u nay sự t ì n h tự nhiên không thể không quản chúng ta bốn người đi qua về sau cũng không sẽ tùy tiện hành động vạn sự lấy điều tra làm chủ xung quanh chúng địa tu giới tu sĩ nghe vậy cũng là các tự gật đầu kia liền như vậy định ra các ngươi bốn người cùng ngày lên đường vương t h ă n g dặn dò đối phương rất có thể sẽ c o i chuẩn bị hiện giờ tinh hải môn bên trong có lẽ có lẫn vào địch nhân gian tế rốt cuộc trước đây khuyết t r ư ờ n g quá mức cấp tốc luôn có ám ca có thể chạm vào tới nay dạng ta giúp các ngươi đánh cái hiểm hộ sau đó ta sẽ cao điệu chút trước vãng cẩm hòa tình sau đó giả bộ theo cẩm hoa tinh nguyên động xuất phát đợi n g ư ơ i nhóm bình an đến quy thần tinh sau ta lại vòng trở lại liền là như vậy ý tưởng ngược lại là thập phần ổ n thỏa đám người thương lượng một chút chi tiết liền bắt đầu chia ra hành động vương thăng đầu tiên là trở về tinh hải môn đem chính mình muốn thông qua cẩm hoa tinh nguyên động đường vòng đi quy thần tinh tin tức làm đông đảo trưởng lão mặt k h u y ế t tán đi ra ngoài thuận tiện hắn còn nhiều chờ nửa n g à y làm long liệt không cùng h ổ x ư ơ n g gấp trở về tụ hợp chính mình mang này cái lao ông cùng cường tráng tráng hán trực tiếp bay hướng cẩm hoa tinh cũng không che dấu tiến vào cẩm hoa tinh nguyên động xem ảnh một phong mạch tinh có lâm du tiên nhân bế quan vương thăng kỳ thật cũng không tính quá lo lắng hắn như vậy an bài cũng thật sự lấy được hiệu quả cầm hoa tinh nơi nguyên động tương đối ngắn tại bên trong mặt hao phí một mươi hai m ư ơ i ba nhật công phu liền đến một chỗ khác vương thăng theo cầm hoa tinh nguyên động một chỗ khác ra dáng bay vào nơi xa không v ự c lại tại hư không bên trong gọi ra xuyên vân toa cũng không có rời xa cầm hoa tinh nguyên động xuất khẩu chính là ở đây chờ h ổ x ư ơ n g cùng long liệt không cũng là hai ba mươi năm không thấy vương thăng long liệt không tương đối công nghệ hồ sương liền không bị cản trở rất nhiều cầm vỏ rượu cùng vương thăng đối ẩm đối với hồ sương mà nói t i n h hải môn cũng chỉ là vương thăng tay bên trong một cỗ thế lực khác chết ngàn tám trăm n g ư ờ i cùng hắn cũng không trực tiếp quan hệ vương thăng chờ sáu bảy nhật cuối cùng tiếp vào hoài kinh phát tới thư từ qua lại như vậy có thể cự ly x a trò chuyện truyền tin phủ hề liên bọn họ ra tới khi lại từ tiểu tiên giới mang đến không ít như vậy tiêu hao cũng không sẽ quá mức đau lòng hoài kinh n i ệ m câu phật hiệu liên bắt đầu cùng vương thăng nói rõ chi tiết khởi bọn họ sơ bộ điều tra kết quả phía trước lo lắng không sai quy thần tinh nguyên động gần đây có không sai biệt lắm mười sáu cổ thiên tiên cảnh khí tức che giấu chúng ta ra tới khi cũng lọt vào nghiêm mật kiểm tra g i a nguyên động lúc hoài kinh đổi thân áo cả s a màu trắng chỉnh cái nhân khí chất cũng trở nên ổn mà văn nhã quả nhiên không có bị người nhận ra trương tự cuồng thi thiên trương liều vân trí ba người còn lại là giả bộ như cùng hoài kinh không biết ba người tu vi không cao không thấp đều là phi tiên cảnh cùng bình thường tán tu tiên nhân cũng không cái gì không cùng rất dễ dàng liền thông qua để ra nghi vấn sau đó bọn họ liền đi quy t h ầ n t i g q u ê n t ra nghi vấn sau đó bọn họ liền thông qua để ra nghi ả vấn sau đó bọn họ liền thông qua để ra nghi vấn không có thể làm chính mình hành tung có nửa điểm khả nghi bận rộn đại khái hai ngày sau bọn họ cuối cùng chỉnh lý ra một ít tin tức hữu dụng bị diệt môn kia nơi đường khẩu hiện tại còn bị đại trận bao trùm bên trong mặt có thể xem đến khắp nơi tử thi bọn họ hẳn là bị vây tại này đại trận bên trong mới không cách nào chuyển về cầu viện tin tức hiện nay nguyên bản tinh hải môn chiếm đoạt khoáng mạch bị hai nhà tiên đạo thế lực cấp chia cắt nhưng này hai nhà tiên đạo thế lực sơ bộ phán đoán hẳn không phải là diệt môn thủ phạm ta nghe nơi đây tự bên trong phương t r ư ợ n nói gần nhất năm năm q u y thần tinh bên trên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều xa lạ cao thủ khí t ứ c n à y đó khí t ứ c phần lớn là c h â n tiên thiên tiên số lượng cũng rất nhiều thậm chí còn xuất hiện qua trường sinh tiên u y áp hoài kinh trục đ i ề u g i ả n g thuật vương thăng càng nghe càng cảm thấy chính mình tiểu mội trước đây làm phân tích càng phát ra có đạo lý q u y thần tinh quả nhiên là cả b ấ y n à y cổ thế lực là từ đ â u tới tựa hồ hoàn toàn rõ ràng chính mình cùng tinh hải môn quan hệ lại thập phần nhằm vào làm như thế nhiều bộ trí đương nhiên n à y nhóm người cũng có khả năng mục tiêu không là chính mình mà là ly thường hoặc là tinh hải môn mặt khác người chỉ là mục tiêu là hắn sát xuất hơi lớn chút thôi cùng hoài kinh giao lưu xong vương thăng lập tức lại cấp địa tu giới đám người chuyển trở về tin tức để cho bọn họ cẩn thận đề phòng khả năng có cường địch vây quanh h ổ sương úng thanh nói chúng ta không phải cũng có t r ư ở n g sinh t i ê n sao kéo qua đi đánh một trận liền là không được liền phái ra bên ta sát thủ giản t i ể u linh xanh ta nếu là có đại la kim tiến cảnh đương nhiên sẽ không sợ này đó âm mưu q u ỷ kế vương thăng suy cười một tiếng sau đó liền đứng dậy hoạt động một chút mấu chốt muốn đối phó ta không ít người nhưng biết ta là tinh hải môn phó trưởng môn lại là không nhiều phong đoán hẳn là cùng thiên phong dương nhiệt hoặc là phượng lê môn có quan hệ chủ nhân long liệt không nói không bằng làm lao nô đi quy thần tinh điều tra một phen không cần phải gấp vương thăng nói nếu biết là cặm ấy hiện tại liền lấy bất biến ứng và biến nhìn nối phương rốt cuộc h ổ lô bên trong muốn làm cái gì chúng ta tóm lại là muốn vì kia chết đi tinh hải môn tu sĩ đòi một lời giải thích nhưng không thể tại không có năm chắc thời điểm đáp càng nhiều tính mạng đi vào lao long ngươi dùng n g ư ờ i thần thông đem ta cùng h ổ x ư ơ n g thu hồi tới sau đó cải trang trang điểm một phen trở về phong mạch tinh ta tránh đi chỗ tối xem có thể có cái gì thu hoạch là lao nô tuân mệnh đương hạ long ngao thiên hóa thân thương long đem vương thăng cùng hổ xương một ngụm nước vào sau đó hóa thân nhất danh trung niên nam nhân tiến đến nguyên động bay trở về cẩm hoa tinh vương thăng âm thầm về đến cổ chiến trường đại phật bên trong thuận thế tham hạ ở chỗ này c h ấ n thủ thanh lâm cùng hề liên đại tỷ đại tỷ lúc này cũng không đều là g i á n thanh lâm đạo trưởng vương thăng tới khi nàng chính cùng linh xanh cùng nhau tại cố linh trà tàng cây phía dưới đà t o ạ hiển nhiên này hai yêu đã thân quen thanh lâm đạo trưởng chính mình ngồi tại xó xỉnh bên trong cũng hơi có vẻ hơi cô đơn chết bóng. Thoại tự, ở chỗ này chờ đơn bóng. Nhàn này nửa tháng,、hoài、kinh thời gian qua đi hơn tháng, hơi hơi thoại khái hoài thời đại đi vẻ tự, ở qua lần ạ lại. i tới phát thư từ qua l này nội dung rất đơn giản là nói quy thần tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một nhà tên là nguyên thần thiên tông tiên môn vừa mới thành lập liền tại ngắn thời gian bên trong quét ngang số mười nhà tiên môn c h i m cứ quy thần tinh bên trên một phần ba khóa mạch đi qua trương tự cường thì thiên trương cùng liễu vân trí ba người kín đáo truy tra rất nhanh liền đến có kết luận nay cái nguyên thần thiên tông liền là kia cổ phía trước dấu diếm thế lực hoài kinh thanh â m có chút hứng trọng bọn họ hiện nay tại quy thần tình phạm vi thế lực liền là tại nguyên động chính phía dưới biến tướng khống chế nơi đ â y nguyên động vương thăng nói hẳn là n à y n ó m người là cảm thấy ta đi qua quá chậm muốn nhân cơ hội vơ vét một chút vật tư n à y cái ngược lại là có này cái khả năng hoài kinh có chút rợ khóc rỡ cười đáp lời nghiêm mặt nói phi ngữ bọn họ cùng thiền phong chủ tinh chỉ có nguyên động c h i cách chiếm cứ địa thế này bên trong cao thủ đông đảo lai lịch lại là vô cùng thần bí hiện tại bọn họ thành lập thế lực muốn chiêu nạp tiên minh dựa theo vân chí cùng thiền trương bọn họ ý tứ b ọ vương, vương thăng hoài kinh nói phi ngữ ngươi yên tâm chính là chúng ta thân phận tuyệt đối không có bại lộ không vào hang cọp làm sao bắt được có con nếu là không thể cha ra bọn họ nội tình cùng thân phận chúng ta thật sự khắp nơi bị động vương thăng lập tức một tay nâng chán liếc nhìn tại cách đó không xa đả tọa linh xanh cái sau lập tức đứng dậy một bộ tùy thời nghe lệnh bộ dáng vương thăng hô câu lao long chủ nhân lão nô tại long liệt không về phía trước lính mệnh này thật sự tính là cái nhân viên gương mẫu chỉ là vương thăng cũng không có cách nào hổ xương làm việc có chút lỗ mãng chỉ có thể đem các loại nặng thì gánh tại long liệt không vai bên trên không thể không nói thiên đình không yêu quyết thật sự biến thái người đi ẩn thân tại thiên phong chủ tinh nguyên động gần đây nếu nguyên động trong vòng có đại lượng cao thủ xuất hiện lập tức đối ta cùng tinh hải môn truyền tin、là. Long liệt không túi đầu lĩnh không mệnh mà đi, hành động túi đi, chút đầu mà có cấp tốc. vương thăng thì đ ứ này g lòng phượng Chẳng dậy đáy bắt đột thân đầu đi qua đi qua cựu lại, đáy lòng đột nhiên hiện ra phượng thân ảnh. Chẳng lẽ l ảnh. n à cái tại trung nhị lao tỉ tỉ nhị lao l à một sự tình. Vương thăng Vương này m bên chính phiền muộn tin ê thức đột nhiên phát giác đến cản không i ớ i góc có y ê u ớt ba động đem khắc một viên truyền tin ngọc p h ù lấy ra ngoài nghe được ly thường t i ế nói g n có người tới môn bên trong tìm ngươi tự xưng là vì ngươi xoa qua lưng một cái tiểu nha hoàn vương thăng thần sắc khé động lập tức nói câu đưa nàng đưa đến cổ chiến trường bên trong ta đi tìm cái vị trí cùng bọn họ hội họp ly thường sửng sốt một chút ngươi không phải đi cẩm hoa tinh nguyên động một chỗ khác nay cái gặp mặt lại giải thích đi ta hư hoàng nhất thương bản chương xong chương bảy trăm linh một hắc đế tay chương sáu trăm chín mươi chín hắc đế tay hư hoàng nhất thương ly thường mang tố nương phái tới k i a danh ôn nhu tiên tử tìm được vương thăng lúc này vị hoa hoàng hậu người cũng là có chút cảm xúc tại r ố t cuộc vương thăng tránh như vậy sâu trước đây liền nàng cũng không thông báo cái này khiến ly thường cảm thấy vương thăng cũng không tín nhiệm chính mình đáy lòng thắng có chút thất lạc bất quá nhìn thấy vương đạo trường sau vương thăng chỉ là nói câu ngươi như thế nào cũng xuất quan ly thường đáy lòng kia phần thất lạc l ạ g yên tiêu tán mặc dù nói chuyện lúc giọng điệu giống nhau ngày bình thường như vậy là nhạt môn bên trong xuất hiện như vậy đại sự tình ta làm phó trưởng môn cũng vô pháp an tâm tu hành chính là nàng muốn tìm ngươi ly thường chỉ chỉ bên người xuyên áo t r à n g tiên tử cái sau lúc này cũng lấy xuống áo t r à n g đối vương thăng nhẹ nhàng thi lễ công tử lại gặp mặt vương thăng nhịu nhữ mày lập tức nhận ra này người liền là ngày đó tại ỷ la tiên cảnh bên trong vì chính mình kỳ cọ tắm rựa tẩy lưng kia nữ tiên không biết tiên tử s ư n g hô như thế nào công tử gọi nô ra nhu nhi l i ề n tốt nữ tiên n h ẹ nói nói chuyện lúc luôn có chút thẹn thùng bộ dáng ly thường ở bên nói câu các ngươi trò chuyện ta đi chỗ xa trông chừng nói xong cũng quay người bay đi nảy nơi sao xương cốt bên ngoài dùng tiên thức bao phủ nơi đây vương thăng nghiêm mặt nói tố nương làm nhu nhi tiên tử lại đây nhưng là có cái gì quan trọng sự t ì n h kỳ thật cũng không là cái gì đại sự nhu nhi ôn nụ cười tại tay bên trong lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho vương thăng này là nhà ta chủ nhân cấp công tử tin n u nhi cũng không biết trong thư rốt cuộc viết cái gì ngược lại là nhà ta chủ nhân còn thác ta hỏi công tử một câu ngài rốt cuộc là cho chỉ băng tiền bối ra cái gì biện pháp lại làm kia vị đại nhân tại chỉ băng tiên nhân kia lưu l u y ế n q u ê n về mấy chục năm đều không muốn rời đi càng làm ỗ i ngày băng nhi băng nhi treo tại miệng tượng h nếu ngài nguyện ý bẩm báo nhà ta chủ nhân sau đó liền lại đây nghe ngài g i á o hấn vương thăng mấy chục năm sau a chỉ băng tiền bối thật sự là khai khiếu a tố nương tiền bối nếu nghĩ tới nơi đây làm khách tùy thời có thể lại đây vương thăng cười nói này sự tỉnh cũng xác thực là ta giúp chỉ băng tiền bối mưu đồ một phen c h ỉ bất quá ta cũng là nghĩ làm tổ sư gia có thể an định lại hưởng thụ một chút nhân sinh đừng có tại nhẹ phụ giai nhân nhu nhi nhẹ nhàng trước mắt k ê u công tử ngài là đáp ứng tự nhiên quá tốt rồi ta này một bên trở về p h ụ c g mệnh nhu nhi tạm thời cáo tử nhà ta chủ nhân tương lai ba năm năm có lẽ liền có thể phía trước tới nơi đây nói xong nhu nhi đối vương thăng doanh doanh hành lễ quay người liền hóa thành một đạo lưu quang bay hướng c ẩ m hoa tinh phương hướng xem ảnh một theo nàng ngự không lúc triển lộ ra một chút u y áp cùng với lúc này này mấy khối tốc độ phán đoán này thế nhưng là một vị Kim tiên. vương đạo trưởng cái chán treo đầy hát tuyến lần trước vì chính mình xoa b ắ p lúc hắn liền phát giác đến này cái hầu hạ chính mình tiên t ử hẳn là một cái chân tiên tiên tiên tri lưu thật không nghĩ đến đối phương thế nhưng so với chính mình đều cường rất nhiều hắn vất vả bế quan mấy chục năm cho tới bây giờ vẫn như cũ chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ mặc dù không có gặp được bình cảnh tiểu cảnh giới không ngừng b ộ t phá nhưng nghĩ muốn phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh trung kỳ ít nói cũng còn muốn một hai trăm năm mới được như vậy nhanh liền đi lý thưởng từ một bên bay tới ta còn nói nàng muốn cùng người ôn chuyện cái mấy ngày như thế nào cảm giác này lời nói bên trong có chuyện vương thăng lắc lắc ngọc bài nói chỉ là một vị cố nhân phái nàng lại đây đưa tin này vị cố nhân thần thông quảng đại khẩn trước đây nhắc nhở tinh hải môn chú ý phượng lê môn liền là bọn họ lời nói bên trong vương thăng đã cấp ngọc bài rót vào tiết lực từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mặt hắn tử tế nhìn ra ngoài một hồi lông mày lại là càng nhăn càng sâu quả nhiên là tố nương cấp chính mình tình báo hơn nữa còn là một phần tương đương khẩn yếu tình báo cùng tinh hải môn đường khẩu bị diệt môn quy thần tinh bên trên xuất hiện nguyên thần thiên tông mật thiết tướng quan phi n ữ thân khải t i ê nguyên thánh i i ớ năm gần đ thiên, cơ, thiên, cơ thiên đình ngũ đế chi h ắ c đế ngày hôm nay tiên thành giới kiêu hùng đã phái ra số lớn nhân mã tiến vào chiếm giữ đông thiên vực sẽ có quy thần chi danh sao trời không vực mật địa tận phái binh vào ở kiểm chứng hắc đế lòng lang dạ thú n ă m đó càng là cùng dị tộc cao thủ nội ứng ngoại hợp phá thiên cửa giết t i ê n thần hắn này cử chính là muốn đem nguy cơ bóp chết tại lay trong r ổ phi ngữ làm hành sự cẩn thận chớ nên cùng hắc đế s ở phái chi người xung đột chính diện hắc đế lúc này thế lực cực kỳ to lớn tiên thánh giới người người sợ hắn tam phân vọng quân an bình tiên đạo hương thịnh tố nương lưu đọc song tin vương thăng cùng ly thường tất cả đều im lặng đối mặt tố nương nói muốn đi qua hẳn là cũng không chỉ là vì lĩnh giáo như thế nào k i ể m chế tổ sư gia lãng tự tâm cũng cất bảo hộ hắn d ụ n g ý nay có lẽ là tổ sư gia thụ ý tố nương là tổ sư thân mật cũng coi là tổ sư thủ hạ đi chính mình tổ sư liền thuộc hạ đều không công tha Khúc, thật sự là làm tổ sư lần thứ hai mong nhớ chấm ngâm vài tiếng vương thăng lại nhìn một lần này phong thư lại phát hiện này đó chữ nhỏ đã bắt đầu tự hành tiêu tán hắn cùng ly thường gần như đồng thời mở miệng hắc đế là ai nguyên thần tiên tông hẳn là liền là hắc đế thế lực vương thăng nhịn không được cười lên liếc nhìn chính tại cản khôn giới bên trong phao linh hy tu hành vô linh kiếm bằng chính mình hiểu biết giải thích vài câu thiên đình cường thịnh lúc cao thủ nhiều như mây mạnh nhất người tự nhiên là tiên đế hạo thiên so tiên đế hạo thiên hơi yếu liền là tứ ngự đại đế tứ ngự đại đế quản lý tứ đại thiên v ự c tính là biên giới chư hầu mà tại tiên đế giá tiền còn có ngũ phương đế lại xưng ngũ sắc đế nay ngũ sắc đế phân biệt là bạch đế hắc đế hoàng đế không phải hiên viên thanh đế xích đế nay năm vị đế quân tương đương với thiên đình trung tâm đại tướng thực lực siêu quẩn kiểm chế tứ ngự đại đế thế lực vào lúc này địa cầu bên trên thiên đình sở lưu truyền ra thần thoại chuyện xưa bên trong cũng có quan hệ với ngũ sắc đế rất nhiều truyền thuyết năm đó thiên đình phá diện hắc đế phản loạn thiên đình mở rộng thiên môn làm cho thiên đình đánh mất đánh cược lần cuối trí lực trở thành lúc này thiên đình cũ tiên thần nhất muốn diệt trừ một người nhưng này người chính là bằng vào năm đó chi công trở thành phản thiên đình thế lực hạch tâm cao thủ tại tiên thánh giới càng là chiếm cứ một mảng lớn cương vực phát triển ra chính mình cường thịnh thành viên tổ chức hắn mặc dù gặp đếm không hết ám sát lại như cũ củng cố càng có truyền ngôn hắn tu vi cảnh giới đã cách năm đó tiên đế không xa vương thăng nghe thanh hoa đế quân nhắc qua thanh hoa đế quân muốn giết nhất người bên trong liền có này cái hắc đế h à o một cái thiên cơ vương thăng thở dài một câu thiên cơ liền bằng thêm như thế nhiều phiền phức còn tốt lúc này địa tu giới còn không có phát triển lên tới cũng không dễ dàng bại lộ không phải liền thật không có cách nào kết thúc ly thường c a o mày nói nên như thế nào xử trí binh đoạn quy thần h i ệ n nhiên liền là chỉ quy thần tinh vương thăng nói nếu như là hắc đế p h ả i người đến đây nói kêu bên trong có đại la kim tiên ta đều tin nay sự tình không chỉ có không dễ làm còn cái Cũng chết nhất định nghĩ không tinh môn tiên nhân phải thể hải một đổi đi làm. làm ý vương ô không ích. Nhỏ không nhẫn loạn sẽ bị loạn đại u ly t h ư thăng nhíu mày gật gật đầu lại như cũ cảm thấy chính mình nên vì chết thảm chi người làm điểm cái gì hơn nữa nguyên thần thiên tông liền tại cổ chiến trường nhà cửa ra vào tùy thời có thể thông qua thiên phong chủ tinh nguyên động xâm lại nghĩ an tâm phát dục còn thật so với lên trời còn k ó hơn làm ta suy nghĩ mấy ngày, vương thăng nói, ly thường ngươi trước trở về tinh hải môn t ọ a trần đi, ta trước hết để cho hoài kinh bọn họ trở về, vân trí thiên t r ư ơ n g bọn họ đã mạo hiểm trà trộn vào này cái nguyên thần thiên tông bên trong làm tiên minh ân ly thường dặn dò, nếu có cái gì về khó nhớ rõ cùng ta t h ư ơ n g lựa i ê n tâm liền tốt, vương thăng cười nói, cho dù ngươi muốn t r ộ m l ư ờ i ta cũng sẽ không bỏ qua n g ư ơ i như vậy chiến lược cao thủ ly thường cười k h ẽ thanh quay người bay hướng phòng mạch tinh vương đạo trưởng còn lại là tại chỗ ngồi xuống suy tư phá cục tri pháp tinh hải môn đường khẩu bị diệt nếu như xác thực là hắc đế thế lực sở vì đã nói lên hắc đế thế lực đã đem ánh mắt phóng tới tinh hải môn trên người tinh hải sao trời đều mang tinh chữ thánh linh lại xuất hiện n à y đó lao tiền bối thần thông quỷ thần khó lường lúc này lại làm cái t i ê n cơ ra tới thuần t ú là không muốn để cho ta an ổn trường sinh chính mình tuyệt đối không thể ở chỗ này bại lộ không phải khẳng định sẽ dẫn tiên thanh giới một đám đại năng chen trúc mà tới khi đó đừng nói mười một ngôi sao chiến trường cổ này cũng có thể bị trực tiếp o a n thành bụi bặm vũ trụ liền mang theo địa cầu khẳng định sẽ bại lộ cũng được chết, chỉ Mặc cái câu cùng cái chữ tránh không được làm thái Dương hệ ít mấy khỏa hành tinh.、Đế、quân không chết, thật là chỉ thanh hoa đế quân sao. Mặc dù bên ngoài thượng là này cái ý tứ, nhưng này nửa câu là cùng thánh linh hai cái chữ đặt song song, sẽ không、phải. Không thể nào. Thái ít thật tứ, đặt thể hệ khỏa hoa hai phải. Đế đế làm là là là mấy dù sao. sẽ ý vương thăng cái chán đầy là hắc tuyến vô ý thức phong bế chính mình đạo tâm còn tốt lúc này giao vân chính tại ngủ say tu h hành cũng không cảm ứng được hắn phía trước kia đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hai tay vô vô gương mặt vương thăng thở ra một hơi túi đ ầ u bắt đầu suy tư phá cục chi pháp hiện tại tốt nhất biện pháp kỳ thật liền là rời đi hắc đế đại lao chú ý lực nhưng chỉ bằng thiền tiên cảnh chính mình rất khó làm đến yêu cầu tìm một hai vị đại có thể giúp đỡ hơi chút lần chi giải quyết phương án liền là nghĩ biện pháp làm hắc đế thế lực tin tưởng thiên phong tinh nguyên động đối diện kia cái quy thần tình cũng không là t h i ê n cơ bên trong sở trương h i ệ n quy thần như thế nào làm vương thăng nghĩ nghĩ quay người trở về đại phật bên trong làm hổ xương bên ngoài ra đi một chuyến đem hắn viết một phong thư tử mang cho chính mình mội mội vương tiểu diệu nay sự t ì n h làm tiểu diệu cùng địa tu giới trí lực thiên đoàn thương lượng đi thôi chính mình cũng không là cái gì mưu lược đại sư Có hao trong â m tổn t í s u vòng mấy năm một cái tin cũng nương theo như vậy đạo chấn thông qua na di trận các loại phương thức cấp tốc chuyển khắp đông thiên vực tại đông thiên vực tây bắc nơi nào đó một viên danh vị thiên vân tinh bên trên danh vị quy thần cốc chi địa đột nhiên buộc phát một trận đại chiến đem thiên vân tinh xé nát không nói tại quy thần cốc bên trong trôn vùi xuống mấy ngàn lai lịch không minh c a o thủ theo sát theo đại chiến chi địa gần đây sao trời bắt đầu lưu t r u y ề n ra rất nhiều có quan hệ thánh linh đồn đại vương thăng nghe nói này tin tức lúc lập tức phản ứng lại đây có thiên đình cũ tiên thần ra tay tại giúp chính mình đánh h i ệ m trợ bản chương xong chương bảy trăm linh hai địch tới đánh kim giáp chiến tiên chương bảy trăm địch tới đánh kim giáp chiến tiên tây thiên ngự cùng b ắ c thiên vực giao dưới chỗ vương thiện mắt thấy cổ chiến trường phương hướng k i a đôi ánh mắt đã không có nhiều ít mê mang đầy là kiên định h á n tay bên trong cầm màu vàng roi gỗ rung động nhẹ nhẹ vương thiện lập tức thi pháp roi gỗ đối với phía trước hóa ra một đạo quy tích c ả n k h ô n chậm rãi vỡ ra xuất hiện một cánh cửa từng đạo bóng đen cấp tốc bay tới tổng cộng hơn mười người này c ả n khôn khe hở lại cấp tốc khép kín ngay sau đó màu vàng roi gỗ không ngừng chấn động vương thiện liên tục thi pháp mở ra một đạo lại một đạo c à n khôn khe hở đem người tiếp trở về sau lại đem khe hở c h á lớp bất quá chỉ chốc này mấy trăm đạo thân hình đã xuất hiện tại vương linh quan trước mặt các tự lẳng lặng mà đứng vương thiện khép kín càn khôn khe hở định tiếng nói còn thuận lợi một thân áo t r o à n g tráng hán về phía trước ôm quyền hành lễ hồi bẩm đại linh quan đã đem tin tức tại đông thiên vực các nơi tản đi đi ra ngoài theo kế hoạch cũng tại đ ã hủy thiên vân tinh gần đây đặt đủ nhiều mồi nhử hảo vương thiện g ậ t gật đầu các ngươi thương thế cũng đều chưa hồi phục tạm thời trở về tu dưỡng bản tọa lại mang mặt khác người đi nhiều tập sát mấy chỗ hắc đế thủ hạ để cho bọn họ ánh mắt tập trung tại đông thiên vực bắc bộ linh quan chúng ta cùng nhau đến liền là này nhóm nhân ảnh lập tức tụ tới một nhân thần tình có chút kích động diệt sát phản định này là cỡ nào thoải mái chi sự tại kia đống băng bên trong tu hành thật sự quá không thú vị chút linh quan ngươi không thể không mang bọn ta a n à y tổn thương tính được cái gì dù sao đột phá đã vô vọng không bằng g i ế t nhiều mấy cái loạt tặc các vị chúng ta ít nói cũng tại thiên vân tinh quy thần cốc diệt mấy ngàn hắc đế thủ hạ n g cũng nên đem cơ hội n h ư ờ n g cho mặt khác đồng đội chư vị đừng có sốt ruột n g h e bản tỏa một lời vương thiện đưa tay đối đám người trực tiếp truyền thanh nói hiện tại đi chữa thương dưỡng thương chính là vì ngày mai có thể có càng nhiều tiên lực đi giết địch diệt tặc lần này các vị ứng làm đã biết chúng ta là tại vì nào đó cái thế lực làm i ể m hộ bản tọa mặc dù còn không thể nói này thế lực chi cụ thể nhưng tại này nhưng báo cho c h ư vị chỉ cần c h ư vị thương thế khỏi hẳn chúng ta đã nhưng trực tiếp khởi sự đem tiên thánh giới chú ý lực hấp dẫn lại đây lại nhưng âm thầm đến cậy nhờ thập tam công chúa điện hạ thập tam công chúa điện hạ đã nắm chặt thiên đình phục hồi chi mấu chốt hiện tại như vậy chỉ là tiểu đà tiểu nháo ngày mai mới thật sự là giết địch thời điểm xung quanh rất nhiều người ảnh lập tức yên tĩnh trở lại g â y lát trầm mặc sau tất cùng lúc đó cổ chiến trường thập nhất tinh vương thăng tại đại phật nơi tu hành hơn nửa năm mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình giấu tại đó căn bản không có ý nghĩa hắc đế thủ hạ hủy diệt tinh hải môn phân đường khẩu thuần túy là bởi vì tinh hải môn cùng sao dính dáng c ũ nếu g không người. khóa phải định chính mình h trên tiêu là đã đem mục t là, Vương Thăng s y tư lúc l sau, đeo ê như x ơ n mang lên linh xanh, tiên phong chủ tinh, canh giữ ở nguyên g giữ tới chạy chủ ở địch ộ n gần Căn g đây. đ cứ a tu trí giới l ự tiên nhân ọ dùng tùy phòng chuẩn bị rút lui về phía sau. Xem ảnh、một. Nếu như n phía thủ chủ, thời địch h rút làm lui Xem sau. bị về quá cường tinh hải môn liền muốn chia thành tốt nhỏ làm tốt hy sinh bộ phận lực lượng chuẩn bị tráng sĩ chặt tay lưu lại lại hưng khởi hòa trùng liền thay đổi đến mức dị thường mấu chốt nếu như đối phương trực tiếp g i ế tới t bọn họ liền muốn ở chỗ này tận lực đem đối phương ngăn chặn hắc đế thủ hạ cùng tiên thánh giới trực tiếp khai chiến ngẫm lại liền dị thường kích thích hơn nữa đ ấ y lòng hoàn toàn không chắc nay cũng không là thiên phong này loại thổ dân tán tu tiên môn có thể so sánh cũng tuyệt không phải cái gì mèo ba chân đ á mô hợp tiết là hắc đế t h ủ hạ tiên thánh giới đi tới tinh nhuệ tiên binh bất quá hán vương bị tạp khâu phi ngữ hiện tại cũng không phải quả hở mềm không phải ai tới đều có thể đắn đo chúng ta hứa hẹn không ưu sử dụng chức linh xanh đến thiên phong tinh chủ tinh lúc sau vương thăng lại bắt đầu bận rộn trước hết để cho tinh hải môn âm thầm tản thiên phong chủ tinh sắp có độc chết tiên nhân ôn dịch buộc phát này loại lời đồn phái hổ x ư ơ n g ngụy trang khắp nơi quẻ r ố i đem nguyên động xuất khẩu chính phía dưới khu vực thanh khung làm nơi đ â y tán tu tất cả đều rút đi sau đó lại để cho lâm du tiên tử âm thầm ở chỗ này bày ra đại trận mấu chốt thời khắc có thể điều động cả viên sao trời địa mạch chi lực hóa thành sát trận công kích nguyên động cửa ra vào phương hướng bận rộn như vậy nửa năm sau bọn họ phái đi qua tại quy thần tinh bên trên thường chú thám tử phát tới tin tức số lớn tiên binh tụ tập tại quy thần tinh nguyên động chi hạ số lượng đạt tới năm vạn chi nhiều có thể cảm ứng được mấy chục đạo thiên tiên k h í tức lại ẩn ẩ n có trường sinh tiên uy áp hiển lộ lúc này nguyên thần thiên tông đã chiếm cứ hơn phân nửa quy thần tinh q uy thần tinh nguyên bản tiên đạo thế lực bị diệt bị diệt rời đi rời đi trước đây không lâu tố nương lại phái người đưa tới một đầu đơn giản tình báo hắc đế điều động tiến vào đông thiên vực binh mã chính hướng đông thiên vực bắc bộ hội tụ mà cùng n à y điều tình báo cùng nhau đưa tới còn có một đoá huyền băng ngưng tụ thành liên hoa này liên hoa chỉ cần dóc vào tiên lực liền có thể mở ra này bên trong ẩ n chứa có thể mở ra cản khôn cường hoành tiên lực này liên hoa cùng loại với một cái tọa độ trên đó cũng ẩ n chứa thuần dương tử khí tức chỉ cần vương thăng dùng này liên hoa chỉ băng tiên nhân cùng thuần dương tử liền sẽ lập tức vượt qua cản khôn m à tới xuất hiện tại vương thăng trước mặt này không thể nghi ngờ cấp vương đạo trưởng lớn lao an toàn cảm giác lại thêm bọn họ p h ả i đi ra thám tử bí mật quan sát cùng với hoài kinh bọn họ thu thập được tình báo tám m chín phần mười lúc này tại quy thần tinh bên trên h ắ c đế binh mã cũng không có quá nhiều cao thủ chỉ có một hai danh trường sinh cảnh kỳ thật trường sinh cảnh lại nhiều chút cũng không sao dù sao có linh s a n h tại liên sợ đột nhiên tung ra cái thái ớt kim tiên đại la kim tiên kia vương thăng liền nhất định phải dùng mới vừa được đến băng liên mặc dù có thể dựa vào hai vị đại lão bảo vệ được chính mình tính mạng nhưng chính mình tồn tại cùng địa tu giới tồn tại chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bại lộ cấp kia cái hắc đế cùng tiên t h a n h giới đông đảo phản thiên đ ỉ n h thế lực đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể xin nhờ tổ sư ra ra tay mang theo cầu rời đi tiên cấm chi địa tìm cái cùng loại với thái dương hệ sinh tồn hoàn cảnh cũng không phải là không có giải quyết biện pháp suy đi nghĩ lại có thể không cần này băng liên cũng không cần đ ê m này cái băng liên liền cùng kia mặt gương đồng đồng dạng xem như cuối cùng bảo mệnh kỹ năng liền là nguyên động phía dưới đại trận bố trí s o n g sau lâm du tiên nhân cũng trốn tránh tại đại trận bên trong tùy thời chuẩn bị phục kích vương thăng mang linh xanh liền tại thiên phong môn phế tích bên trong tu hành hổ x ư ơ n g cùng long liệt không phụ trách giám sát xa gần các nơi rốt cuộc tại nguyên thần thiên tông bắt đầu tập kết binh lực ngày thứ m ộ ư ơ i hai long liệt không vội vàng m à tới mang về thám tử mới nhất hồi phục tình báo đối phương ước chừng ngàn tên cao thủ mở đường số vạn tiên binh đi theo đã tiến vào nguyên động sau m ộ ư ơ i năm ngày sẽ xuất hiện tại chúng ta lên không long liệt không quỳ một gối xuống tại vương thăng trước người thấp giọng nói chủ nhân còn thỉnh tạm thời rời đi để cho chúng ta nghe chiến này địch không cần vương thăng cười nói này một trận chiến ta nhưng là chủ lực đi thông báo một tiếng lâm du tiền bối đem hổ xương cùng ly thường cũng đều gọi qua đi chúng ta tại này bên trong trước hết giết một giết này cái nguyên thần thiên tông mỹ phong vâng long liệt không định thanh bắp lời quay người xông ra ba bước hóa thành một đầu độc nhãn thương long xông ra thiên phong chủ tinh hướng phong mạch tinh mà đi m ư ơ i năm ngày đầy đủ bọn họ qua lại vương thăng không có gấp tỉnh lại giao vân mà là chắp tay sau lưng tại sát trận biên duyên kiểm tra một trận bảo đảm phương viên mấy ngàn dặm bên trong không có mặt khác tu sĩ mà không c h u n g nguyên động thỉnh thoảng bay ra bóng người liền không phải vương thăng có thể quản tại kia trùng trùng điệp điệp nguyên thần thiên tông đại quân đến phía trước vương thăng thủ hạ cao cấp chiến lược hơn phân nửa tụ tập tại thiên phong chủ tinh bên trên lúc này vương thăng vẫn còn có chút lo lắng sợ đối phương tới cái điệu hồ lý sơn dẫn đến phía sau thất thủ cho nên làm hoài kinh chạy về phong mạch tinh cũng làm cho tinh hải môn đem hộ sơn đại trận mở ra đến trình độ lớn nhất chỉ cần phía sau không có chuyện nơi đ â y đảo là vấn đề không lớn số vạn tiên binh có thể như thế nào mấy trăm chân tiên tiên tiên lại có thể thế nào lâm du ly thường long liệt không hổ sương linh xanh dấu tại sát trận bên trong vương thăng một thân một mình đứng tại không trung trực diện phía trên nguyên động một trường sinh tiên một sát trận cộng thêm một gốc quỷ tâm đẳng cản số vạn tiên binh d ư xài lại đến gấp mười lần chi địch nếu không có giải quyết dứt khoát cao thủ cũng chỉ là cấp thiên phong chủ tinh thổ n h u n bón vân để trước nửa ngày tỉnh lại giao vân vương thăng đem linh hy thu hồi chính mình thể nội tại trường s a m bên trong bộ thượng càng kim bảo giáp c ó n lên long kiếm làm tốt nên chiến chuẩn bị nửa ngày sau lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại nguyên động màng mỏng trong vòng mấy chục đạo bóng người trước hết xung ra các tự tán ra tự thân khí tức thuần một s á t thiên tiên cảnh trung kỳ hậu kỳ này đó người lập tức đem ánh mắt h ó a định vương thăng trên người lúc này vương thăng khí tức gần mà không phát nhưng tự thân kiếm ý sớm đã bành trướng một c ố khó tả sắc bén chi ý để tại này đó người cái cổ nay quần thiên tiên lập tức không dám k i n h thường lập tức đứng vững chỗ đứng tạo thành một cái chiến trận hướng phía dưới ép xuống ngàn trượng sau đó cảnh giác xem vương thăng này đó người thân mang thống nhất chế thức áo giáp mỗi kiện áo giáp đều thuộc phi p h ạ m bảo vật cùng vương thăng phía trước đoạt được vẫn luôn không có phát huy được tác dụng tiên nguyên bảo giáp là không sai biệt lắm loại hình đều nhưng lẫn nhau cấu kết tạo thành đại trận mười mấy tên thiên tiên tạo thành chiến trận chỉ có thể nói này đó người không hổ là hát đế thủ hạ tinh nhuệ mà tại này mười mấy tên thiên tiên lúc sau lại có mấy trăm thân ảnh tuân ra bọn họ không nói một lời tại không trung bày trận ép xuống mà tới sau đó chính là trùng trùng điệp gần như cá giết sang sông bình thường bóng người theo nguyên động bên trong lần lượn bay ra đứng đầy nguyên động chi hạ không vực số vạn tiên binh an tĩnh không tiếng động thiên địa gian tiếng gió cũng dừng lại h u y ê n áo vương thăng một người đứng ở phía dưới tóc dài theo gió phất phới tay cầm vô linh kiếm mặc dù không nói một lời cũng đã cho thấy chính mình lập trường cùng thái độ muốn đặt chân cổ chiến trường thập nhất tinh trước qua hắn nảy một quan đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận y giáp ma sát thanh vang chúng tiên chia ra mở một con đường nhất danh thân mang màu vàng chiến đến giáp đầu đội sừng rồng ba con ngươi nón trụ khôi ngô nam tiên hướng kia đám người bên trong mà ra đứng tại đám mây hướng phía dưới nhìn ra xa vương thăng ngươi là người nào trường sinh kim tiên cảnh uy áp hạo đãng mà tới hiển nhiên là không đem vương thăng để tại mắt bên trong vương thăng ngẩng đầu nhìn lại khoe miệng mang một chút ý cười vô danh kiếm tu thôi các ngươi lại là người nào nguyên thần thiên tông kia kim giáp trường sinh tiên lạnh nhạt nói câu vậy rồng đại kiếm thiên tiên tu vi ngươi là tinh hải môn phó trưởng môn không sai xem ra các ngươi cũng tại chú ý chúng ta này một bên vương thăng nói vậy các ngươi nhưng là d i ệ t ta tinh hải phân đường ngàn người thủ phạm kim giáp trường sinh tiên nhãn ra nửa rủ xuống tiếng nói mặc dù bình tĩnh lại giống như cựu u gió lạnh Phạm hệ người, giết không tha, người ngày hôm nay nếu là nghị cầu hòa, không như là là liền ngày cùng có cầu quan người, ngươi nay nếu giết sao trời giờ bây vương ề nối chúng này bên n đi diệt trở, ta một g qua i s môn. n v ư ơ thăng nhữ nhữ mày mặc dù rất muốn nói một câu không hổ là hắc đế thủ hạ quả nhiên đủ bành trướng nhưng lại nhịn xuống đơn thuần đứng tại tinh hải môn lập trường phản kích liền là bại lộ tình báo thực sự không khôn ngoan ta sợ các ngươi đều qua không được ta một cửa này vương thăng vãn cái kiếm hoa phóng ngựa đến đây đi cặn bã bản chương xong chương bảy trăm linh ba trận chiến mở màn nguyên thần hố địch mười vạn chương bảy trăm linh một trận chiến mở màn nguyên thần hố địch mười vạn sự thật chứng minh cặn bã hai chữ tại vô tận tinh không ngôn ngữ hệ thống bên trong cũng định áp dụng kim giáp trường sinh tiên nổi giận gầm lên một tiếng tay trái vung lên chính là đầy trời k i m quang một đạo t r ư ờ n g tiên vượt qua mấy ngàn trượng đối vương thăng nhằm thẳng vào đầu chém vương đạo t r ư ờ n g nhưng cũng không dám chút nào chủ quan đối phương dù sao cũng là thật t r ư ờ n g sinh tiên còn là hôn tiên thánh giới tiểu tướng sớm tại đối phương ra tay phía trước hắn đã tại dưới chân luận hảo lối quang kim tiên rơi xuống phía trước vương thăng quanh thân đã bị lôi quang báo khỏa một cái trước mắt hướng về phía sau na di ra ngàn trượng lưu lại một đạo trưởng trường sấm xét quy tích vương thăng khoe miệng lộ ra một chút cười lạnh một kiếm hướng thượng chỉ xéo mũi kiếm bắn nhanh ra một đạo kiếm quang này kiếm quang ban đầu chỉ có dài ba thước ngắn nhưng nó đón gió mà lớn dần bay đến nửa đường đã lâu đạt trăm t r ư ợ n g mọi người đều biết cao thủ đấu pháp nhất bắt đầu đều là hiệp chế trò chơi các tự thăm dò đối phương để này danh kim giáp t r ư ở n g sinh tiên tay trái roi hất lên lại là không tốn sức khoe miệng rung động nhẹ nhẹ không thôi chỉ là thiên tiên cảnh dám tại này phát ngôn bừa mãi không biết nên nói ngươi là hết ngồi lại giếng còn là nói ngươi tự cao tự đại này kim giáp t r ư ở n g sinh tiên tay phải đối với vương thăng một chút quất l ệ n h một tiếng người nào đi đem hắn bắt lại nhất danh thiên tiên hậu kỳ nữ tiên lập tức cao thanh hô m ặ t tướng nguyễn hành đi thôi không cần bắt sống kia nữ tiên lập tức lĩnh mệnh đối vương thăng cười lạnh thanh để một đem tạo hình cực giống thanh long hiện nguyện đao trường đao tự không trung rơi xuống có thể cảm giác ra này n ó m người đ ấ y lòng cực làm kiêu ngạo hoàn toàn không có đem vương thăng này loại xa xôi tinh vực tán tu thế lực phó trưởng môn để tại mắt bên trong đại đa số người mắt bên trong đều mang kinh thường đồng thời Quân quân c ũ là là những g có t cái đó phi tiên cảnh cùng nguyên tiên cảnh tiên binh hẳn là bọn họ theo quy thần tinh bên trên chiêu nạp cái trước tính kỷ luật tinh khí thần cấp người cảm giác rõ ràng sai một cái cấp bậc nhàn thoại ít tự lại nói kia danh nữ tiên tung tích đến cùng vương thăng giống nhau độ cao trường đao đối vương thăng xa xa nhất chỉ kia đôi chân nhỏ hơi ố lượng t h â nàng hình đông nhiên phía trước hướng. đông n trước t h ế y sông hết sức kinh người giống như thiên thạch rơi ngày tựa như phía sau có vạn mã bun ô đẳng ngàn trượng khoảng cách bất quá thoáng qua nàng tay bên trong trường đao giơ lên rơi xuống lưới đao phía trên lại xuất hiện từng k i a từng k i a màu đen huyền quang vương thăng quanh thân cũng lập tức xuất hiện một cỗ đẻ ép trí lực phảng phất là đem vương thăng trực tiếp giam cầm tại tại chỗ phía d ư ớ i che giấu tại sát trận bên trong mấy người đều là hơi đ ệ tâm nhưng mà vương thăng lúc này khuôn mặt t h ậ phần bình thản ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh nữ tiên giận quát một tiếng chạm tay bên trong trường đao đối vương thăng vung chém mà xuống lưới đao hắc mang đại tác càng khôn liền như là một cái bàn bố lúc này bị này trường đao lôi kéo ra đạo đạo vết nhăn lại xem này nữ tiên một đôi mày rậm tà đ ỉ n h con mắt nếu đao cắt huyết nhục kia trường coi như dễ coi khuôn mặt bên trên đầy là sắc khí trường đao đã là sắp rơi vào vương thăng cái cổ muốn đem vương thăng trực tiếp chém thành hai đoạn vương thăng cầm kiếm tay phải nhẹ nhàng chuyển động hình ảnh đột nhiên như là lâm vào chậm thả v ọ t tới vương thăng trước người này danh nữ tiên đột nhiên cảm giác chính mình phản phất rơi vào vũ bùn nhưng này cũng chỉ là nàng tại này một cái chớp mắt ảo giác bởi vì nàng tầm mắt bắt được ở bên trái phía dưới sáng lên kiếm mang kiếm mang kia đúng là như vậy cấp tốc một kiếm tùy ý thượng liêu xem ảnh một vương thăng xuất kiếm động tác cùng n à y cái nữ tiên phía trước hướng tốc độ lẫn nhau làm tham khảo này nữ tiên động tác tựa như là phạm nhân chạy vọt về phía trước chạy mà vương thăng kiếm biển ngực lôi đ ỉ n h tại chém bảo phía trên này đó nguyên thần tiên tông tu sĩ mắt bên trong tuyệt đại bộ phận người đều không thể thấy rõ vương thăng lại như thế nào xuất kiếm bọn họ chỉ có thể thấy vương thăng t ế nào xuất kiếm r ư ớ c mặt lưu lại kia cái tám chữ tựa hồ là kiếm quang cực nhanh hướng thượng phía nữ tiên lao nhanh thân hình liền từ bên trong phân thành hai nửa hai bên thân thể hướng phía trước ném đi các tự bay ra mấy trăm trượng sau mới phun ra máu tươi vương thăng tiện tay vãn cái kiếm hoa lẳng lặng mà đứng phía trước có một luồng kính phong kéo dài thổi tới mà một nửa bị chém đức trường đào tại không trung xoay tròn một trận tự vương thăng phía sau rơi xuống rơi vào đến phía dưới thành không bên trong này thành không liền là sát trận nơi ở kiệu kim giáp trường sinh tiên thay t h ề ánh mắt ngưng lại kia mười mấy tên thiên tiên mấy trăm tên chân tiên lại như cũng là âm trầm khuôn mặt không có dư thừa cảm xúc biểu lộ phảng phất mới vừa rồi bị giết cũng không phải là bọn họ đồng đội đồng d ạ n g vương đạo trưởng lạnh nhạt nói nếu không phải cảnh giới so ngươi sai chút chính là các ngươi này đó người cùng n h a u thượng ta một người cũng đủ để ứng phó hắn kỳ thật cũng không k i n h thường mà là tại cố ý k h í c h đem đối phương lúc này phần lớn người vẫn không có thể tiến vào sát trận nếu là này đó người không để ý hắn quay đầu vọt thẳng hướng phong mạch tinh kia tình hình liền so hiện tại muốn khó giải quyết rất nhiều vương thăng muốn bảo đảm đem này đó người dẫn vào sát trận bên trong khi đó có lẽ đều không cần linh xanh ra tay liền có thể đem này đó người trực tiếp toàn diện tại một trận trong vòng đương nhiên, thừa dịp vương thăng trước đây như vậy một chậm trễ linh xanh thả ra những cái đó màu xanh nhạt nhỏ bé hạt giống đã bám vào nơi đây một nửa người phía trên ngay cả kia danh trường sinh tiên cũng không có chút nào phát giác tướng h quân lại có nhất danh thiên tiên chủ động xin đi còn thỉnh làm thủ hạ đi chạm hắn tính mạng không cần các ngươi không là này người đối thủ kim giáp trường sinh tiên lãnh đạo nói câu tay trái trường tiên nhẹ nhàng l ắ c lư hóa thành một đầu dài mấy xích kim xả thân rắn chiếm cứ tại hắn trái trên cánh tay đầu rắn tại kim giáp trường sinh tiên vai bên trên chậm dài phun lười rắn tia đôi tròng mắt lạnh như băng lại khóa chặt phía dưới vương thăng kim giáp trường sinh tiên xuề tay phải ra một đem cựu hoàn đại đao giữ tại tay bên trong thân đao trình huyết sắc chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta khắp cả người sinh lạnh nay trường sinh tiên chậm rãi hạ xuống khí cơ đã đem vương thăng hoàn toàn khóa chặt lúc này vương thăng chỉ cần lui n ử a bước liền sẽ nên đón này dành trường sinh tiên sấm xét thế công đại nhân lâm du tiên tử đã là nhịn không được dân âm lại để thuộc hạ đối phó này người vương thăng đáy lòng tại nhanh chóng suy tư hắn cũng không nghĩ đến này danh nhìn lên tới thập phần quần n ạ o trường sinh tiên lại sẽ như vậy nhanh liền tự mình hạ tràng hiển nhiên này người đối chính mình thuộc hạ cũng là có chút để ý nhưng kể từ đó vương thăng đánh những cái đó tính toán lúc này cũng không quá v ă n g lên hắn không nghĩ thả chạy trước mắt bất kỳ người nào muốn để này đó nguyên thần t i ê n tông chi người đều bị diệt ở chỗ này tốt nhất nửa điểm tin tức đều không cần chuyển trở về không phải đánh nhất ba lại tới nhất ba đánh tiểu tới cái lão hắn nhưng chống đỡ không được đương hạ vương thăng đối phía dưới mấy người truyền thanh nói lâm du tiền bối trước ra đến ngăn trở này người linh xanh âm thầm ảnh hưởng này cái trường sinh tiên tâm thần làm hắn sát ý lại tăng một ít liệt không hổ xương hai người các ngươi tùy thời chờ ta tín hiệu mở ra đại trận phía dưới mấy người đồng thời gật đầu lâm du càng là từ phía dưới thành không bên trong hiện thân nàng trực tiếp phóng lên tận trời thả ra tự thân trường sinh tiên u y áp tay cầm một ngọn đèn sáng quanh thân vờn quanh một chút giải lụa tiên đ ố i k i a danh kim giáp trường sinh tiên vung ra số đạo trưởng ảnh hừ nay trường sinh tiên cười lạnh nửa tiếng quả nhiên cất giấu như vậy mai phục lúc này hắn cũng không phát giác chính mình hai mắt có chút p h i m hồng đáy lỏng lại là không hiểu có chút bạo ngược kim giáp trường sinh tiên chủ động hạ xuống kỳ thật cũng là cất ý do xét hắn vốn làm lớn dẫn xuất vương thăng phía sau phụ binh chính mình liền tạm thời lui lại hoặc là hạ lệnh đại quân đ ạ xuống nhưng hiện tại hắn ấy lòng lại dần dần chỉ có sát ý tay bên trong trường đao vung chém đem lâm du đánh ra tới t r ư ờ n g ảnh trực tiếp đánh tan mà ngửa ra sau đầu gầm nhẹ lớn tiếng gầm thét toàn quân nghe lệnh toàn lực diệt sát này người phía trên kia số vạn tiên binh cùng chúng chân tiên thiên tiên cùng kêu lên đồng ý bảo trì trận hình cùng nhau ép xuống ngay bình thường kỷ luật nghiêm minh là bọn họ chiến vô bất thắng pháp bảo ngày hôm nay này kỷ luật nghiêm minh lại thành hại bọn họ bỏ mạng đòi mạng pháp khí lâm du cùng này d a n h trường sinh tiên chính diện giao chiến vương thăng hướng phía dưới thành không rơi xuống mà phía trên ô áp áp một đám người phân làm số mười cỗ đối với vương thăng tập sát mà đi v a n h minh âm thanh bên trong hai người trường sinh tiên đảo mắt đã giao thủ mười mấy chiêu lâm du tiên nhân lại có chút chống đỡ không được liên tục bại lui mà nguyên thần t i ê n tông chúng tu sĩ thấy thế sĩ khí tăng vọn nhất cổ tác khi đều xông vào sát trận phạm vi vương đạo trưởng lông mày nhữ lại không lui về sau nữa ngược lại quay người phía trước hướng thi c h u ể n ra nhân kiếm hợp nhất tay bên trong vô linh kiếm điểm ra ánh sao đầy trời tay trái kiếm chỉ phía trước vùng chín thanh phi kiếm mang mấy chục đạo sấm xét đối với phía trên đẻ xuống đám người nghịch kích m à thượng mà hắn tại phía trước hướng nháy mắt bên trong đã là tại đáy lòng nói câu khai trận đ ộ n g t h ủ đi long liệt không cùng hổ x ư ơ n g lập tức mở ra nơi đây từ lâm du tiên nhân bố trí sát trận một đạo bán tròn bình t r ư ờ n g chống rông xuất hiện ngã ú t trụ phương viên ngàn dặm chi điệm phía dưới thành không bên trong xuất hiện từng đạo ô mang này đó ô mang ngưng tụ thành từng cây cao vài trượng con tiễn đối với không chúng bắn nhanh mà đi tiễn quang như mưa sấm xét gì không vương thăng đã quyết ý đại khai sát giới tay bên trong cầm vô linh kiếm xông vào quần tiên bên trong tinh quang chiếu dọi kiếm khí tung hành tử vi thiên kiếm đại phát thần uy từng đoàn từng đoàn kiếm quang đối với xung quanh không ngừng bắn nhanh chỉ là đảo mắt liền có vài chục thượng bách tiên người chết tại hắn trước mặt vương đạo trưởng còn không thỏa mãn vô linh kiếm mang theo mười trượng kiếm mang hắn quanh thân tách ra thiên kiếp lôi quang tự thân tại sấm xét bên trong cấp tốc xuyên qua tay bên trong kiếm mang cực nhanh lấy đi từng dây thân ảnh chính lúc này xung quanh đột nhiên giết gọi tiếng nổ lớn vương thăng nhìn chăm ch lọt vào tầm mắt bên trong sở thấy c h i người tất cả đều hai mắt phiếm hồng một đám khuôn mặt dữ thợn sinh ra ác hướng liều lĩnh đối quanh thân c h i người ra tay ách hắn vừa rồi dẫn âm nói động thủ lúc cũng cho linh xanh truyền một câu vương đạo trưởng n h ữ n g mày lập tức bước ra trở về lại đối lâm du tiên tử dẫn âm căn dặn m ộ t hai lúc này t i u danh kim giáp t r ư ở n g sinh t i ê n đã hoàn toàn mất k h ô n g chế lâm du quay người phóng tới nguyên thần thiên tông tu sĩ dày đặc nhất chỗ sau đó kính sông đám người bên trong kim giáp trường sinh tiên nâng đại đao đồng dạng vọn tới loạn chiến đám người tiện tay liền giết nâng đao liền chạm linh xanh đều không cần vương thăng dẫn âm căn dặn lập tức khống chế những cái đó thiên tiên chân tiên tôn u hướng này danh trường sinh tiên một lát sau vương thăng cùng lâm du thoát thân mà ra rơi vào vốn dĩ làm vì sát thủ g i ả n chuẩn bị phục kích ly thường bên người ly thường lúc này cùng lâm du không sai biệt lắm biểu tình đều là những mày hé miệng ánh mắt bên trong nổi lên một chút không dám tin vương thăng đem vô linh kiếm lưng tại sau lưng dẫn âm dặn dò sau đó đừng dùng dị dạng ánh mắt xem linh xanh này hải t ử đáy lỏng kỳ thật đinh thiện lương ly thường cùng lâm du đồng thời quay đầu xem vương thăng đều là một mặt phức tạp đại chiến xong. Dần dần chủ n Thố yếu buộc h phát giữa không chung bên trong vì tiết kiệm thời gian vương thăng mang mấy người ở phía dưới cấp tốc quét dọn chiến trường vương thăng có thuần dương chân viêm lâm du tu có tăng m i chân hỏa hai người khắp nơi phóng hỏa hai người khắp nơi phóng hỏa đem phía dưới thi thể cùng thành không trực tiếp thiêu thành cho t à n đến đại chiến cuối cùng mặt bên trên là thảm liệt chém giết phía dưới là xử lý thi thể lò hỏa táng mấy người l ặ n g yên rời đi nơi đây t i ế n nguyên thần thiên tông phía trước tới nơi đây đại quân đã không thấy tung tích thậm chí bọn họ xác thực liền nửa cái tin tức đều không thể chuyển về nguyên động một chỗ khác như là hư không tiêu thất đồng dạng mà thẳng đến mấy người tại vô ảnh toa bên trong trở về cổ chiến trường lúc ly thường cùng long liệt không mới vừa rồi phản ứng lại đây ly thường nhẹ giọng hỏi cái này đánh xong ân vương thăng cùng hổ xương ở bên đồng thời gật đầu mà xó xỉnh bên trong linh xanh chính nhắm mắt ngưng thần tiêu trừ tự thân thu nạp quá nhiều tử khí mang đến mặt trái cảm xúc lâm du tiên tử cũng là k h ẽ to mày đối vương thăng truyền thanh nói đại nhân chinh chiến tứ phương tuy là muốn sát sinh không giả nhưng như vậy hay không quá mức vi phạm lẽ trời vương đạo trưởng nhốn n h n vai lạnh nhạt trả lời đối với địch nhân nói cái gì thiên hòa không thiên hòa ngươi không chết thì là ta v o n g lúc nếu là có thể làm phe mình ít điểm tổn thương làm ta đi đánh lén ám sát ta mí mắt cũng sẽ không nháy nửa lần nhưng đại nhân lâm du tiên tử thấp giọng nói sau này ngươi nhất định phải dẫn dắt chúng tiên tự nên có một phần khí độ tại chúng ta hiện giờ chỉ là vừa mới cất bước như vậy không từ thủ đoạn cũng là hành động bất đắc dĩ sau này lại vẫn là muốn nhiều chú ý này đó lấy đức tụ chúng lấy nhân hợp thành tâm đây mới là ngài nên đi đường vương thăng đáy lòng bất đắc dĩ thở dài đối giao vân đoán trách thanh ngươi này vị a di còn là năm cũ thiên đình ý nghĩ chúng ta hiện tại cũng không là thiên đình thời kỳ lấy đức phục người kia bộ tạm thời còn không dùng được giao vân áp ân ta sau đó sẽ cùng với nàng nói chuyện long liệt không ở bên nhỏ giọng hỏi chủ nhân lão nô trở về thiên phong chủ tinh bên ngoài trông coi thám tử trở về chuyển tin tức cũng là tại thiên phong chủ tinh gần đây mới có thể tiếp vào hảo vất vả ngươi vương thăng ôn thanh nói câu long nhân viên gương mẫu lại lần nữa lĩnh mệnh mà đi hồ x ư ơ n g ở bên ngượng ngùng cười cười tiếc cái đại ca ta nếu không cùng lao long cùng nhau tạm thời không cần hắn một người càng tốt trẻ giấu vương thăng như thế nói câu bọn họ mấy người cũng không trở về phong mạch t i n h chỉ là tại khoảng cách thiên phong chủ tinh gần nhất cổ chiến trường khu vực dừng lại một bên tu hành tu trình một bên chờ đợi nguyên thần thiên tông làm ra phản ứng đối với quy thần tinh nguyên thần thiên tông mà nói lần này tuyệt đối tính là tổn thất trọng đại hơn nữa vương thăng mấy người ra tay cấp tốc không có để lại quá nhiều dấu vết tạo thành số vạn tiên b i n h mấy trăm cao thủ quỷ dị biến mất tình hình nếu như quỷ dị như vậy tình hình có thể làm cho đối phương sợ không còn dám phái người lại đây k i ê u kỳ thật không thể tốt hơn nhưng cũng có khả năng sẽ khiến đối phương chú ý triệu tập càng nhiều cao thủ hoặc là đưa tới cường giả điều tra này sự t ì n h vương thăng bọn họ chỉ có thể bị động chờ nguyên thần thiên tông làm ra phản ứng nửa tháng sau có hai đạo thân ảnh theo nguyên động bên trong g a tới xuất hiện tại kia đã bị đốt không thành trì trên không bọn họ cũng không ở lâu ở chỗ này xoay quanh một vòng liền trực tiếp tiến vào nguyên động trở về quy thần tinh xem ảnh một hiển nhiên bọn họ đã phát hiện phía trước lại đây số vạn người liền bị diễn sát tại nơi đây mà căn cứ quy thần tinh bên trên thám tử hồi báo nguyên thần thiên tông lại lần nữa tại nguyên động cửa ra vào gần đây tập kết trọng binh nhưng lần này chỉ là tập kết mấy ngàn người cộng thêm hơn mười mấy danh thiên tiên xem ra đối phương là chuẩn bị phòng thủ cũng không tính toán lại g dễ tới đối phương nhân thủ cũng không đủ vương thăng nghe nói này cái tin tức liền nhẹ nhàng thở ra phía trước hô giết cái kia kim giáp trường sinh tiên cùng với đối phương xuất lĩnh đại quân lúc này đến xem xác thực lấy được không tồi hiệu quả nhưng này vẫn là trị ngọn không trị gốc chỉ có thể tạm thời làm dịu nguy cơ không thể thật trừ tận gốc thai hoàng ẩm vương thăng cùng lâm du ly thường trở về phong mạch tinh chuẩn bị thương nghị một cái có thể chiếm cứ chủ động kế hoạch hổ x ư ơ n g cùng long ngao thiên tại thiên phong chủ tinh tạm lưu giám sát linh xanh thì bị vương thăng đưa về đại phật bên trong tu hành cùng nguyên thần thiên tông lần va chạm đầu tiên liền như vậy ngắn ngủi hạ màn bốn phong mạch tinh địa tu giới căn cứ một chỗ không đáng chú ý chạch viện bên trong địa thu giới tại bên ngoài trọng lượng cấp nhân vật để tụ một đường lúc này khoảng cách nguyên thần thiên tông đợt thứ nhất thế công bị tan giã đi qua hai tháng căn cứ quy thần tinh bên trên thám tử hồi báo lúc này nguyên thần thiên tông đã dựng lên na di đại trận tựa hồ lại tới một nhóm cao thủ này phê cao thủ bên trong có vài vị trường sinh tiên hơn mười vị thiên tiên hơn trăm c h â n tiên tự na di đại trận ra tới sau n à y đó người liền dừng lại tại nguyên động phía dưới tùy thời có khả năng giết tới trương tự côn phàn là nói kia vị hắc đế thủ hạ nói không chừng nhiều ít binh mã liên tục không ngừng phái lại đây chúng ta như thế nào chịu nổi phạm t h o ả n t h o ả n nói thầm câu không chịu đựng nổi không còn biện pháp nào chẳng lẽ lại không phản kháng vương cổ l i ề n giết có thể hay không thử thông qua mặt khác phương thức ổn định bọn họ viên phát chân nhân đầy mặt thấu sầu tốt nhất là có thể cắt đứt nguyên động vương tiểu diệu nhỏ giọng nói nếu như trực tiếp cắt đứt nguyên động ngược lại sẽ gây nên đối phương càng nhiều ngờ vực vô căn cứ kỳ thực hiện tại duy nhất giải quyết biện pháp liền là làm cho đối phương lại đây dò xét một lần dùng man thiên quá hải kế sách l ừ a qua bọn họ này dạng sau này mới có thể ăn ổn tiểu diệu lời ấy nói không sai ly thường nói nhưng nên như thế nào man thiên quá hải vương tiểu diệu mí muôi một cái nhỏ giọng nói đoán chừng là muốn hy sinh một bộ phận người bữa tiệc bên trong lập tức yên tĩnh trở lại vương thăng ngón tay gõ bàn một cái nói nhất định phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích ta ngược lại là có một ý tưởng vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái lại nhỏ giọng thầm thì câu ca ngươi này ý nghĩ tốt nhất còn là đừng đề cập đại gia chắc chắn sẽ không đáp ứng dù sao ta là không đáp ứng ngươi biết ta tại suy nghĩ cái gì đơn giản liền là tự bạo đi hấp dẫn đối phương chú ý lực đem bọn họ ánh mắt từ đây dịch chuyển khỏi vương tiểu diệu nhún núi này biện pháp thật sự là hợp vương đạo trưởng lập tức có chút xấu hổ ta ngược lại là cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần a di đà phật hoài kinh nghiệm câu phật hiệu tiểu tăng ngược lại là cảm thấy chừng cư chút chủ động quyền dù sao cũng so đều là bị động bị đánh muốn hảo không bằng nhiều triệu tập chút cao thủ đi hiện tại tình huống chúng ta không triệu tập thiên đình cũ tiên thần liền là trở bị hắc đế tạo chết vườn cưới nhất sợ là cuối cùng -đế cũng không biết hắn c c đế ũ g không hắn biết chính mình thủ hạ thế lực đã đem ngày khác s o h uy hiếp lớn nhất lặng lẽ tất diệt đám người nghe vậy cũng là một trận mịn cười vương tiểu diệu lại nhẹ nhàng ho thanh hiện tại triệu tập càng nhiều người tới sẽ chỉ ra tăng bại lộ khả năng đương nhiên ta không là hoài nghi thiên đình tiên thần nhân phẩm cao thủ tụ tập càng nhiều sai lầm cùng bại lộ sát xuất cũng lại càng lớn thanh long chân nhân cười nói vần đạo cảm thấy không bằng trở lại địa cầu đợi mấy năm tránh đầu do tính ra tới sau đã mấy trăm năm đi qua này sự tình nói không chừng đã không có tiên cấm chi địa cửa ra vào sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ vương thăng lắc đầu hơn nữa tinh hải môn này một bên làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể học phượng l ê môn làm bỏ xuống minh hữu chi sự đám người các tự gật đầu thiện tay liền một trận trầng âm lần này thương nghị kết quả vẫn là không có kết quả mặc dù đưa ra mấy cái có tính khả thi kế hoạch nhưng vẫn như cũ giải quyết không được địa tu giới cùng tinh hải môn sở đối mặt nguy cơ nay đoạn thời gian lần lượt cũng có tin tức chuyển đến cổ chiến trường đông tiên vực bắc bộ hư hư thực thực thánh linh tung tích càng ngày càng nhiều hắc đế phái đi này p h i ế n khu vực bình mã không ngừng gặp t ậ p kích tử thương đã có mấy vạn tiên nhân c h i chúng nhưng điểm ấy tổn thương đối với hắc đế thế lực tới nói không đau không ngứa ngược lại là hấp dẫn đông đảo tiên thánh giới cao thủ tại đông thiên vực bắc bộ khu vực không ngừng hiện thân nghe nói bên kia đã có đại năng âm thầm giao thủ đã có mấy trăm viên sao trời lạng yên bốc hơi cũng nhiều thua lỗ đông thiên vực bắc bộ này c ố lực lượng không ngừng sinh động làm vương thăng này một bên áp lực giảm bớt hơn phân nửa còn có thể ung dung thương nghị nên ứng đối ra sao này sự tỉnh kế tiếp hơn nửa năm thời gian vương thăng cũng không có cách nào tĩnh tâm tu hành tại cổ chiến trường bên trong tìm kiếm thích hợp mai phục địa điểm chế định hào khả năng sẽ dùng tới tác chiến quy hoạch vương thăng đ ấ y lòng càng phát giác chính mình nên đứng ra chủ động xuất kích nhưng tiến lên luôn có rất nhiều lo lắng còn tốt vương thăng hiện tại cũng không phải là một người tại tiến lên sau lưng cũng coi như có chỗ dựa thứ nhất nương h o n g l bởi vì hắc đế đột nhiên ra tay với đông thiên vực tìm kiếm thiên cơ báo trước thánh linh chết người thống trị thanh hoa đế quân đã bí mật khởi hành trước vãng tiên thanh giới đại khái ba năm năm gian liền muốn đánh với hắc đế một trận thứ hai bắc bộ khởi sự kia cổ thiên đình thế lực liền là vương thiện vương linh quan sợ dẫn dắt n à y cái tin làm vương thăng tương đương ngoài ý m u ố n nhưng cẩn thận cân nhắc lúc sau lại phản phất mở ra thế giới mới đ ạ i môn nguyên lai、like. miệng đ ộ n còn thật đĩnh có hiệu quả lần trước miệng một chút vương linh quan không nghĩ đến liền làm vương linh quan cũng đứng ở chính mình này một bên lần này lại còn sẽ chủ động ra tay giúp hắn chia sẻ áp lực xác thực vương linh quan là biết thánh linh nội tỉnh số ít một trong mấy người làm hắc đế bắt đầu đậu thủ c một, đó đó một thân c thủy lam đuôi cá váy tố nương ngôi son kinh khải ánh mắt bên trong cũng mang một chút bất đắc dĩ đều cái kia vị tiết lộ thiên cơ viễn cổ đại năng làm chúng ta khắp nơi lâm vào bị động bên trong lúc này tiên thánh giới đã có hơn sáu mươi vị đại la kim tiên ngay cả tiếng văn g ứng bọn họ chuẩn bị làm một trận cách làm liên thủ thi triển s i ê u thiên đại trợ bằng này trận tìm khắp tam giới chư thiên điều tra thánh linh tung tích vương đạo trưởng nháy mắt mấy cái lập tức một tay nâng c h á n tố nương thấp giọng nói này đó người ngược lại cũng có chút vô s ỉ nói là muốn đón về thánh linh làm tam giới quy về trật tự trên thực tế là lòng lang giả thú hận không thể sớm ngày đem thánh linh bóc chết hoặc là khống chế thánh linh làm chính mình khôi l ỗ i lời nói nhất đốn tố nương ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm đánh giá vương thăng sau đó ngươi tổ sư liền mệnh ta nhanh chóng đến đây mang ngươi tạm thời rời đi nơi đây vương thăng bình tĩnh gật đầu nói bọn họ khi nào bắt đầu điều tra tố nương nói không biết bất quá nhất ngắn cũng còn cần tầm năm ba tháng như vậy đại trận không lại như vậy hảo bố trí vậy là tốt rồi trước hết để cho ta an bài một chút vương thăng ứng tiếng ngồi tại kia lâm vào suy tư cách cổ chiến trường gần nhất này nơi nguyên thần thiên tông nhất định phải nhanh d i ệ t mới được bản chương xong chương bảy trăm linh năm cá chép kéo xe ngọc phiến tìm thật chương bảy trăm linh ba cá chép kéo xe ngọc phiến tìm thật mới vừa an phận tu hành không bao lâu lại không được sống yên ổn ra địa cầu lúc sau cũng coi như trải qua không ít mưa gió vương thăng lúc này cũng là thập phần trầm ổn không có nhiều phàn nàn cái gì hắn bắt đầu suy nghĩ giải quyết chi đạo tổ sư gia phái tố nương lại đây mang chính mình tạm thời rời đi đã là vì bảo hộ chính mình cũng là vì bảo hộ địa thù giới siêu thiên đại trận chính mình nhất định phải nhanh rời đi cổ chiến trường gần đây nếu như bị siêu thiên đại trận trực tiếp lục soát chính mình tung tích chỉ sợ mảnh tinh vực này đều sẽ bị trực tiếp đập nát quá sớm tham dự đại năng đại thần thông giả chi gian đánh cờ đối vương thăng mà nói là khiêu chiến thật lớn bởi vì động một tí liền là thân tử đạo tiêu nhưng đây cũng là khó được gặp gỡ liền xem chính mình có thể hay không nắm chặt tự thân cơ duyên vương thăng lại hỏi tố nương mấy cái tính kỹ thuật chi tiết t ỷ như quy thần tinh cùng thiên phong chủ tinh chi gian nguyên động hay không có thể phế bỏ đại năng có thể hay không suy tính ra bản thân từng ở chỗ này từng lưu lại thời gian hơi dài làm vương thăng cảm thấy vui mừng là tố nương tới đường bên trên đã làm nhiều lần chuẩn bị tổ sư gia cũng đã thay vương thăng giải quyết hơn phân nửa nỗi lo về sau án thuần dương tử ăn bài vương thăng rời đi t ậ p nhất tinh thần sau thuần dương tử sẽ ra tay nhiễu loạn đông thiên vực thiên cơ lấy thuần dương chi đạo sùng kích đạo tắc chi hải mượn này giảm bớt địa tu giới bại lộ tỷ lệ tố nương không chỉ là tu vi cao thầm càng là khó gặp nguyên động sư nghiên cứu nguyên động nhiều năm vương thăng triệu tập địa tu giới cùng tinh hải môn trường môn mấy vị trưởng lão cùng nhau tới nghị sự nửa ngày thời gian tố nương đã tiến đến tiên h phong chủ tinh nàng đem đối thiên phong chủ tinh bên ngoài nguyên động làm điểm tiểu động tác tại nguyên động bên trong chế tắc một ít hư không loạn lưu này loại hư không loạn lưu thường xuyên sẽ xuất hiện tại nguyên động bên trong bị loạn lưu quân chúng nhẹ thì trọng thường được đưa đến không biết nơi nào không vực bên trong nặng thì thần hồn câu diện công lực thiện chút nguyên động sư đối như vậy hư không loạn lưu cũng là thuốc thủ vô sách mà giống như tố nương như vậy đại l à kim tiên cố ý chế tắc loạn lưu càng là khó có thể chấn áp này giống như là tạm thời phong bế quy thần tinh đến thiên phong chủ tinh thông lộ chỉ cần làm bí ẩn chút ứng dở cũng sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi kế tiếp vương thăng sẽ mang đi linh xanh cùng tố nương mau chút trước vãng mấy chỗ mang theo quy thần chữ sao trời tiêu diệt mấy đợt hắc đế thủ h ạ lại quay đầu diệt s á t quy thần tinh bên trên nguyên thần thiên tông kể từ đó địa tu giới cùng tinh hải môn tri nguy tạm thời có thể giải bốn nghị sự phong bên trong địa tu dưới đám người cùng tinh hải môn trưởng môn trưởng lão nghe nói vương thăng lời nói một đám rơi vào trờ mặc vương tiểu diệu cổ khoe miệng thấp giọng nói câu ca k i a cái tố nương đáng tin sao ứng coi là đáng tin vương thăng cười nói không phải ta đã sơm chết mười lần tám lần l o n g ngươi khó d ò nha vương tiểu diệu liếc nhìn bàn dài hai bên đám người đại gia như thế nào đều không nói lời nào ta ca này cái phương án rất không tệ nha hào tinh tử thở dài vốn cho rằng hủy diệt thiên phong ta tinh hải môn cũng đã có thời ta ngươi liền có thể ở chỗ này bình yên tu hành kết quả là chúng ta an ổn còn là phi ngữ ngươi bên ngoài ra dốc sức làm mới có thể bảo vệ thăng ca ta cấp ngươi cùng đi đi thì thiên chương ánh mắt bên trong đầy là vội vàng ta tu vi mặc dù thấp nhưng ngươi muốn bên ngoài ra khẳng định cũng cần cái tùy tùng thị vệ cái gì ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức cùng người như quen thuộc ta cũng là định am hiểu a di đà phật hoài kinh thở dài chúng ta liền đừng cấp phi ngữ thêm t h i ề n xem ảnh một l i ê u vân trí ánh mắt bên trong thoáng có chút không bỏ thấp giọng nói phi ngữ ngươi lần này muốn đi tránh tia siêu thiên đại trợ nhưng có trở về kỳ hạn h ạ vương thăng lắc đầu hai tay một đám này cái đều là nói không chính xác đại gia không cần phải lo lắng ta n à y phần khí vận là đi theo ta đi ta ngược lại lo lắng các ngươi các ngươi tại nhà bên trong hảo hảo làm phát triển chuyên tâm tu hành sớm một chút đột phá cảnh giới hiện tại chúng ta còn là một chu thụ miêu chờ này cây giống trưởng thành đại thụ che trời ta cũng có thể tại cây giới hóng mát không cần hối h ạ ngược xuôi ta theo ngươi cùng nhau đi ly thường nhẹ giọng nói câu lẫn nhau nhưng có c h i ề u ứng vương thăng mới vừa muốn cự tuyệt một bên lâm viên trưởng lão cũng vội và nói đúng làm ly thường cùng tạp khâu ngươi cùng nhau hành động hai người các ngươi bên ngoài ra ta còn có thể yên tâm chút hào tinh tử cũng nói hiện nay tinh hải môn đã có chúng thiên tiên trưởng lao t ò a c h ấ n ít nhiều phi ngữ ngươi cấp đáng d ư ợ g ly thường cũng không cần một hai phải canh dự ở sơn môn bên trong dưới bàn vương tiểu diệu nhẹ nhàng đá hạ chính mình lao ca làm ly thường tỉ tỉ cùng nhau đi thôi nàng l à hoa hoàng hậu người có rất nhiều lợi hại thần thông hai người các ngươi tu vi gần về sau nếu như có thể đồng thời thu hoạch được cơ duyên cũng có thể cùng nhau đột phá đến lúc đó chiến lược khẳng định thẳng tắp tiêu thăng vương thăng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu kia、yeah. lời à hành, muốn tu an ổn tu hành, tùy t h làm tốt đề p h ò nói g trong Ta này bên c một thư tử t phong cho hổ họ lao long, xương cùng bọn là ạ thiên tinh trở tin phong chủ không đuổi lại, này bên trong có cấp chỉ cho ta hai bọn bọn họ họ lệnh, người để vương ề sau nghe n g thăng đem một chỉ ngọc bài đưa cho vương tiểu diệu cái sau nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhõm vui vẻ đáp ứng xuống còn có vương thăng lấy ra ba cái bảo nàng đưa cho vương tiểu diệu viên phát chân nhân hào tinh tử vương thăng nói này bên trong mặt có ta nguyên khai ngộ đan cấp tám mươi sư gia này một bên là cho đ ị a tu giới tu sĩ dùng trường môn này một bên cấp tinh hải môn dùng tiểu diệu tay bên trong còn có hiệu quả càng cường một ít đan dược này đan dược từ tiểu diệu đảm bảo nếu ta bên ngoài ra thời gian quá dài không cách nào kịp thời trở về liền từ ta m g ồ i m ộ i phụ trách đan bài đám người nghe vậy các tự gật đầu vương tiểu diệu cắn môi một cái mặc dù đối ca ca đột nhiên đem gánh nặng giao cho chính mình cảm thấy áp lực nhưng cũng không nói thêm cái gì đem đan dược cẩn thận thu vào ta rời khỏi đây sau các vị còn là hành sự cần liên tục cẩn thận địa tu giới phạm vi hoạt động không thể ra cổ chiến trường cùng phong mạnh tinh tinh hải môn không cần sốt ruột chiếm càng nhiều sao trời tại môn bên trong nhiều bồi dưỡng tiên tiên trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão sung kích cảnh giới cao hơn mới là đương vụ tri cấp lâm du tiền bối lâm du lập tức đứng dậy cúi đầu đại nhân mời ngài cứ việc hạ lệnh n g à i ngày bình thường bế quan lúc còn thỉnh không nên cách ta tiểu nội qua xa vương thăng trầm giọng nói ta không tại lúc làm phiền tiền bối nhiều hơn chăm sóc địa tu giới cùng tinh hải môn đại nhân xin yên tâm lâm du định tiếng nói nếu có nửa điểm sai lầm có thuộc hạ trước mặt ngài lấy cái chết tạ tội vương thăng liên tục nói không cần đem giao vân hoán ra tới cùng lâm du tạm thời cáo biệt hơi suy tư vương thăng đem tổ sư ra lúc trước cấp ngọc điệp đem ra đưa cho hoài kinh lại lấy ra một chỉ c h ố n g không truyền tin ngọc phủ rót vào một đạo kiếm ý đồng dạng đưa cho hoài kinh vương thăng nói cụ thể nên hay không nên tìm càng nhiều thiên đình bộ hạ cũ nên tìm người nào đến đây trợ trận các vị y theo tình huống thương lượng đi nay ngọc phủ bên trong có ta khí tức sau đó nếu đan dược không đủ dùng hoài kinh đại sư có thể đi khải linh tiên tông lấy thuốc nhưng nhớ lấy không thể bại lộ khải linh tiên tông cùng thiên đình liên quan a di đà phật tiểu tăng rõ ràng hoài kinh đem ngọc điệp cùng ngọc phụ trịnh trọng thu vào sau đó vương thăng lại căn dặn một ít chi tiết chờ tố nương xử lý song thiên phong chủ tinh nguyên động trở về vương thăng vừa vặn căn dặn không sai biệt lắm liền tiêu sái cười một tiếng đứng dậy cùng mọi người cá o biệt không cần chuẩn bị quá nhiều tạ p vật mau chóng lên đường mới có thể vốn dĩ vương tiểu diệu cho là nàng chính mình đã đủ thành thục không sẽ làm như vậy nhiều người mặt buồn b ự c nhưng vương thăng quay người muốn đi lúc nàng vẫn là không nhịn được mắt đục đỏ n ầ u run g i ọ hô câu ca ân vương thăng hơi quay đầu tóc dài hơi phiêu động ngươi dự tính cái gì thời điểm có thể trở về t r ờ i này ba theo tiên thánh giới cạo qua tới bao qua vương thăng cười nói nói không chừng ba năm năm liền có thể trở về nhưng nói không chừng muốn qua ba mươi năm mươi năm ngươi an tâm tu hành liền tốt tu vi càng thọ nguyên càng dài cảnh giới cao mấy trăm năm đều là búng tay m à qua nhớ rõ đúng h ạ n cấp cha mẹ chào hỏi vương tiểu diệu cắn môi một cái nhẹ nhàng gật đầu phía trước tố nương tay háo bên trong bay ra một chỉ cá chép cá chép cùng với tiên quan g cấp tốc p h ồ n g lớn đảo mát hóa thành dài mười triệu ngắn bị tròng lên ngư ăn đằng sau rơi một chỉ rộng rãi xa giá tố nương đi đầu đi vào giao vân cùng ly thường cũng túi đầu đội kịp vương thăng cuối cùng lên xe đáy lòng còn tại suy tư có không có không có căn dặn đến chi tiết xem này hai cái thế lực bình ổn phát triển mấy chục năm vương đạo trưởng cũng có chút lao phụ thân tâm thái trong lúc nhất thời có chút không yên lòng xa giá bên trong vương thăng với bên ngoài làm cái đạo vái trào đám người nao h nhau c ó lễ làm đạo vái trào đưa tiễn tố nương ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía trước trống g i n g xuất hiện một cỗ trong suốt dòng nước này đại cá chép theo gió vượt sóng mang xa giá đạp sóng mà đi dòng nước phóng lên tận trời Cá chép kéo xe vương ữ n vàng bay lên không, tốc độ lại là vô cùng nhanh chóng. phong tinh, biến mất tại mênh mông tinh g vô v là bay bay ra Ai? lại kéo hồ chép mạch tốc mắt, mất tại Cơ cá độ đám hải. xe tiểu diệu thở dài đứng tại kia yếu đ ớt thở dài ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ lâm du ở một bên đi tới đứng tại vương tiểu diệu phía sau lúc này đã bắt đầu thực hiện vương thăng cấp nàng mệnh lệnh bảo vệ cẩn thận này vị tiểu tu sĩ sáu vương thăng bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi cổ chiến trường cá chép n g ậ t một cái trực tiếp bay đi đại phật hắn là tới mang đi linh xanh sau đó muốn đi hủy diện nguyên thần thiên tông vương thăng cũng không lo được cái gì bên ta không lưu sử dụng c h ứ c linh xanh quân tử phong độ trực tiếp quỷ tâm đằng làm này đó hắc đế thủ hạ thuận tiện làm linh xanh nhiều tăng lên tăng lên thực lực cùng thanh lâm đạo trưởng cùng đại tỷ giải thích chính mình vì sao muốn tạm thời rời đi lúc hề liên cũng là có chút lo lắng địa tu giới mặt khác người cũng là thật bất tranh khí hề liên phàn nàn nói đều đi ra như vậy nhiều năm vẫn là để ngươi đi một mình gánh sự t ì n h đại tỷ cùng ngươi cùng nhau đừng, đừng đại tỷ ngươi tại này bên trong trông coi tiên cấm chi địa đại m u n đi vương đạo trưởng cười nói câu này bên trong không thể có sai lệnh cố linh trà ta cũng muốn cùng nhau mang đi ngươi cùng thanh lâm đạo trưởng vai gánh trách nhiệm nặng nề thanh lâm nghiêm mặt nói phi ngữ ngươi yên tâm chính là bần đạo định sẽ không để cho người quấy dối địa tô giới nếu ngộ việc gấp cũng sẽ kịp thời cùng ngươi liên lạc đạo trưởng tại này ta kỳ thật hết sức yên tâm vương thăng làm cái đạo vai trào đại tỷ cũng muốn xin nhờ đạo trưởng quan tâm hề liên ở bên trợ mắt một cái rõ ràng ta cùng thanh lâm đạo trưởng càng quen một ít như thế nào còn liền đến phiên ngươi xin nhờ vương thăng khỏe miệng con lên đầu năm nay là máy bay hiểm trợ đều có bị máy chủ nổ súng nguy hiểm kia vị tiền bối còn ở bên ngoài chờ ta này liền rời đi vương thăng chắp tay cá o biệt thu hồi một bên cố linh trà cùng quỷ tâm đ ằ n g quay người rời đi thanh lâm cùng hề liên về phía trước đưa tiễn vương thăng lại nói không cần phi tốc đến đại phật ngón chân cửa ra vào trước khi đi vương đạo trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó tại ngực bên trong lấy ra một miếng ngọc thiếp tại ngón tay gian che lại mắt trái quay đầu liếp nhìn đại tỷ suy đại tỷ bản thể quả nhiên hảo manh mà sau đó xoay người lưu người bản chương xong chương bảy h ắ c đế tọa hạ bắt vân tướng chương bảy hắc đế tọa hạ bắt vân tướng cuối cùng vương thăng cảm nhận được đại la kim tiên vận tốc này xa không phải thiên tiên ngự không có thể so sánh so thông qua nguyên động ngao du tinh không còn muốn nhanh chóng không biết gấp bao nhiêu lần bất quá này trừ tố nương thần thông bên ngoài này xe khung cùng cá chép cũng xác nhận bảo vật đối tốc độ có bổ trợ v ừ a mới nửa ngày bọn họ đã rời đi cổ chiến trường tinh vực dự tính tại ba ngày sau đến một chỗ danh vị cảnh lính quốc sao trời kia bên trong có một chỗ quy thần sơn lúc này cũng bị hắc đế thủ hạ chứng cứ dựng lên một cái nguyên thần tiên tông hắc đế thế lực cường đại cớ nào chỉ là ngắn ngủi mười năm tri gian liền làm đông thiên vực các nơi mang quy thần hai chữ sao trời phía trên xuất hiện một tòa lại một tòa nguyên thần thiên tông n à y danh tự cũng không biết là có hay không có cụ thể hàm nghĩa nhưng này cổ thế lực xác thực là dòa người nhưng căn cứ tố nương theo như lời n à y bất quá là hắc đế thủ hạ thế lực c h í n châu mất sợi lông đây chính là đại phản phái đi vương đạo trưởng ngồi tại mềm mại ngồi giường bên trên khe khe thở dài nhưng mà xe bên trong mấy người cũng không phản ứng hắn cá chép lôi kéo xa giá bên trong tố nương chính cùng dao vân đánh cờ ly thường thì chắp tay sau lưng ở bên con chiến t ố n ư ơ n g kỳ nghệ quân điện hạ còn là quá nóng nảy nô ra phi tượng lại có thể thế nào địa cầu bên trên lưu truyền ra mang sở hà hán giới cờ tướng hạ cờ vây giao vân đều là thua cấp tố nương liền kéo ra tố nương phía trước chưa từng tiếp xúc qua cờ tướng vương thăng liếc nhìn càn không i ớ i bên trong tu hành quỷ tâm đ ẳ n g quyết định còn là không đem linh xanh tê u đi ra này xe không bên trong âm dương khí tức sớm đã mất cân bằng nói thật không cần chế định cái kế hoạch chiến đấu cái gì sau đó hắn cùng ly thường nhưng là muốn đi đối mặt hắc đế thủ hạ đông đảo cao thủ mà tố nương nguyên tắc liền là có thể không ra tay liền không ra tay kiệt cái ly thường quay người làm cái im lặng thủ thế được thôi vương thăng ngồi xếp bằng hảo tại kia l ặ n g yên bắt đầu tu hành sau đó phải tiến hành kéo dài nhiễu địch chiến thuật hiệu quả như thế nào vương thăng đáy lỏng cũng không chắc đã muốn để hắc đế một phương chú ý tới chính mình cũng sẽ không toàn lực truy sát chính mình còn muốn làm đến tại không ngừng tập kích bên trong đem uy thần tinh bên trên kia một tổ hắc đế thủ hạ diệt đi mà không làm cho hắc đế một phương hoài nghi vì đạt tới này loại hiệu quả vương thăng cầm tinh đồ chế định rất nhiều đánh lén lộ tuyến xem ảnh một đánh du kích chiến hắn cũng không sợ liền sợ đột nhiên đụng vào đối phương số lớn cao thủ chính mình một hàng vô lực ứng đối tố nương rời đi ỉ la tiên cảnh lúc sau tình báo đổi mới tốc độ ngược lại chấm rất nhiều nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tố nương bên cạnh cũng không có tin được đại la kim tiên chỉ có thể tự mình đến mang vương thăng đàm bệnh v ề phần thổ sư ra t h u ầ n dương tử tự mình đến mang vương thăng siêu thiên đại trận lúc sau không chỉ có sẽ có hát đế tiên thánh giới phản thiên đình thế lực truy sát phỏng đoán còn sẽ có tới tự ngũ đại thiên vực cùng tiên thánh giới đông đảo nữ tiên gia nhập kẻ đuổi g i ế t đại quân lại n à y cổ thế lực thật không nhất định sẽ thua kém hát đế Khúc, vui lùa vui lùa có cái chỗ dựa đáy lòng thật sự thoải mái tối thiểu sẽ không cảm thấy sau này đều là tứ cố vô thân ba ngày sau danh vị cảnh linh quốc sao trời bên trên hai đạo thân ảnh lén lén lút lút tiến vào mạn thiên phong xa bên trong sờ đến quy thần sơn gần đây lúc này quy thần sơn xung quanh chính có số lớn nhân mã giảng co lẫn nhau quy thần sơn bên trên có mấy đạo t r ư ở n g sinh tiên u y ác mà bên ngoài còn lại là có vài chục vạn số lượng bản địa tu sĩ cảnh linh quốc là một cái tiên đạo quốc gia kỳ thật liền là tiên môn phát triển đến nhất định trình độ sửa lại cái tên lộ số cùng tiên môn không kém bao nhiêu đối với từ trên trời giáng xuống nguyên thần tiên h tông cảnh linh quốc tu sĩ vừa giận vừa hận nhưng đối phương cao thủ đông đạo bọn họ nhưng cũng là thuốc thủ vô sách chỉ có thể tập kết đại quân tùy thời chuẩn bị quyết vừa chiến đấu nhưng ngày hôm nay không khí thoáng có chút không đúng mạng thiên phong cắt thổi nửa ngày chưa ngừng tiêu cao ngất quy thần sơn bên trên cũng lâm vào quỷ dị an tĩnh n ê n đất dưới nơi nào đó linh xanh hai tay mở ra thân hình lơ lửng quanh thân xuất hiện lục sắc đẳng mạng hư ảnh vương thăng cùng ly thường ở bên lẳng lặng trông coi đề phòng khả năng xuất hiện quân địch một lát sau mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động m ạ n thiên phong cắt bên trong xuất hiện một tiếng hét thảm một mặt mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập tới mở quy thần sơn bên trên nguyên thần tiên tông đột nhiên nội chiến số đạo trường sinh tiên liều mình chém giết mười mấy tên tiên tiên mấy trăm chân tiên mấy ngàn bị cướp đoạt tới tiên minh các tự hai mắt đỏ như máu đối bên người chi người dối ra giết chóc binh khí bên ngoài những cái đó cảnh linh quốc tu sĩ cùng nhau ngộng hoàn toàn không biết này là đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ chủ đ e m phản ứng cấp tốc lập tức hạ lệnh các quân rút lui về phía sau cũng chính là này cái mệnh lệnh làm cảnh linh quốc tu sĩ khỏi bị k i ê m mấy tên điên của trường sinh tiên đấu pháp dư ba tác động đến hai cái canh giờ sau u y thần sơn sụp đổ đầy đất hải cốt tiên huyết vương thăng tốc độ cực nhanh hiểu rõ ba tên trường sinh tiên tính mạng lấy đi bọn họ chữ vật pháp bảo tung xuống từng mảnh từng mảnh thuần dương chân viêm mang linh xanh cùng ly thường cấp tốc đi người mà bọn họ về đến cá chép lôi kéo xa giá bên trong tố nương lập tức thôi pháp dẫn bọn hắn rời đi trước sau vừa mới nửa ngày hủy diệt một chỗ nguyên thần thiên tông đường khẩu tiếp theo chuyển hướng xa xôi một viên khác mang theo quy thần hai chữ sao trời cảnh linh quốc chúng tu sĩ bản tự không hiểu ra sao bọn họ cẩn thận từng ly từng tý dò xét quy thần sơn phế tích lúc sau xác nhận nguyên thần thiên tông bởi vì nội chiến mà tự hủy lại là mừng rỡ nhưng nhân sinh chi thay đổi rất nhanh tất cả đều tại ngắn ngủi một ngày trong vòng cảnh linh quốc chúng tu sĩ còn chưa kịp chúc mừng mấy đạo hắc ảnh bông xuống tại này viên sao trời phía trên tùy tiện phá hủy cảnh linh quốc nhất thành lớn phun hoa toàn thanh hủy diệt không lưu người sống này mấy đạo hắc ảnh diệt thành sau về tới quy thần sơn phế tích nơi tại một đạo thân ảnh sau cùng nhau quỳ xuống lâm x o á i đã siêu hồn đến kết quả nơi đây chúng thuộc cấp đột nhiên n ổ i điên tự giết lẫn nhau tự giết lẫn nhau mang theo lời biếng tiếng nói hơi có chút h o a trương hỏa bạo tư thái phía trước này nữ nhân chậm rãi q u a n người tay bên trong cầm một cái ngọc chất tẩu thuốc môi son thôn vân thổ vụ mắt phượng quyến rũ động lòng người nàng trên người màu đen áo choàng hoàn toàn c h e không được kia dốc đứng đường cong dùng thiên k i ể u bá m ị để hình dung nàng lại là không có gì thích hợp bằng chỉ là lúc này nàng toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt s ắ c ý mà vừa rồi tùy tiện hủy diệt một thành giết mấy tên trường sinh tiên cùng không biết nhiều ít sinh linh mấy đạo hát ảnh giờ phút này tất cả đều ngăn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đều bị người mưu hại đến trên đầu tới các ngươi lại nói là tự giết lẫn nhau binh đoạn quy thần này bốn chữ hẳn là liền là chỉ nơi đây tia ở chỗ này quay phá thủ phạm ngược lại là không thể coi thường ai lại muốn hao phí ta này kiếm không dễ b ả o bối nay nữ nhân nhẹ k h ẽ hít một cái sương ngủ theo sau đó xoay người chậm rãi phun ra từng tia từng tia sương trắng động tác nói không nên lời kiểu nhu vũ mị nhưng quỷ tại mặt đất bên trên nàng mấy tên thủ hạng lại ngay cả ngẩng đầu trộm nhìn một chút dũng khí đều không chốc lát quy thần sơn phế tích các nơi tràn ngập ra một cỗ khói trắng mà tại này đó sương ngủ bên trong ba đạo hư ảnh từ dưới đất trôi ra tại khói trắng bên trong ghé qua bồ đao trường sinh tiên lấy đi chữ vật pháp bảo sau đó thong dong rời đi quả nhiên có quỷ này nữ nhân vũ mị cười một tiếng thông báo các nơi chú binh tri địa liền nói có một cái hung nhân chính mang theo tả vật quỷ tâm đằng xuống tay với chúng ta các nơi na di trận tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng